Sớm chút năm cầu ngoại nhậm, là vì trốn xấu hổ. Thừa ân công phu nhân gả cho thừa ân công diễn xuất quá khó coi, có liêm sỉ một chút nhân ra đều chịu không nổi bị người chỉ chỉ trò trò cười nhạo, cho nên muốn tới muốn đi, vẫn là ra bên ngoài nhậm đi lên đi. Càng thanh tịnh, cũng càng không cần ở trong chiều nhìn thấy thừa ân công. Tuy rằng mấy năm trước thừa ân công chạm tay là bỏng, nhưng bọn họ cũng không có đi nhờ ơn ý tứ. Tương phản, nhân thừa ân công quyền khuynh chiều dã bọn họ càng không muốn về kinh đô. Hiện giờ ngâm lại, Trình Thị trong lòng không khỏi có vài phần hối hận. Sớm biết rằng thừa ân công cùng thích Loan đều là cái loại này bị ổi mà hàng, làm thích nhan tỷ đệ một cây chẳng chống vương nhà, chẳng sợ mất mặt, bọn họ cũng không nên ly kinh. Thật sự không được, ta và ngươi cứu cứu nói, chúng ta vẫn là trở về. Ta xem mẫu thân ngươi kia hồ đồ hình dáng, ngày sau không biết đến nháo ra cái gì. Ngươi cùng à khác là nàng nhi nữ, nàng không kiêng nể gì không có cái sợ hãi người. Nói nói, Trình Thị liền hạ định giấc tâm. Đối thích nhăn nói, ngươi chờ một chút út. Chờ quay đầu lại, chúng ta liền hồi kinh. Mỡ. Cũng không chỉ là vì các ngươi. Kinh đô phồn hoa hiền hách, nếu không phải sớm chút năm cảm thấy mâu thân ngươi mất mặt, ai còn nguyện ý bên ngoài nhầm thượng. Hiện giờ, có một cái cháu ngoại cưới quần chúa, một cái ngoại tôn nữ nhi làng ngụy vương phi, chúng ta mừng rơi trở về còn không kịp. Trinh thị cũng không phải leo lên quyền quý tính tình, bằng không sớm chút năm liền leo lên thừa ân công phủ. Nói như vậy cười. Bất quá là làm thích nhan không như vậy ấy nay thôi. Thích nhan biết nàng tâm ý, trong lòng thiên ngôn và ngữ, không biết nên nói cái gì. Vô luận kiếp trước kiếp này, từ ái trưởng bối luôn là nhớ bọn họ. Ta đây chờ ngày sau cùng bà ngoại, cùng cậu mợ đoàn tụ. Thấy nàng ứng chính mình, trình thị liền cười vớt ve nàng ngu bàn tay nhẹ giọng nói, gả cho người, phải hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta còn ở, sẽ không làm ngươi lại chịu bọn họ hủy khuất. Cái gọi là bọn họ, tự nhiên nói chính là thừa ân công phu thê. Trình thị đại khái cảm thấy đem thừa ân công phu nhân mặt đánh đến đầu heo giống nhau thực hả giận, nhưng thừa ân công chợt nhìn thấy sưng mặt một đường khóc lóc trở về thừa ân công phu nhân, nhìn nàng kia mất mặt xấu hổ bộ dáng, lại biết trình thị là chức công chúng đem chính mình thê tử từ ngụy vương phủ cấp ném ra tới, không khỏi trước mắt tối sầm. Chẳng sợ hắn lại vắng vẻ nữ nhân này, thế nhân trong mắt, đây cũng là hắn thê tử. Hắn thê tử bị đánh mặt, phu thê nhất thể, không phải cùng hắn ăn hai cái tắt không có gì khác nhau. Nay càng tượng trưng cho thê tử nhà mẹ đẻ hoàn toàn không có đem hắn cấp để vào mắt. Thậm chí này mấy bàn tay, cũng là người đều minh bạch thê tử nhà mẹ đẻ thái độ. Không cho hắn mặt, ngày sau, cũng sẽ không ở trong chiều duy trì hắn, làm hắn trở về huy hoàng. Hùng chi, một cái đánh hắn, hắn vô lực bắt bỏ, kia ngày sau người khác cái tắt còn sẽ xa sao Nghĩ vậy mấy cái tắt dụng tâm hiểm ác, thừa ân công tức dẫn đến cả người phát run. Đây là thật ác độc tâm, là muốn cho hắn bị tập thể công kích a Này rốt cuộc là quan hệ thông gia vẫn là kẻ thù. 123, chương 123. Thừa ân công tức giận đến chết khiếp. Trình thị lại thông thả ung dung mà rời đi kinh đô. Nàng rời đi kinh đô thời điểm, thích nhan tự mình đem nàng đưa đến cửa thành. Ai như cũng ngoan ngoãn mà ở một bên đi theo. Trình thị đoàn xe, còn mang theo không ít thích nhan cùng thành vương phủ, còn có các nơi quan hệ thông gia đưa tới lễ vật. Chờ bà ngoại đã trở lại, ta cấp bà ngoại thỉnh ăn đi. Ai như đối mặt trình thị liền phá lệ thân cận, không giống như là đối mặt thích thái hậu này cái gọi là trưởng bối thời điểm khách khí quy củ đến gần như xa cách. Đối với vị này nghe đồn bị chịu thành vương chân ái thọ an của chúa, kỳ thật trình thị sớm có nghe thấy, bất quá nàng cũng không để những cái đó lo lắng. Ai như thân thể không hảo sinh dưỡng nói, chỉ cười đối ai như nói, chờ chúng ta đã trở lại, ngày ấy ngày ở một chỗ cũng là tốt. Nàng lại nhìn về phía thích nhan. a nhan, nếu gả cho người, liền cùng vương gia hảo hảo sinh hoạt Nàng ôn nu nói. Thích nhan cũng ứng. Thấy nàng đáp ứng rồi, trình thị liền cười đi rồi. Nàng vừa ly khai kinh đô, thích nhan liền cảm thấy ngụy vương trong phủ tịch mịch xuống dưới. Cũng may nàng vừa mới là ngụy vương phi, làm hoàng gia phụ, nghỉ ngơi hai ngày liền ở hoàng gia các nơi bái phòng trường bối, như đối xử tử tế chính mình vương phủ lao Thái phi, còn có đông lâm vương phủ từ tử lại còn có ngụy vương bộ hạ ra mấy nhà nữ quyến thường xuyên tới cửa tới cấp nàng thỉnh an, bồi nàng nói giỡn, nhất thời cũng hoàn toàn không Thằng đến tới rồi trong cung gửi thư, nói hoàng đế triệu kiến, thích nhan mới lập tức nghĩ đến, chính mình gả đến Ngụy Vương Phủ cũng không ngắn nhật tử, lại đều không có tiến cung đi gặp mặt hoàng đế. Nếu hiện giờ trong cung có triệu kiến, nàng liền sửa sang lại y đi trang vào cung. Hoàng đế chờ ở thích thái hậu trong cung. Hắn đang cùng thích thái hậu sắc mặt lãnh đạm mà nói, mẫu hậu không cần cùng châm nói cái gì hoàng hậu không phải. Nàng là cái thứ gì, châm chẳng lẽ không biết sao. Hắn nhất phiền lòng này đó tranh chấp, càng nói càng khí. Chỉ cảm thấy thích thái hậu không thể cho hắn phân yêu, luôn là làm hắn phiền não đối thích thái hậu liền không khách khí mà nói, ngài hiện giờ cũng không cần phải quản tiền chiều sự, chẳng lẽ hậu cung đều quản không hảo không thành. Hoàng hậu không tốt, ngài gian dạy nàng. Chẳng lẽ còn muốn chấm từ trước chiều đằng ra tay tới tự mình quản thúc. Kêu muốn ngươi. Hắn mới tưởng nói kêu muốn thích thái hậu còn có cái dám dùng, trật nghĩ đến thích thái hậu là chính mình mẫu thân, miễn cưỡng nhìn xuống, trong lòng lại rất bất mãn. Ngươi này nói cái gì Thích nhan không chịu tiến cung, thích thái hậu buồn cảm thấy thích nhan cấp mặt không biết xấu hổ, đơn giản không thèm nhìn nàng, từ nàng không tiến cung, hoàng gia cũng không thừa nhận nàng. Không nghĩ tới hoàng đế hương phấn địa chủ động triệu kiến thích nhan, phản phất thích nhan thực quý giá dường như, nàng vốn là không cao hứng, đai thấy chính mình bất quá là nói thích hoàng hậu vài câu không tốt, liền dẫn tới hoàng đế nói ra loại này ngỗ nghịch nói, quả thực tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Nàng buồn yêu cầu cái dưới bậc thang, chỉ là mắt nhìn thích quý phi Lại thấy thích quý phi sắc mặt tiểu tâm mà nhìn chính mình bụng, không có lưu ý nàng. Nếu không có lưu ý đến nàng cùng hoàng đế tranh chấp, tự nhiên không có khả năng giúp đỡ cho nàng dưới bậc thang. Thích thái hậu tức giận đến phát run, lại miễn cưỡng nhẫn mại nói, nàng là thê tử của ngươi, là ngươi nâng tiến cung. Nàng làm việc hồ đồ, còn ngỗ người ta, chẳng lẽ này đều cùng ngươi không quan hệ. Kia chính là mẫu hậu luôn miệng nói nàng là trên đời này tốt nhất cô nương. Hiện giờ, mẫu hậu không thừa nhận không thành Giống như là thoái thác phế vật giống nhau, hai mẹ con liền vì là ai đem thích loan cấp tiến cử cung tranh chấp lên. Thích quý phi ngồi ở phía dưới nhìn chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ xuất thần, nghe được thích thái hậu bị hoàng đế cấp tức giận đến nói chuyện đều run run, khỏe miệng liền không giấu vết mà hơi hơi gợi lên vài phần, sinh ra vài phần khói ý. Chỉ là nàng luôn luôn ngoan ngoan quán, rũ đầu ai sẽ đi tưởng nàng đang xem chê cười, ngay cả hoàng đế cũng chỉ đương thích quý phi chi kỷ, cùng chính mình cùng chung kẻ địch. Trèn ép Thích Thái Hậu chính cảm thấy thật cao hứng, liền thấy bên ngoài nội thị bẩm báo nói, vậy hạ, Ngụy Vương Phi tới rồi. Là biểu mụa A. Đây là hoàng đế lần đầu tiên nghe được Thích Nhan bị gọi một cái khác xưng hô. Ngụy Vương Phi cái này xưng hô, làm hắn hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy xa lạ đến làm nhân tâm hoảng. Loại này biến hóa, làm hắn không biết như thế nào, theo bản năng mà hướng cửa nhìn lại. Liền thấy cửa, Thích Nhan chính ăn mặc một kiện màu xanh ngọc dựng lánh cung trang vào cửa. Nàng vẫn chưa ăn mặc xanh đỏ loẹ loẹ cũng vẫn chưa trang điểm đến như vậy tiểu diễm, ăn mặc màu xanh ngọc như vậy, nhan sắc dày nặng siêu điệp, chiếu rọi một trường tuyết trắng thanh diễm khuôn mặt, lại chỉ làm người cảm thấy nàng so chưa xuất giá trước càng đoan trọng vài phần, làm người mặc danh mà đối nàng sinh ra vài phần kính sợ. Nàng từng bước một mà tiến vào, hoàng đế không khỏi nhìn nàng có một lát suất thần cùng ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu, mới vội vàng nói năng lộn xộn mà nói, là, là biểu muội tới. Biểu muội như thế nào một người tới? Đúng rồi, vương huynh Vương huynh hồi biên con đi. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Thích Thái Hậu khinh thường mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, lại nhữ mày nhìn về phía Thích Nhan, chỉ cảm thấy bực bội. Một cái thân vương phi, khi thế so hoàng hậu nhìn còn lợi hại chút, này giống bộ dáng gì? nay con có thiên lý sao? Bậy hạ triệu kiến ta, là có chuyện gì? Thích Nhan không thèm để ý Thích Thái Hậu tức giận ánh mắt, lập tức đi đến một khắc sần ngồi xuống chỉ đối hoàng đế hỏi. Không có chuyện liền không thể triệu kiến ngươi tiến cung sao? Hoàng đế không khỏi có chút không mau, chỉ là thấy thích nhan khẽ như mày, khủng nàng không mau. Hắn lại vội vàng, cười làm lành nói, vốn là muốn hỏi một chút biểu muội Vương tẩu. Thích nhan sửa đúng nói. Châm cùng ngươi chi gian, còn dùng đến. Vẫn là quy củ chút mới là. Thích nhan chầm dai nói. Vậy được rồi. Châm triệu kiến ngươi, vốn là muốn hỏi một chút ngươi thành thân lúc sau sinh hoạt đến như thế nào. Vương huynh hiện giờ ở biên quan, ngươi là hắn vương phi, lại bị hủy khuất. Lại nói tiếp. Vương Minh thật là ủy khuất ngươi. Như thế nào có thể liền như vậy đem ngươi phiết ở kinh đô đâu. Hoàng đế không biết vì cái gì sẽ nói ra nhiều như vậy châm ngòi nói. Thích nhan lười đi để ý loại này tâm cơ, chỉ đánh gây hoàng đế nói, ta gả cho vương gia thực vui vẻ, cũng rất vui sướng. Bậy hạ nếu là lo lắng chúng ta phu thê, thật cũng không cần. Hoàng đế cơm miệng, lộ ra vài phần ủy khuất. Hắn cảm thấy thích nhan không đem chính mình quan tâm để vào mắt. Châm nghe nói à khác cũng đính hôn. Thấy thích nhan mặt mày lãnh đạ Hoàng đế túi túi đầu, chỉ chọn thích nhan thích để tài nói, giả mù sa mưa mà nói, không nghĩ tới A Khắc cùng A Như có như vậy duyên phận, như thế nào không nói sớm đâu. Sớm biết rằng bọn họ tình đầu ý hợp, chẳng có thể cho bọn hắn tứ hôn, làm cho bọn họ càng sáng rõ chút. Hung chi, đính hôn thời điểm châm thưởng bọn họ một thanh như ý gì đó, cũng là bọn họ thể diện. Kỳ thật hắn một chút đều không thích thích khác cái này so với chính mình càng mạnh mẽ anh tuấn biểu đệ, càng không thích ốm yếu không biết tốt xấu A Như cái này đồ ngu. Nhưng xem thích nhan nhân lời này cười, hắn liền cũng nhịn không được cười nói, bọn họ đều là chấm trí thân, chấm nhưng đem bọn họ để ở trong lòng. Đa tạ bệ hạ quan tâm bọn họ. Thích nhan lúc này mới cười nói. Nàng cười, hoàng đế vội thò người ra càng thêm mà nói, huống chi chấm đến nói, ai nhứ cùng a khác thật là tuyệt phối. Trời sinh một đôi. Trên đời này không còn có so với bọn hắn càng thích hợp phu thê. Lời này đem thích thái hậu cấp khí. Lúc trước. Nàng nưu cầu đem Thành Vương ái nữ đính hôn cấp thích Tam lão gia nhi tử, hoàng đế nhưng chưa nói nhiều như vậy lời hay. Nhân thích Tam lão ra đã chết, Tam phòng vãn bối đều thủ cha ruột hiếu, này hôn sự liền trì hoan xuống dưới. Ai biết, nàng nhìn đến tốt lành hôn sự lại bị thích khắc cấp tước hiệu, này ai chịu nổi. Giống như là nhìn chung bánh nhân thịt khổng lồ, bị người khác cấp ngậm đi rồi giống nhau. Thích thái hậu vốn là nhân chuyện này sinh khí, hiện giờ nhìn xem hoàng đế lấy lòng thích nhan sắc mặt, càng cảm thấy đến bức bội. Cũng không biết như thế nào. Đương nhìn đến thích nhan dương mắt, đối chính mình hơi hơi mỉm cười, thích thái hậu trong lòng dùng mình, thế nhưng không thể như từ trước giống nhau tùy tâm sở dục mà nói thích nhan đắc nôn. Nàng không phải từ trước lẽ loi không có dựa vào thích gia nhị cô nương. Nàng hiện giờ ngụy vương phi, là quyền thế hiển hoách ngụy vương yêu tha thiết thế tử. Động nàng, chính là cấp ngụy vương khó coi, ngụy vương có thể đáp ứng mới kêu thấy quỷ. Thậm chí, nàng đệ đệ sắp nên thú thọ an của chúa, kêu ngày sau, thành vương phủ cũng là nàng dựa vào. Có Ngụy Vương cùng Thành Vương che chở, ai còn dám động nàng một sợi lông? Liên Tình Tráng ghét nàng, thế nhưng cũng đến ở nàng trước mặt lộ ra thân thiết tươi cười. Mà hết thảy này, rõ ràng là Thích Thái Hầu cho chính mình an bài rất tốt cục diện. Lại tất cả đều thành thích nhan. Trong lòng nghẹn khí, Thích Thái Hầu lại vẫn đến ở trên mặt bài trừ một cái thân cận tươi cười tới, đem ngay từ đầu tưởng cấp thích nhan ra vai phủ đầu tâm cấp thu, đối nàng cứng đờ mà nói, nếu là Ngụy Vương phi, ngày sau liền thưởng xuyên tới trong cung ngồi ngồi. Này trong cung đều là ngươi tỉ muội ngươi cũng là ở trong cung lớn lên, nghĩ đến đều quen thuộc thật sự. Nàng rõ ràng hận cực kỳ nàng, lại đến ở nàng trước mặt cười làm lành, thích nhan càng cảm thấy đến có ý tứ. Nếu không phải nàng hiện giờ làm ngụy vương phi, so từ trước bận rộn đến nhiều, nàng đều hận không thể mỗi ngày ở trong cung xem diễn. Chỉ tiếc hiện giờ nàng muốn vội sự càng nhiều. Cùng các nơi vương phủ thân cận, còn có chiếu cố binh tướng ra nữ quyến, còn có nàng đang nghĩ người tới, có phải hay không lại tổ chức một cái nữ học. Đem binh tướng trong nhà nữ hài nhi đều cấp thu nạp lên, đọc đọc sách, học học tử còn có bao nhiêu thói quen một ít lễ nghi cử chỉ. Nàng muốn vội vàng việc nhiều đi, nơi nào còn có thời gian cùng trong cung nói lung tung, cười cười, liền đối với thích Thái Hổ ôn thanh nói, Thái Hổ nương nương bên người nhiều như vậy con dâu hiếu kính, ta coi đều vì nương nương cao hứng vui vẻ. Nếu nương nương có trong cung các vị nương nương hiếu thuận, ta cũng liền an tâm rồi, không tiến cung, cũng biết nương nương trước mặt tất nhiên không thể thiếu nói giỡn. Lời này nói chính là tiếng người sao. Này không phải trào phúng nàng sao. Thích thái hậu trăm triệu không thể tưởng được, chính mình túi đầu kỳ hảo, thích nhan thế nhưng thờ ơ. Còn cười nhạo nàng. Cái gọi là hiếu thuận, kia vốn dĩ giống như là chê cười giống nhau. Ngươi, mẫu hậu, ngươi có thể không cần náo loạn sao. Hoàng đế không mau hỏi. Hắn cảm thấy thích thái hậu luôn là cùng thích nhan lại nha lại nhải, vội đối thích nhan nói, biểu. Vương Tàu không cần cùng mẫu hậu so đo. Mẫu hậu tuổi lớn. Hiện giờ tính tình càng thêm mà họ rồi phía trước còn phát tác hoàng hậu không phải Vương tàu trọc mẫu hậu sinh khí là mẫu hậu chính mình cả ngày thích tức giận hắn trong mắt xoay chuyển có nghĩ thầm hỏi thích nhan có biết hay không Ngụy Vương ở biên quan lại bắt đầu tự mình đi đánh giặc bất quá lại tưởng tượng lại cảm thấy thích nhan không biết Ngụy Vương tự mình đấu tranh anh Dũng khá tốt bằng không kia Ngụy Vương ở thích nhan trong mắt chẳng phải là thành đại anh hùng hoàng đế nhưng không vui làm thích nhan cảm thấy Ngụy Vương cường đại đến cùng nhị lang thần dường như Liên đem Ngụy Vương lúc này đây ở biên quan ổn định cục diện này đó chính sự không đề cập tới, chỉ cùng thích nhan nói một ít trong chiều chuyện khác. Nhân Ngụy Vương rời đi kinh đô, thành vương lại không lớn phát biểu ý kiến, thừa ân công cũng phiên không dậy nổi sóng gió. Hoàng đế nhất thời đều cảm thấy cuộc sống này quả thực là hắn làm Hoàng đế làm được vui sướng nhất nhật tử. Cả chiều văn võ đều không có cùng hắn chống lại người. Thậm chí hắn đều tưởng, làm biên quan nguy cơ không cần nhanh như vậy bị kết thúc đi. Hắn liên tiếp hiện giờ như vậy nhật tử. 124 chương 124 Loại này tâm sự nếu làm Thích Nhan biết, Thích Nhan phi lại cấp cổ hoàng đế một bạt thai không thể. Bất quá tuy rằng không biết hoàng đế trong lòng suy nghĩ cái gì, Thích Nhan lại vẫn là nhạy bén mà cảm giác được hoàng đế đối ngụy vương là có vài phần ác ý. Nàng rũ rũ lông mi, nghĩ vậy mấy ngày thành vương cùng chính mình nói, hoàng đế ở trong chiều rất là khí phách hăng hái đủ loại, liền khe như mày. Nàng thực không thích hoàng đế này phiên an hưởng thái bình thịnh thế bộ dáng. Tiệp Vân thị Ngụy Vương cảm thấy không đáng cảm xúc, làm nàng nhịn không được suy nghĩ, có lẽ đây là tâm tình của nàng. Bởi vì Ngụy Vương trả giá nhiều như vậy, cho nên nàng thậm chí cảm thấy Ngụy Vương cướp lấy thiên hạ cũng là đương nhiên. Vương Đẩu, làm sao vậy? Liên ở thích nhan xuất thần thời điểm, hoàng đế liền tò mò hỏi. Không có gì. Thích nhan thu hồi ánh mắt, chỉ cười đối hoàng đế nói, chỉ là nghĩ đến mau đến mùa đông, bệ hạ, hướng biên quan đi áo đông cùng đệm chăn, nhưng chuẩn bị tốt. Mỗi năm Triều đình đều phải hướng các nơi biên quan vận chuyển đại lượng qua mùa đông phòng lệnh đồ vật, đây đều là triều đình điều hành, buồn không cần thích nhan tới sen mồm. Nhưng có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, thích nhan luôn là khó tránh khỏi tưởng hỏi nhiều một câu. Hoàng đế nghe xong lời này, trần chờ một chút, dối trá mà đối thích nhan nói, lẽ ra vương huynh đi trước biên quan, biên quan không xong, chấm như thế nào cũng đến sai người bổ sung biên quan vật tư. Chỉ là vương tẩu, năm nay triều đình thuế phú thu đến so năm kia thiếu chút, này hắn một bộ trần chờ bộ dáng. Kỳ thật có ý tứ gì, Thích Nhan lập tức liền nghe ra tới. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn hoàng đế, không nghĩ tới chính mình bất quá là thuận miệng không chút để ý hỏi một câu, liền hỏi ra nói như vậy. Bệ hạ ý tứ là, muốn cắt giảm năm nay hướng các nơi biên quan chi phí sao. Nàng nhìn hoàng đế nhịn không được hỏi. Đây cũng là không có biện pháp sự. Ai làm năm nay thuế Phú thiếu, quốc khố không có như vậy đấy đà. Năm rồi, triều đình cũng hướng các nơi biên quan vận chuyển đại lượng quân nhu còn có bổ sung vật tư. Năm nay hoàng đế vừa lên tới liền cảm thấy đến thay đổi một chút. Rốt cuộc năm nay thiếu cấp điểm nhi, sang năm lại thoáng nhiều cấp một ít, kia không phải có vẻ hắn mỗi một năm đều càng hào phóng nhân hậu sao. Hắn nói làm Thích Nhan cảm thấy nhiều ít buồn cười. Bậy hạ, các tướng sĩ ở biên quan vì ngươi liều mạng, ngươi không bổ sung áo đông, muốn cho bọn họ đông lệnh cho ngươi đánh giặc. Cũng không phải. Chờ sang năm đi. tương lai còn dài. Hoàng đế vội đối Thích Nhan nói. Hắn như vậy có lệ, Thích Nhan liền nhìn hắn chậm rãi hỏi thuế Phú Thu lên thiếu Quốc khố không tràn đầy kia bệ hạ vì sao không cắt giảm không cần thiết chi phí thấy hoàng đế sử sốt kinh ngạc nhìn chính mình nàng chỉ nhìn hắn đôi mắt nhẹ giọng nói ta vừa mới tiến cung thời điểm nghe nói bệ hạ còn muốn ở trong cung đại tu hậu cung như thế nào có cho ngươi tu sửa cung thất bạc không có cấp biên quan vật tư bạc nhưng trong cung đều cũ xưa vô cùng hoàng đế buồn không muốn cùng thích nhan tranh chấp hôm nay rất vui vẻ hiện giờ thấy thích nhan cầm chuyện này không thuận theo khôngông tha Hắn không khỏi cùng thích nha nủy khuất mà biện giải nói, chấm tự mình chấp chính đầu một năm, chẳng lẽ trong cung không nên rực rỡ hẳn lên. Ngươi nhìn xem này trong cung cũ, kim sơn đều loang lổ Chẳng lẽ chờ thêm năm, chấm đại yến quần thần, quần thần tiến cung, liền phải thấy chấm trong cung rách tung tué. Chấm còn có mặt mũi sao? Hắn năm nay ăn Tết vốn là muốn làm mạnh tay. Rốt cuộc, đây là hắn đầu một năm tự mình chấp chính, lại đại hôn có hoàng hậu, tại thế nhân trong mắt, đây là đã là cái thành thục đế vương tiêu chí. Nếu không phải cảm thấy không quá khả năng bị tiền triều đáp ứng, hoàng đế buồn còn tưởng đại xá thiên hạ đâu. Đại xá thiên hạ hắn làm không được, nhưng tu sửa tu sửa cung thất, tổng có thể làm được đến đi. Cung thất tươi sáng không tươi sáng, kêu bất quá là bệ hạ mặt mũi. Nhưng biên quan tướng sĩ chịu đông lạnh, đó chính là thiên hạ đại sự. Thích Nhan thấy hoàng đế còn có mặt mũi hủy khuất, liền châm giọng nói, nếu bệnh hạ là cái minh quân, người ở tại rách nát thảo đường, đều có người nói ngươi tiết kiệm thiên hạ, vị thế nhân kính trọng. Bệnh hạ Nếu chỉ là vì như vậy buồn cười lý do, ta đây chỉ có thể thỉnh bậy hạ Tam tư. Hoàng đế muốn làm cái gì, còn phải nghe ngươi không thành. Ngươi bất quá là một giới nữ quyến, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay trong chiều đại sự. Thích thái hậu rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng mà nói. Nàng kỳ thật cũng biết hoàng đế làm như vậy không ổn. Đây là còn không có ở tiền triều đề. Nếu hoàng đế dám đề loại này cắt giảm biên quan chi phí tới cấp chính mình tu cung thất, quản chi là phải bị ngự sử mắng thành cầu. Nhưng nàng mừng rỡ thấy hoàng đế bị mắng. Hoàng đế nếu anh minh thần võ, nàng liền càng không có cách nào trở lại tiền triều. Chỉ có hoàng đế hồ đồ, ở tiền triều liên tiếp suy sụp, hắn mới có thể trở lại hậu cung, nghĩ đến chính mình còn có một cái có năng lực mưu thân. Bởi vậy hoàng đế phía trước ồn ào muốn đại tu hậu cung, thích thái hậu nửa phần nhắc nhở nói đều không có. Hiện giờ thấy Thích Nhan khuyên can hoàng đế, Thích thái hậu chỉ cảm thấy không vừa mắt cực kỳ, lại khủng hoàng đế bị Thích Nhan thuyết phục tâm, chỉ đối Thích Quý phi sử một cái ánh mắt. Lúc này đây, Thích Quý phi thu được nàng ám chỉ, luống đồng tiền như hoa mà đối chính khí phân cứng đờ hoàng đế cùng thích nhắn nói, "Nha, hôm nay là nhị tỷ tỷ tiến cung đại hỷ nhật tử, hà tất nói này đó mất hứng nói đâu." "Bệ hạ, người đã quên, vì chờ nhị tỷ tỷ, ngươi tiền chiều hảo chút tấu trương không có phê duyệt. Hiện giờ thấy nhị tỷ tỷ, biết nhị tỷ tỷ qua đến hảo, ngài yên tâm, đến đi vội công sự đi." Nàng cười đến tiểu diễm đáng yêu. Hoàng đế lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội đứng dậy nói, Quý Phi nói không sai, chấm đến đi đằng trước. Các ngươi liều đi. Hắn e sợ cho bị Thích Nhan bắt lấy dây dừa chuyện này, vội không ngừng mà đi rồi. Hắn đi rồi, Thích Nhan liền nhìn về phía Thích Quý Phi. Nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy xem ta? Ngươi không thể gặp bệ hạ làm một cái minh quân, ngươi hận hắn sao? Thích Nhan thản nhiên mà đối Thích Quý Phi mỉm cười hỏi. Thích Quý Phi khỏe miệng tươi cười hơi hơi cứng đở. Nhị tỷ tỷ lời này, ta không rõ. Thấy Thích Thái Hậu hừ lạnh một tiếng cũng đi rồi Một bộ thân là hậu cùng chi chủ lại không cho thích nhan mặt mũi bộ ráng, cung thất không xuống dưới, thích quý phi liền vội đối thích nhan hủy khuất mà nói, ta không biết nhị tỷ tỷ hiểu lầm ta cái gì. Nhưng nhị tỷ tỷ, ta, ta cũng là nghe theo cô mẫu ý tứ nha. Nàng đơn bạc bả vai run nhẹ nhẹ, ngầm nước mắt đối thích nhan nói, hiện giờ ta thân nếu lục bình, nếu ngẫu nịch cô mẫu, này trong cung, ta nơi nào còn có đất cắm rủi. Nàng đầy mặt sợ hãi, thích nhan lại chỉ bình tĩnh mà nhìn nàng sau một lúc lâu Nàng đứng dậy đối thích quý phi nhẹ giọng nói, làm người sợ nhất tự cho là thông minh. Thích quý phi nâng lên nhân có thai hơi hơi đầy đạn, càng thêm tiểu diễn mặt, nhìn thích nhan cười lạnh một tiếng. Nhị tỷ tỷ là ở huy hiếp ta sao? Ngươi cũng không phải là sợ hãi thái hậu, mới khuyên hắn loại này không lương tâm nói. Ngươi biết hắn tu sửa cung thất không thỏa đáng, lại không vui nhắc nhở, chỉ là bởi vì, hắn nếu bị tiền chiều nghi ngờ, kia sau này con của ngươi là có thể thừa vị, có phải hay không? Đây mới là hoàng đế ai Phi tần có thai, hắn có huyết mạch kéo dài, này kỳ thật là một kiện thực hạnh phúc sự. Nhưng đối với thích quý phi tới nói, có thái hậu nâng đỡ, lại tái sinh đại hoàng tử nói, kia chính mình trướng ngại vật liền không chỉ là thích hoàng hậu, càng là hoàng đế. Thái hậu hiện giờ cùng hoàng đế mẫu tử ly tâm, bức thiết mà yêu cầu một cái chính mình thân thủ nuôi nấng, có thể nghe chính mình lời nói tiểu hoàng đế. Chỉ cần thích quý phi sinh ra hoàng tử tới, kia hoàng đế còn hưu dụng sao. Một người tuổi trẻ khí thịnh. Không chịu hiếu thuận chính mình hoàng đế nhi tử, vẫn là một cái còn có thể làm chính mình một lần nữa buông rèm chấp chính hoàng đế tiểu tôn tử, thích thái hổ sẽ lựa chọn cái nào. Chỉ cần nàng động động tay chân, thì như nói hoàng đế làm rất nhiều hôn quân mới có thể làm sự, rước lấy trong chiều phê bình, kia thích quý phi nhi tử liền có rất lớn cơ hội thay thế. Những việc này, liền tính thích quý phi vụng về như lợn, nhưng chỉ cần thích thái hổ nghĩ như vậy, hơn nữa đem loại này ý tư nói cho thích quý phi nghe qua, nàng liền thiên nhiên đứng ở hoàng đế mặt đối lập Bởi vậy, nàng không hy vọng hoàng đế tài đức sáng suốt, đương cái gì minh quân. Đương minh quân, còn có con trai của nàng chuyện gì đâu. Cái gọi là phu thê ân ái, mẫu tử tình thâm, ở trong cung, tất cả đều so bất quá cái kêu Long ỉ. Nghĩ như vậy, thích nhan trong lòng liền thoải mái. Hoàng đế cho rằng chính mình gặp được một cái khác chấn ái, cảm thấy chính mình sắp có nhi tử nhưng vui vẻ. Kỳ thật hắn lại không biết, hắn bên người mọi người, ánh mắt đều dừng ở hắn trên Long ỉ. Thậm chí... Chẳng sợ Thích Quý Phi này một thai còn không có sinh ra tới, đều đã bắt đầu cảm thấy hắn vững bận. Thích Nhan khỏe miệng liền hơi hơi gợi lên, đáy mắt hiện ra chân chính ý cười. Thích Quý Phi chẳng sợ ở trong cung lâu ngày, tâm cơ càng nhiều, nhưng đối mặt Thích Nhan hiểu do ý cười cũng nhịn không được hoa dung cứng đờ. Nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể nói như vậy đáng sợ nói. Nàng ngầm nước mắt, phản phất đơn thuần đến bị sợ hãi. Thích Nhan lại chỉ là cười vô vô nàng mặt. Ngươi yên tâm, ngươi trong lòng tính kế hắn ta cũng sẽ không cho hắn biết. Thấy thích quý phi đột nhiên mở to đôi mắt, thích nhan sung sướng mà nói, chính hắn chính là cái hư tình giả ý mặt hàng, cùng các ngươi đều là tuyệt phối. Hảo hảo an thai đi, ta liền thích thấy các ngươi tính kê hắn, chơ mắt xem hắn hướng hố lửa nhảy bộ dáng. Chỉ là biên quan chi phí chuyện này, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng. Ta cái gì đều có thể chịu đựng, người ái như thế nào khuyến khích cái này hôn quân đều được, lại duy độc không thể đụng đến ta để ý. Nhị tỷ tỷ ngươi Chỉ cần không hòa cập ba tánh cùng tướng sĩ, hắn ấy như thế nào hoa mắt ủ thai liền như thế nào hoa mắt ủ thai. Cái gì quân vương bất tảo chiều linh tinh, Thích Nhan cảm thấy đây mới là hôn quân hẳn là làm chuyện này. Đến nỗi mặt khác, Thích Nhan cảm thấy hoàng đế tốt nhất đừng phạm hồ đồ. Liên tính phạm hồ đồ, cũng tốt nhất bị người bắt bỏ. Nàng thưởng thức một chút thích quý phi kia thấp thỏm lo âu mặt, trực tiếp ra cùng liền hướng thành vương phủ đi. Ta nghe hắn y tứ, nói muốn cắt giảm các nơi biên quan chi phí. Vương thúc Hiện giờ chỉ có ngài ở trong chiều có thể nói được với lời nói, cho nên ta lại đây cùng vương thúc đề một miệng, cùng hắn ở triều đình để ra, làm người trở tay không kịp. Thích Nhan cùng Thành vương nói ở trong cung cùng hoàng đế nói chuyện, Thành vương hơi hơi gật đầu, đối nàng nói, chuyện này ta đã biết. Ngươi yên tâm, bệ hạ đề loại sự tình này, không có người sẽ đáp ứng. Hắn dừng một chút, liền đối với Thích Nhan nói, trong cung thị phi cũng không ít, ngươi nếu không muốn tiến cung, liền không cần tiến cung. Đúng vậy. Thích Nhan vội đáp ứng rồi, Thành vương khuôn mặt nhiều vài phần lạnh băng, lại chỉ làm thích nhan cùng ai nhứ cùng nói dẫn đi. Không qua mấy ngày, thích nhan liền biết, hoàng đế quả nhiên ở trong triều đề cập chuyện này. Thành vương liền cùng hoàng đế tranh chấp, bác bỏ chuyện này, lại nhân trong triều không có người duy trì, hoàng đế cảm thấy thực không có mặt mũi, rất năng kham. Hoàng đế trong lòng giận dữ, cũng không thể tìm thành vương vị này đức cao vọng trọng thúc phụ phiền thoái, hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định xoa bóp mềm quả hồng, hào trọng chỉnh chính mình thân là đế vương Nghiêm Đừng làm này đàn muốn tạo phản triều thần cuồng vọng tự đại, không đem chính mình để vào mắt. Hắn ở trong triều, thôi Hoài Vương ở triều đình sở hữu chức quan, đoạt hắn cấm vệ hổ phụ. Hoài Vương, tự nhiên chính là hắn trong lòng mềm quả hồng. 125, chương 125. Chuyện này vừa ra tới, cả triều ô lên. Liên bốn là ở đem Hoàng đế bác bỏ lúc sau không chuẩn bị tiếp tục cùng Hoàng đế giang thượng thành vương, đều nhịn không được vì Hoài Vương nói một câu nói. Bệ hạ, Hoài Vương đối bệ hạ trung thành và tận tâm trưởng quản cấm vệ nhiều năm, chưa từng sai lầm. Bậy hạ trợt trục xuất hoài vương, lệnh người sợ hãi. Hoài vương cũng không có làm gì sai sự, ở sai sự thượng cũng thực cần cụ, húng chi thành vương không có nói, khủng hoàng đế đa tâm, nhưng thành vương trong lòng, hoài vương trong tay cấm vệ trước quyền, là năm đó trước hoài vương để lại cho nhi tử, liền tiên hoàng cũng ngầm đồng ý. Cho dù là muốn đoạt hoài vương binh quyền, nhưng như thế nào cũng đến cấp hoài vương lúc sau sai sự an bài hảo có phải hay không. Liên tỉ như đoạt hắn cấm vệ binh quyền Tốt xấu, đem mặt khác sai sự lại cấp hoài vương một phần. Ít nhất, làm hoài vương không thể nói bị trục xuất đã bị trục xuất. Nhưng hoàng đế hiển nhiên không có cấp hoài vương lưu nửa điểm đường sống. Hắn một ngụm từ chối thành vương. Chẳng sợ chuyện này như cũ công việc quan trọng nghị, nhưng hoàng đế cảm thấy chính mình cấp hoài vương xuống đài không được đã làm người đã biết, không khỏi nhiều vài phần đắc ý. Nhìn hoài vương vô lực nghẹn khuất bộ dáng, hoàng đế cao hứng cực kỳ. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn liền tính gặp như vậy vô cùng nhục nhã như cũ ở nỗ lực nhẫn mại Hoài Vương, không khỏi khinh thường thích Thái Hậu. Sớm chút năm, thích Thái Hậu cùng hắn ân cần dạy bảo, nói phải cho Hoài Vương mặt mũi phủng Hoài Vương phẳng phất phủng cái tổ tông. Lại là mượn sức, lại là yêu quý, đem Hoài Vương đương thân nhi tử dường như. Nhưng hoàn toàn không có cái này tất yếu. Này không, liền tính là nhục nhã Hoài Vương lại như thế nào. Hắn không phải như cũ không dám lấy Hoàng đế làm sao bây giờ sao Hoàng đế cảm thấy thích thái hậu từ trước dại dột không được, đem hoài vương phủng lên trời, làm hoài vương từ trước ở trong cung cũng dám thịnh khí lang nhân, cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Hiện giờ thấy hoài vương không thể cùng hắn chống lại, hắn liền càng thêm không đem hoài vương để ở trong lòng, toàn tâm toàn ý liền phải thu thập cho chính mình mang đến lục nhã, dám cùng thích loan một khối hướng hắn trên mặt dẫm ra hỏa. Chỉ là chuyện này thẳng đến hạ triều đều không có cái công luận, hoàng đế cũng không nóng nảy, ngửa đầu mang theo vài phần vừa lòng đi rồi. Thành vương không được hắn tu sửa cung thất, không được hắn cắt giảm năm nay các nơi biên quan vật tư, kia hắn liền lấy hoài vương khai đao. Tốt xấu, cũng làm hắn hòa nhau một thành. Hắn đắc ý rào rạt mà trở về cung, cùng thích quý phi nhĩ tấn tư ma đi. Thích nhăn ở ngụy vương phủ chính nghe vương đóng cùng chính mình đề cập biên quan chiến sự. Nàng tuy rằng biết một ít chiều chính, nhưng đối chiến sự lại không nhiều minh bạch, cũng yêu cầu vương đóng cùng chính mình giải thích một ít trong đó nội dung, đại tập trung tinh thần mà nghe. Liền thấy bên ngoài vội vàng lại đây mấy cái thị vệ, đáp lời nói hoàng đế ở tiền triều quả nhiên để ra biên quan qua mùa đông vật tư sự, bị thành vương các bác, lại nói hoàng đế muốn đoạt hoài vương cấm vệ binh quyền sự. Thích nhăn đều trầm mặc. Nàng không biết nên nói cái gì là hảo. Kiếp trước, hoài vương cùng hoàng đế chi gian nhưng không có nhiều như vậy phá sự nhi. Đại khái là bởi vì hoài vương cưới Thích Như, Thích Như sau khi chết hắn hối hận và phần, tâm như nước lặng, hoàng đế cảm thấy hắn đối Thích Như là thiệt tình cũng không có đa nghi tâm hắn cùng Thích Loan chi gian từ trước sự, bởi vậy Hoài Vương ở kiếp trước vẫn luôn đều thực xuân phong đáp ý. Chính là kiếp này, Hoài Vương không có thành thân, vốn là nhân không có thành thân dẫn tới một ít người ta nói hắn đối thích hoàng hậu không thể vong tình, hơn nữa Thích Loan ở trong cung hai lần cùng hắn lôi lôi kéo kéo bị hoàng đế đụng phải vừa vạn. Liên tính thích nhan đối Hoài Vương thờ ơ lạnh nhạn, sinh không ra cái gì đồng tình tâm tình, nhưng nàng vẫn là cảm thấy. Hoài Vương đời này cũng thật đủ thảm. Vương Thúc nói như thế nào Thích nhan liền hỏi thị vệ nói. Kia thị vệ liền đem thành vương thái độ nói cho thích nhan nghe. Thích nhan liền hơi hơi gật đầu, làm hắn đi ra ngoài. Vương phi, bậy hạ hắn vương đóng tâm nói, trên đời này không thể có ngu như vậy đồ ngấp đi. Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Nhưng hoài vương liên tiếp mà khi dễ, nhân ra trong tay còn nắm cấm vệ binh quyển. Hoàng đế đây là muốn chết không xem nhật tử A. Thật cho rằng ai đều có thể hoàn toàn nắm giữ trụ cấm vệ binh quyển không thành. Kia binh quyền là trước hoài vương lưu lại. Hiện giờ cấm vệ trung hơn phân nửa đều là từ trước trước Hoài Vương lưu lại lão nhân, nhân đối cũ chủ có thâm hậu cảm tình, bởi vậy cùng Hoài Vương phủ quan hệ vẫn luôn đều cực hảo. Hoài Vương còn trẻ, ở này đó lão nhân trong lòng, đây là đáng thương người trẻ tuổi. Hoàng đế khi dễ một cái không tra hài tử, hơn nữa vẫn là hùng hổ do người, liền tính Hoài Vương có thể nhẫn, chẳng lẽ người khác trong lòng không có cái so đo. Trừ phi đem cấm vệ tất cả đều cấp thay đổi. Bằng không, như vậy buộc Hoài Vương cùng chính mình ly tâm. Ngày sau tất sinh mối họa, đây là bệ hạ mối họa, hắn ái thai họa ai liền thai họa ai đi. Thích nhan lãnh đạm mà nói, hoàng đế thật là cái đồng đốc Không thai họa hoài vương, chẳng lẽ làm hắn đi thai họa với gia quốc có công công thần không thành. Nang liên đối với vương đông nói, vậy hạ chuyện này chưa chắc có thể thành. Thành vương sẽ không đáp ứng hoàng đế như vậy không có điểm mấu chốt khi dễ hoài vương. Thích nhan đối hoài vương có thể hay không mất binh quyền cũng không lo lắng, bởi vậy đối vương đông nói. Tám phần chẳng qua là Hoài Vương ném chút mặt thôi. Hắn mặt lại không phải lần đầu tiên bị bậy hạ đạp lên dưới lòng bàn chân, thói quen liền hảo. Dù sao Hoàng đế bạt thai chịu ở Hoài Vương trên mặt cũng không phải một lần hai lần, nàng vì cái gì phải vì Hoài Vương lo lắng. Như vậy lạnh nhạn Vương đóng trong lòng không khỏi nhiều vài phần cao hứng. Nếu nhà mình Vương Phi là cái đối ai đều thực đồng tình tính tình, hắn cần phải lo lắng cực kỳ. Hắn chỉ hy vọng nhà mình Vương Phi thiện lương chỉ xử ở nhà mình Vương ra trên người. đến nỗi người khác Vẫn là đã từng mơ ước quá nhà mình vương phi tiểu thể tử, đều đến lánh sang một bên. Trong lòng âm thầm cao hứng, vương đóng trên mặt tươi cười liền càng nhiều chút. Nhưng thật ra thích nhan tiếp theo câu nói, suýt nữa làm vương đóng trên mặt tươi cười không banh trụ. Phu nhân thân thể hảo chút đi. Gần nhất, nhân ngụy vương bộ hạ ra nữ quyến thường xuyên tới bái kiến thích nhan, vây quanh thích nhan. Bởi vậy thích nhan cùng này đó các nữ quyến đi lại rất khá, lui tới cũng rất hòa thuận, liền chuyên môn lưu ý đến. Phảng Phất vẫn luôn đều không có nhìn thấy Vương Đống phu nhân. Nàng cười hỏi này một câu, Phảng Phất không có nhìn đến Vương Đống trên mặt cứng đờ, liền nghe thấy Vương Đống vội đối chính mình nói, "Nàng có tài đức gì, làm vương phi như vậy nhơ thương?" Kỳ thật lại nói tiếp, "Đại khái là kinh đô phong thủy cùng nàng tương khắc, nàng tới kinh đô trên người tinh thần thượng liền đều không dễ chịu. Ta đang nghĩ người tới, thật sự không được, chờ ta chân thương dưỡng hảo, liền cầu vương ra đem ta triệu hồi biên quan đi, chúng ta phu thê lưu tại biên quan, cấp vương gia." Ta là nói cho triều đình thủ biên quan tính. Thật vất vả mới đến kinh đô, như thế nào còn phải đi về. Vương Đống là ngụy vương tín nhiệm nhất người, kiếp trước vẫn luôn ở ngụy vương bên người. Đột nhiên hắn để nói hồi rời đi kinh đô hồi biên quan đi, thích nhan không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng liên ôn tồn nói, biên quan cùng kinh đô sai biệt cực đại, nhất thời khí hậu không phục cũng là có. tướng quân không cần sốt ruột, thời gian lâu rồi, phu nhân thì tốt rồi. Vương gia hiện giờ có vương phi. Không có từ trước như vậy nhìn lẻ loi đáng thương, lòng ta kỳ thật thực yên tâm. Vương Đông thấy thích nhan ánh mắt hiểu rõ, kỳ thật cái gì đều biết, lại chưa cùng nhà mình thê tử so đo, trong lòng lại là hổ thẹn, lại là bất an. Nhà hắn kia nữ nhân nơi nào sinh bệnh gì, bất quá là bởi vì hắn tiến đi A Kiều, làm kia nữ nhân đều tính ở Vương Phi trên đầu, cảm thấy là bởi vì Vương Phi duyên cớ mới làm A Kiều mất đi Vương ra che chở, bởi vậy không chịu tới bái kiến Vương Phi, phản phất như vậy là có thể cấp Vương Phi không mặt mũi Nhưng kỳ thật, chân chính chê cười, không đều là nhà hắn cái kia sao. Cấp ngụy vương phi sắc mặt xem, còn dương dương tự đắc, cảm thấy chính mình đánh nhân ra mặt, này không phải chê cười là cái gì. Vương Đống tâm mệt cực kỳ. Hắn nhìn như vậy không được, tư tiền tưởng hậu hồi lâu, rốt cuộc quyết định không bằng hồi biên quan đi, đỡ phải thê tử ở kinh đô như là cái nhảy nhót vai hề dường như. Nhưng từ trước, hắn vốn tưởng rằng Thích Nhan không biết. Hiện giờ nhìn Thích Nhan cặp kia ấm áp đôi mắt, vương Đống mới bừng tỉnh minh min Thế tử ý tứ thích nhan tất cả đều biết. Nhưng xem ở hắn trên mặt, Vương Phi tất cả đều khoan dung. Hắn càng thêm không dám ngừng đầu. Hiện giờ ta cũng đã tuổi tăng lớn, lưu tại Vương ra bên người không bằng người trẻ tuổi có thể làm mẹ bén. Hùng chi ta cùng Vương Phi nói lời thật lòng, Vương Phi đừng chê cười ta. Ở biên quan lâu rồi, đại nói cười to thói quen, ở kinh đô đến chim chóc khẽ nhi nói chuyện. Ta chịu không nổi này đó. Vương đóng vô vô chính mình Trần đối thích nhan cười nói. Được vương gia vương phi cầu thần y hề trị liệu, ta chân cũng nhanh nhẹn, vẫn là cảm thấy biên quan hoàn cảnh càng thoải mái. Bất quá vương phi cũng không cần luyến tiếp, nhà ta kêu ba cái tiểu tử, liền phải phó thác cấp vương gia cùng vương phi. Hắn già rồi, ở ngụy vương bên người cũng không có gì dùng. Nhưng biên quan là ngụy vương đường lui, ngụy vương kinh doanh 10 năm cơ nghiệp đều ở biên quan. Hắn ở kinh đô hứa không thể giúp đỡ ngụy vương cái gì, nhưng lại có thể trở về biên quan, hảo hảo mà thủ ngụy vương cuối cùng đường lui. Chẳng sợ Ngụy Vương ở Kinh Đô không thể được việc, ít nhất, cũng có thể lui giữ biên quan, cho dù là cùng triều đình chia đều thiên hạ đâu. Vương Đống đi theo ngụy Vương nhiều năm như vậy, biết Ngụy Vương dạ tâm, tự nhiên cũng tưởng thủ ngụy Vương đừng lui. Thích nhan an tính mà nghe Vương Đống ở chính mình trước mặt nói những lời này. Hồi lâu, nàng hơi hơi mà cười. Ở nàng mà nói, Vương phu nhân thái độ cũng không tính cái gì. Nàng xa cách nàng, tổn thất cũng chỉ là nàng chính mình, chẳng lẽ Thích nhan bên người hiện giờ thiếu nịnh hót người không thành. Nhưng thật ra vương đống, là như thế này rõ ràng minh bạch tính tình, làm thích nhan leo mắt mà nhìn. Mặc kệ tướng quân như thế nào tưởng, ta còn là cảm thấy vương gia hiện giờ ly không được tướng quân. Nàng tuy rằng không thích vương phu nhân, khá vậy sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền đem vương đống cấp đổi đi, chỉ đối vương đống ôn hòa mà nói, hà tất như thế nào hấp tấp mà liền làm quyết định đâu. Ở vương gia trong lòng, tướng quân liền như người nhà giống nhau. Người một nhà, cũng không cần phải nơi trốn so đo, đúng hay không? Nàng càng khoan dung vương đống càng hổ thẹn, thả càng nhân thích nhan nói những lời này là thiệt tình, cũng không phải hư tình giả ý, hắn mới càng thêm mà cảm thấy không mặt mũi đối thích nhan. Hảo sau một lúc lâu, vương đống mới thở dài một hơi nói, hiện giờ vương ra ở biên quan, ta không lo lắng. Chờ vương ra trở về kinh đô, ta nhắc lại đi lưu đi. Hắn vẫn là tưởng hồi biên quan, cũng là tưởng cấp nguy vương bên người càng nhiều đã dần dần trưởng thành người trẻ tuổi những chỗ. Thích nhan nhìn thấy hắn nhân chính mình khuyên bảo ngược lại trở nên ấy náy liền cũng không hề khuyên nhiều tách ra để tài cười nói nhưng thật ra hướng biên quan đi qua mùa đông đồ vật tướng quân đến hỗ trợ nhìn chằm chằm chút nàng nói lên này đó Vương đóng vội chuẩn bị khởi tinh thần cảm tạng chờ hắn rời đi ngụy Vương phủ thời điểm thích nhan liền mệnh Ngân Hoàn sửa sang lại một ít trị liệu chân thương dược liệu còn có thuốc bổ cho hắn Vương đóng ngồi xe lăn dẫn theo đồ vật bị ngụy Vương phủ thị vệ đẩy đi chờ hắn đi rồi Ngân Hoàn mới bừng tỉnh đại ngộ đối thích nhan nói Trách không được vương tướng quân gia nữ quyến không thấy cái bóng dáng nguyên lai like là cho cô nương sắc mặt xem. Nhiều buồn cười A Cấp dưới gia nữ quyến phải cho chủ tử sắc mặt xem. Đây là muốn lên trời A Nhân suy nghĩ cẩn thận chuyện này, ngân hoàn đối vương phu nhân ấn tượng đại ác, thoá một ngụm nói, hồ đồ đồ vợ, cũng không biết ai cho nàng tự tin, cảm thấy chính mình có cái này mặt. 126, chương 126. Nàng đối vương phu nhân ấn tượng như thế không tốt, thích nhan đến bên miệng nói liền chậm rãi thu trở về. Vốn tưởng rằng, nàng con tưởng nhiều hỏi hỏi vương đống hắn ba cái nhi tử sự. Hiện giờ xem ngân hoàn trán ghét vương phu nhân bộ dáng, thích nhan sẽ biết, tám phần không diễn. Trong lòng bất quá là đáng tiếc, hạ, nàng cũng liền không hề để chuyện này, chỉ trừa tâm kinh đô độc tĩnh. Quả nhiên, hoàng đế bị thành vương bác bỏ lúc sau, không bao giờ để tu sửa cung thất sự, cũng không đề cập tới cắt giảm trong quân qua mùa đông chi phí sự. Nhưng thật ra hắn nắm hoài vương cấm vệ binh quyền không bỏ, lan lộn thật dài một thời gian. Chờ thiên đều bắt đầu hạ tuyết, hoàng đế còn nắm hoài vương về điểm này sự không để yên. Thậm chí, thứ bị trong chiều quần thần phản bác đến bực, hoàng đế nhịn không được buộc miệng thốt ra, câu nói. Làm hắn lưu tại cấm vệ làm cái gì? Trông coi tự trộm sao? Trộm hoàng hậu của chấm, ngày sau sợ là làm trầm trọng thêm, tới trộm chấm phi tử. Lời này nói. Liên tính là hoài vương trộm hoàng hậu, kia cũng không thể từ hoàng đế trong miệng nói ra nha. Chính miệng nói ra lời này. Chứng đã chết hoài vương cùng thích hoàng hậu có việc nhi, chẳng lẽ hoàng đế liền cảm thấy chính mình thanh tịnh. Lời này, ra tới, hoài vương ngày đó liền bị bệnh, rốt cuộc không thượng chiều. Hậu cung, thích hoàng hậu khóc sức mứt mà muốn cùng hoàng đế giải thích rõ ràng, nào đến không thành bộ ráng. Thích nhan nghe kinh đô nhếu loạn, chỉ, tâm đều ở cùng ngụy vương thư nhà thượng. Thư nhà thật dài, như cũ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói biên quan đại thắng, nói hắn chỉnh đốn biên quan, đem quan ngoại địch nhân đuổi đi 80 giảm. Thiêu bọn họ doanh trướng, đoạt bọn họ ngựa, lại duy độc không có nói hắn ở tuyết ban đêm mang theo người liên tiếp buôn tập mười mấy ngày, nên là như thế nào vất vả cùng gian nan. Thích nhan chỉ nhìn tin thượng những cái đó cái gọi là đại thắng, đau lòng đến nước mắt đều hạ xuống, lại khủng nước mắt làm ướp trong tay thư tử, làm ngụy Vương tự trở nên mơ hồ, nàng vội lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, tự, tự, quý trọng mà nhìn ngụy Vương cho chính mình ngũi, câu nói. Nguyên Lai tưởng nghiệm tới rồi chỗ sâu trong. Đều hận không thể hắn cho chính mình thư từ vĩnh viễn đều đọc không xong. Hận không thể từ mỗi, cái tự, đều nhìn đến chính mình người yêu mỗi, thiên mỗi, khắc sinh hoạt. Cô nương, đừng khổ sở. Ngân hoàn bồi thích nhan, nơi nhìn thư tử, thấy thích nhan đôi mắt đỏ, nhẹ giọng khuyên nàng nói, làm vương ra biết, vương ra khẳng định đau lòng. Nàng thu xếp ấm áp trà gừng cấp thích nhan, biên sửa sang lại thích nhan trước mặt thư tín, biên đối thích nhan nói, nếu là vương ra ăn tiết thời điểm có thể gấp trở về thì tốt rồi Đây là thích nhan gả cho Ngụy Vương đầu, cái tân niên. Tuy rằng biết đây là Ngụy Vương trách nhiệm nơi, nhưng ngân hoàn lại vẫn là tưởng, Ngụy Vương có thể bồi nhà nàng cô nương hảo hảo quá này tân hôn lúc sau đầu, cái tân niên thì tốt rồi. Hiện giờ trên đường trời ra rét, liền tính là hắn phải về tới, ta cũng hy vọng hắn chậm rãi về rồi, không cần vội vã lên đường. Thích nhan tinh tế mà đem thư từ đều một lần nữa chết hảo, ngắm lại chính mình gả vào ngụy Vương phủ cũng không ngắn nhật tử, không khỏi lộ ra nhật nhạt ý cười. Nhịn không được đem thư từ nhẹ nhàng đè ở ngực nhẹ giọng nói, liền tính hắn không thể bồi ta ăn Tết, nhưng ta cũng biết, hắn là niệm ta. Ta không đợi ở, khi bọn họ có rảnh rỗi, đời muốn bước qua, có rất nhiều tân niên có thể, khởi quá. Gấp cái gì đâu? Ngân Hoàn thấy nàng nhắc tới Ngụy Vương thời điểm mặt mày đều vui mừng, không khỏi cũng cười. Cô nương nói đúng. Vương gia bình bình an an, có thể đời cùng cô nương ở, nơi mới là nhất quan trọng. Hơn nữa, biên quan vài lần đại thắng, Hắn đem nhân ra doanh trướng đều cấp tiêu, có thể thấy được biên quan đã ổn thỏa. Nếu biên quan ổn thỏa, kia hắn là có thể trở về cùng ta sinh hoạt, thứ hai lần ăn tết, lại tính cái gì? Tuy rằng mặt hơi hơi, hồng, nghĩ ngụy vương sáng quắc nhìn chầm chầm chính mình nói chờ trở về hảo hảo bồi nàng viên phòng nói như vậy, nhưng thích nhan vẫn là trong lòng ngọt ngào. Ngân hoàn nghiên mặc, nàng lại cấp ngụy vương báo kinh đô bình an, chẳng sợ biết không nên nhi nữ tình trường, lại vẫn là đem chính mình tưởng nghiệm đều viết ở thư từ thượng Chư thư tử đều viết hảo, Thích Nhan mới phát hiện, vô chi vô giác, chính mình viết thật dạy thư tử. Nặng trĩu, giống như là nàng đối hắn lơ đãng chậm rãi biến hóa, vốn tưởng rằng dần mỏng, nhưng kỳ thật lại như vậy dày nặng tâm ý. Nàng cảm thấy này khả năng có điểm không thích hợp. Nhà ai nữ quyến thư tử viết nhiều như vậy, này không phải quá nỉ hoai, làm người chê cười sao? Chính là lật xem, hạ, nàng lại phát hiện, không có, chương thư tử là có thể rút ra vứt đi. Tất cả đều là nàng đối tâm tình của hắn. Nào Trương đều luyến tiếc lấy ra, không cho hắn biết. Tính, làm người cười khiến cho người cười đi. Vốn tưởng rằng đoàn trang ấm áp nguy vương phi, thế nhưng vẫn là cái không rời đi chính mình phu quân. Thư tử đều hậu đến không tầm thường tinh tình, đại khái sẽ bị người chê cười đi. Nhưng Thích Nhan lại không để bụng, từ Ngân Hoàn cười hì hì lấy tin túi đem Thư tử đều trang đi vào. Mắt thấy Ngân Hoàn muốn đem túi lấy ra đi cấp thị vệ, Thích Nhan lại vội vàng nói, chờ một chút. Cô nương không phải luyến tiếc lấy ra sao? Ngân Hoàn quay đầu nói Thích Nhan khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Ta, ta lại viết hai chương. Nàng suy yếu mà đối trận tròn đôi mắt nhìn chính mình Ngân Hoàn nói, cũng chỉ viết hai chương. Cuối cùng, nàng lại phong bốn chương giấy viết thư vào tin túi, mới bị Ngân Hoàn lấy ra đi. Nhân viết thư liền viết, cả đêm, ngày hôm sau Thích Nhan khó tránh khỏi mỏi mệnh, chẳng sợ mặt trời lên cao, nàng cũng không có đứng dậy, chỉ khó được ngủ nướng. Chờ ai như cùng Thích Như hợp lại áo tràng mang theo phong tuyết tiến vào, liền nhìn thấy Thích nhan lười biếng bộ dáng Ai nhứ sờ sờ chính mình hốc mắt thượng hát hốc mắt, tức khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cởi áo tràng, đem trên người nướng đến ấm áp, liền bò tới rồi thích nhan trên giường đi, biên cùng thích như, nơi uống nóng hầm hập trà gừng, biên đối thích nhan hỏi, tỷ tỷ có phải hay không tối hôn qua đều ở viết thư. Từ cùng thích khác đính hôn, ai nhứ liền quản thích nhan kêu tỷ tỷ Thích nhan cười đem này hai cái tiểu cô nương nhét vào chính mình trong chăn, xem các nàng cười Khanh khách gối lên chính mình trên đầu gối, liền hỏi nói, ngươi cũng cấp a khác viết thư Viết. Viết, buổi tối. Chỉ là bị phụ thân thúc dục ta chạy nhanh đi ngủ, ta còn có thật nhiều lời nói không thể cùng A khác nói. A như tiết đối, hạ, liền đối thích ngăn nói, bất quá ta nghe phụ thân ý tứ, biên quan đại thắng, hứa lại ổn định, hạ trong quân, vương huynh bọn họ là có thể đã trở lại. Đáng tiếc, phụ thân nói tuy rằng vương huynh sẽ trở về, bất quá tám phần không đổi kịp ăn tết. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ đừng không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Mỗi năm đều ăn tết. Không cần phải một hai phải đuổi kịp này, thứ. Nhân lo lắng thích khác, ai như tự nhiên liền không muốn làm cho bọn họ trên đường lên đường. Thích nhan sờ sờ nàng phát đỉnh. ngươi nói đúng loại này tưởng nghiệm, là vị hôn phu quân liền tại bên người thích như không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng chỉ có thể trận tròn đôi mắt nghe, vai đầu nhỏ nghe như vậy tưởng nghiệm nói. Phụ thân còn nói, chờ A khác trở về kinh đô, khiến cho chúng ta thành thân. Thành vương phải gà nữ, thật là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoàn toàn không có kéo dài, nói phải gả A nhứ liền gấp đến độ đến không được. Kỳ thật A nhứ trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao thành thân cũng còn ở vương phủ, không có rời đi nàng phụ thân, nàng có cái gì luyến tiếp đâu. Thấy thích nhan cười nghe, A nhứ liền Mỹ tư tư sàn nhà ngón tay đầu nói, phụ thân cho ta chuẩn bị nhưng nhiều của hồi môn, tuy rằng còn đều dọn về chúng ta vương phủ, nhưng tỉ tỉ, đây đều là phụ thân đối ta tâm nha. Thích nhan tỉ muội khỏe miệng run rảy mà nhìn cái này bởi vì phải gả cho người trong lòng cao hứng vô cùng tiểu cô nương. Lúc sau, các nàng lại nhịn không được đều cười. Trong cung có tin nhi ra tới, nói năm nay bậy hạ chuẩn bị ở trong cung đại Yến hoàng tộc tông thân còn có trong triều lao thần hơn quý. Thích nhan là ngụy vương phi, liền cùng hoàng gia nữ quyến đi lại đến thường xuyên. Nàng tính tình hảo, cùng người tương giao cũng thẳng thắn thành khẩn, tự nhiên cũng có hảo chút chơi thân thân cận người. Khi ở, khởi liền nói khởi trong cung sự, chỉ đối ai như nói, đến lúc đó ngươi cũng muốn tiến cùng chúng ta ngồi ở, chô đi a Như ở nàng bên người, nàng tổng có thể chiếu cố, nhị. Ai Như vội vàng gật đầu đáp ứng rồi. Nhị tỷ tỷ, ta nếu không nghĩ tiến cung, người nói được chưa? Thích Như đã trải qua này, trình năm biến cố, thật sự không nghĩ tiến cung đi xem người khác sắc mặt, lại đối mặt thích ra nữ quyến những cái đó âm dương quái khí mặt. Lúc trước, nàng không thế nào đem này đó đặt ở trong lòng, nhưng hôm nay nàng đều cùng Đông Lâm Vương phủ thương lượng hảo, chờ thêm năm đầu xuân liền cùng Lục An thành thân. Nàng đã là mọi người trong mắt đông lâm vương phủ con dâu, nếu lại bị người khi dễ, kia không phải làm đông lâm vương phủ đi theo không mặt mũi. Nhưng nhân nàng ruồng bỏ thích ra, cùng mẫu thân trịnh thị rời đi thừa ân công phủ, thích thái hậu chán ghét cực kỳ nàng. Thấy nàng, sao có thể không cho nàng không mặt mũi? Thích như lại không phải nhịn nghịch ngợm, vì cái gì muốn chính mình đi tự tìm phiền phức. Người đây là cuối cùng, nàng có thể bồi thẩm thẩm ăn tết, không muốn tiến cung, vậy quên đi. Nhưng trong cung hỏi tới, không có việc gì. Về tình cảm có thể tha thứ, trong cung sẽ lý giải. Hung chi còn có ta. Nếu thích Thái Hổ hỏi tới, còn có nàng ngăn đón, thích như sự luân không thích Thái Hổ khoa tay mùa chân. Nhân biên quan đại thắng, Ngụy vương lại, thứ xác lập ở trong quân uy tín, chỉ sợ thích Thái Hổ đều phải ngủ không yên, thích nhăn cũng không đáng lại chịu đựng thích Thái Hổ kia trường tự cho là đúng gương mặt. Nàng cung thích như cùng ai nhứ đều thương lượng hảo, lại nhân chậm rãi tới gần An Tết, các nơi năm lễ còn có đáp lễ, vội đến nàng chân không chẳng đ Thật vất vả thu xếp hảo, nghỉ ngơi, khẩu khí, nàng mới phát hiện đã gần cửa ải cuối năm. Ngụy Vương ở biên quan đại thắng, biên quan cùng cố sau, liền đã phản hồi kinh đô. Nàng lại cấp Ngụy Vương phong thư tử, muốn hắn không cần ở Băng Thiên Tuyết Điệu trên đường sốt ruột từ từ, tuy rằng không có được đến Ngụy Vương hồi âm, bất quá nghị đến trên đường gian khổ, không hảo viết hồi âm, nàng cũng liền thôi. Kinh đô chậm rãi náo nhiệt lên, các gia cấp nơi đều hỉ khí dương dương. Hoàng đế hạ ý chỉ, mệnh chính mình khẳng định chút hoàng tộc tông thân cùng trọng thần còn có bọn họ ra quyến, cùng tiến cung náo nhiệt náo nhiệt. Đương nhiên, nơi này như cũ không có hoài vương. Thích nhan không biết hoài vương trước mắt là cái gì tâm tình, cũng không có cự tuyệt hoàng đế làm chính mình tiến cung ăn tết ý chỉ. Nhưng tới rồi ăn tết này, thiên, bóng đêm đem vãn, thích nhan khoác đỏ thơm áo tràng đứng ở nàng cùng ngụy vương đại hôn tân phòng trong viện chuẩn bị tiến cung, chung quanh ăn tính vô cùng, tuyết điệu ảnh ngược đơn điệu đèn lồng màu đỏ quang, Kìa, khi yên tĩnh, Lại làm nàng nhịn không được trong lòng sinh ra vài phần nói không nên lời tưởng nghiệm. Ngoài miệng nói không nóng nảy nhìn thấy hắn, chính là ăn Tết thời điểm hắn không ở, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng trống trơn. Nàng đứng ở trên nền tuyết, nhìn chính mình trên mặt đất cô đơn bóng dáng, trầm mặc, một lát, nhẹ nhàng mà đối chính mình bóng dáng vươn tay. "A khiếu. Nàng gọi, thanh. Phía sau, chợt truyền đến dồn dập bước chân, chỉ thon dài thô giáp bàn tay to, nắm lấy nàng lạnh lùng thủ đoạn. "Ha, khắc." Nàng bị hùng vào ấm áp trong ngực. Ấn. Hắn ở nàng sau lưng dán nàng bên thai thấp thấp mà ứng, thanh, nhẹ giọng nói, ta đã trở về. 127, chương 127. Này một tiếng phản phất là ở trong ngộng. Thích nhan cơ hội là không dám tin tưởng mà quay đầu, nhìn gần trong găng tức, dùng sức mà ôm chặt chính mình người này. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ trở về? Nàng trong lòng sinh ra thật lớn kinh hỷ, chính là ngay sau đó, rồi lại cảm thấy vô cùng mà sợ hãi. Bắt lấy Ngụy Vương cánh tay vội vàng mà truy vẫn nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về kinh đô. Lên đường, băng thiên tuyết điệu trên đường, nơi nơi đều là băng tuyết, lại rất lạnh Ngụy Vương nếu là cưới ngựa, phàm là có cái mã có thất đề, kêu nàng như thế nào chịu được. Nàng hoàng hốt cực kỳ, chẳng sợ hắn bình yên vô sự mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại vẫn là nhịn không được cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhìn nàng lại kinh hỉ lại lo lắng ánh mắt, Ngụy Vương chỉ cúi người đem nàng dùng sức mà ôm chặt. Đem gương mặt vùi vào nàng mềm mại cổ chi gian một lát, mới nhẹ giọng nói, ta không có đặc biệt lên đường. Vậy ngươi như thế nào? Ta đi quan đạo, vốn là có người rửa sạch băng tuyết. Trên đường tuyết động không nhiều lắm địa phương, liền mau chút hành trình. Trên đường băng tuyết nhiều, tương hoạt địa phương, chúng ta liền chậm rãi trở về. A nhan, đây là chúng ta đại hôn sau cái thứ nhất tân nhiên ta không nghĩ chỉ chờ ngươi một người quá, làm ngươi thủ chống rông vương phủ. ngụy vương trên người còn mang theo băng tuyết hơi thở. Áo khoác thượng đều lạnh như băng treo băng châu nhi, chính là hắn ôm ấp là nóng rực ôm chính mình âu yếm thế tử, hắn ánh mắt chuyên chú ở nàng trên mặt, lộ ra nhật nhạt tươi cười. Ta biết ngươi lo lắng ta, cho nên sẽ không vội vàng lên đường. A nhan, ta phải làm ngươi yên tâm, không cho ngươi vì ta lo lắng, có phải hay không? Thích nhan trong ánh mắt, chỉ còn lại có cái này nghiêm túc mà đối chính mình nói phải bảo trọng chính mình người. Nàng nhịn không được cười gật gật đầu, chẳng sợ ngoài miệng không nói chính là trong nội tâm ở nhìn thấy Ngụy Vương từ trên trời ráng xuống giống nhau xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng là cỡ nào vui mừng thỏa mãn a Giống như là trống rông tâm bị lấp đầy, thỏa mãn vô cùng. Toàn bộ vương phủ, cũng bởi vì hắn trở về, trở nên một lần nữa sinh ra sinh cơ. Người có thể gấp trở về, ta là cao hứng. Nàng cần thiết thừa nhận, Ngụy Vương về tới Kinh Đô, có thể bồi chính mình cùng nhau quá tân yên, chính mình là cỡ nào vui vẻ. Thấy Nguyễn Vương cười vớt ve chính mình gương mặt, Túi đầu nhẹ nhàng mà hôn hôn chính mình bên môi, thích nhan nhón mũi chân, cũng hôn môi hắn lạnh băng sườn mặt, vui mừng mà nói, ta thật cao hứng ngươi có thể trở về, bình an không việc gì mà trở về. Giờ khắc này, nàng trong lòng trong mắt chỉ còn lại có chính mình trượt phu, Ngụy Vương nhìn nàng đối chính mình cười đến như vậy vui mừng mềm mại, trong lòng cũng nhịn không được cảm giác vui sướng. kia vất vả lên đường, buôn ba, hết thảy đều là đăng giá. Có hay không ở biên quan bị thương? Thích nhăn lại vội đỡ Nguy Vương tay liên thanh hỏi. Không có. Ngươi đừng lo lắng, lần này không có bị thương. Ngụy Vương khủng thích nhan vì chính mình lo lắng, vội an ủi hắn nói, không chỉ có ta không có bị thương, A Khắc cũng không có. Hắn nói lên đệ đệ, Thích Nhan mới khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nghĩ tới nhà mình đệ đệ hẳn là cũng đã trở lại. Nàng trong lòng có điểm ngượng ngùng, liền thăm dò lướt qua Ngụy Vương bả vai đi xem, liền thấy Thích Khắc chính bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói, ta đứng nửa ngày, tỉ tỉ trong mắt đều không có nhìn thấy ta. Hắn rời đi nửa năm, cũng không biết là nhân ở biên quan đã trải qua chinh chiến, vẫn là như thế nào, trở nên càng thêm trầm ổn rõ ràng, trước mắt, mang đại đại mũ đâu phụ trợ bóng đêm đối thích nhan cười ra một ngụm tuyết trắng hằng răng. Thích nhan liền vây vây tay, làm đệ đệ lại đây. Nàng luyến tiếc Ngụy Vương ấm áp ôm ấp, hoa ở Ngụy Vương trong lòng ngực đối đệ đệ hỏi, ngươi đã trở lại, như thế nào không đi gặp tha Nhứ? Ta vào thành thời điểm liền đi gặp tha Nhứ. A Nhứ làm ta trở về cùng tỉ tỷ nói một tiếng, chờ nàng lại đây, chúng ta một khối tiến cung. Thích Khác thành thật mà nói. Thích Nhan nhìn từ từ đĩnh bạc đệ đệ, cười gắt đầu, đối hắn nói, ngươi biết cùng ai Nhớ gặp nhau, làm ai Nhớ biết ngươi bình an, không cần vì ngươi lo lắng, như vậy mới là lẽ phải. Ngụy Vương trở lại kinh đô kinh hỉ làm nàng tâm còn nhảy đến lợi hại, lại nhịn không được khó được thân mật mà cùng Ngụy Vương rúc vào một chỗ một lát, lúc này mới thúc dục Ngụy Vương cùng Thích Khác đi rửa mặt trải đầu. Nhân hôm nay hoàng đế ở trong cung mở tiệc, tuy rằng không biết Ngụy Vương sẽ trở về, đại khái cũng không có dự đoán được. Nhưng thích Nhan lại vẫn là tưởng, nếu Ngụy Vương đã trở lại, chính mình không bằng không tiến cung. Nhưng như vậy nói, kia ai nhớ một người tiến cung, nàng luôn là lo lắng. Rốt cuộc, không có nói vị hôn phu quân từ biên quan trở về, ai nhớ liền không tiến cung đạo lý. Nghĩ tới nghĩ lui, Thích Nhan Tổng không thể đem ai nhớ ném xuống, lại nhân Ngụy Vương nếu trở về kinh đô, tất nhiên cũng muốn bệ kiến. Bọn họ hai cái đi rửa mặt trải đầu công phu, ai nhớ cùng thành vương liền đến. Ai nhớ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cao hứng vô cùng. Ta đều hỏi hắn, hắn nói trên đường tiểu tâm đâu, không có vội vàng lên đường không để bụng nguy hiểm. Thấy Nguyễn Vương cùng Thích Khắc rửa mặt trải đầu lúc sau trước cùng Thành Vương nói chuyện, A Nhứ liền Mỹ tư tư mà đối Thích Nhân nói, A khác nói, mấy ngày nay ở biên quan có thể tưởng tượng nghiệp ta. Đến méo ta đưa hắn túi thơm mới có thể ngủ được rác. Như vậy buồn nôn lời ấu yếm làm Thích Nhân cũng không biết, nguyên lai đệ đệ còn có như vậy thiên phú. Nhìn A Nhứ vui mừng bộ ráng, Thích nhan cười hỏi nàng nói, hiện giờ nhưng an tâm t Là... Ta hiện giờ mới yên tâm. Ai như nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, thấy thành vương mang theo Ngụy Vương cùng thích khắc cùng lại đây, bọn họ mới cùng nhau vào cung. Trong cung các nơi đèn đuốc sáng trưng, vô số đèn màu pháo hoa, phản phất tiên cảnh giống nhau. Nhân Ngụy Vương Trì hoán duyên cớ, thích nhan tới rồi trong cung thời điểm đã chậm. Tiến hội thiết lập tại trong cung lớn nhất cung điện bên trong, nhân nàng cùng thành vương cha con không có trình diện, hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn khai tịch, liền từ người khác nói giỡn hoặc là cùng chính mình nói một ít định hóc nói. Thích Nhan thật lâu không thấy bóng người, hoàng đế một bên ngồi đĩnh bụng mỉm cười, trên đầu châu ngọc lay động phảng phất tiên tử giống nhau thích quý phi, một bên ngồi trầm khuôn mặt, sắc mặt tái lực, ánh mắt thường thường đảo qua thích quý phi bụng thích hoàng hậu. Như vậy một đôi thích gia tỷ muội ngồi ở hoàng đế hai sườn, lẽ ra nên là nga hoàng nữ anh giống nhau phúc khí, nhưng hoàng đế bên người lại sóng ngầm mấy liệt, làm người luôn là cảm thấy này hai chị em tùy thời đều khả năng xúc cái bản giống nhau. Hơn nữa một cái híp mắt không biết suy nghĩ gì đó thích thái hậu, chẳng sợ có người tưởng lĩnh hót hoàng đế, nhưng nhìn thấy như vậy, cũng rất ít sẽ có người nguyện ý cùng làm việc xấu. Liên ở hoàng đế thật lâu mà chờ, thích hoàng hậu liền đột nhiên ôn nhu nói, nhị mội mội hiện giờ càng thêm mà nung chiều. Mới là ngụy vương phi, ngay cả bệ hạ, liền chư vị tông thân cùng các đại nhân đều không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ chậm chạp mà đến, làm người tất cả đều chờ nàng, nhân nàng không thể khai tịch, cũng không biết nàng trong lòng có thể hay không ấy náy Đối hiện giờ thích hoàng hậu tới nói, thích quý phi cố nhiên đáng giận. Nhưng thích nhan lại đồng dạng là nàng vô pháp tiêu tan người. kia một ngày, thích nhan đứng ở hoàng đế bên người mỉm cười, như hoa đoá giống nhau nở rộ. Hoàng đế chỉ vào nàng cái mũi muốn phế đi nàng cái này hoàng hậu. Nàng cho hê cùng tuyệt vọng, đều bị thích nhan xem đến rõ ràng. Ở đã từng thủ hạ bại tướng của nàng trước mặt, cuối cùng thất bại thảm hại, bị nhìn chê cười bị cười nhạo, lại chỉ có nàng một cái. Thích hoàng hậu suy nghĩ một chút kia một ngày bị nhục nhã tới cực điểm thống khổ, đều cảm thấy tâm can nhi đau. Hiện giờ, thật vất vả đắn đo thích nhan sai lầm, nàng liền nhịn không được đã mở miệng. Nàng tiêu lý tàng đao nói, thích quý phi hơi hơi mỉm cười, lại chưa vì thích nhan khuyên. Nhưng thật ra cách đó không xa đông lâm vương phi cười nói, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng ngụy vương phi. Ngụy vương phi tính tình ôn hòa hiền hậu, từ gả tiến ngụy vương phủ, thượng kính trưởng bối hạ yêu quý văn bối, nàng tính tình khiêm tốn cũng cũng không cố tình chậm trễ ai, bởi vậy ta tưởng chỉ sợ là có việc chậm trễ. Nương nương nếu là lo lắng Ngụy Vương phi, không bằng sai người đi thỉnh thỉnh, đi xem một chút, cũng miễn cho ở chỗ này canh cánh trong lòng đi." Nàng là cười nói nói những lời này, Thích Hoàng hậu không dám tin tưởng mà nhìn nàng, thấy Đông Lâm Vương phi tuy rằng là đang cười, nhưng lại con mắt đều không nhiều lắm xem chính mình liếc mắt một cái, không khỏi đỏ hốc mắt nói: "Vương thẩm lời này là ý gì? Chẳng lẽ nhị muội muội phạm sai lầm, ngược lại là ta không phải sao?" Tiếp nhất, ngươi đủ chưa? Hoàng đế đau đầu đã chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, ở chính mình cùng Thích Loan phu thê phản bội, cơ hồ ân đoạn nghĩa tuyệt, liền phế hổ nói đều nói ra lúc sau, Thích Loan giống như là thay đổi một người. Khói hoặc vui sướng tức điểu, thành một cái khuê phòng, chỉ biết toán giận khắc nghiệt người hoán phụ. Không chỉ có tranh chua, hơn nữa yêu thích tìm cha. Hắn cơ hồ vô pháp nhẫn mại. Này nếu không phải hôm nay nhiều như vậy hoàng tộc quý thích đều ở, hoàng đế phi cấp thích hoàng hậu hai cái tắt không thể. Như thế nào, ta để ra Ngụy Vương phi, vậy hạ ngươi đau lòng sao? Nàng cũng ngửa như vậy thân mật, tiếng cung liền có nói không xong vốn riêng lời nói, tránh người không tính xong, hiện giờ ta mới nói ngươi đầu quả tim người một câu, ngươi liền luy tiếp. Thích hoàng hậu liền cất cao thanh âm chất vấn. Kia một ngày, hoàng đế nơi trốn phụng thích Nhan nói chuyện, hôm nay, vì thích Nhan không chịu khai tịch, đều làm nàng trong lòng phản phất như con kiến ở gặm cắn giống nhau. Hoàng đế xanh mặt, nhìn thế nhưng dám can đảm giáp mặt cho chính mình biểu đạt thích hoàng hậu chính ngươi cùng hoài vương không sạch sẽ, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau mà hàng. Ngụy vương phi nhân phẩm chính trực, cùng chấm nói chuyện đều ly chấm tám trượng xa, tới rồi ngươi trong miệng, như thế nào như vậy xấu xa. Như thế nào, chẳng lẽ ngày sau, này trong cung phạm là tiến vào cái trong ngoài mệnh phụ, đều là cùng chấm có đầu đôi không thành. Chính ngươi là cái, cho rằng chính mình cùng ngươi là giống nhau đổ vật có phải hay không. Hắn nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc không có chịu quá như vậy vì khuất, nơi nào nhịn được. Tức khác nhảy dựng lên chỉ vào Thích Loan mắng. Tiếp nhất, ngươi liền cho chấm khó coi, ngươi có phải hay không cố ý cùng chấm không qua được. Hắn nhảy dựng lên mắng hai câu, Thích Loan không khỏi khóc lóc nói, ta bất quá là một câu, bệ hạ lại có ngàn vạn câu chờ hồi ta. Ta lại không tốt, cũng là bệ hạ hoan thiên hỷ địa nên tiến cung môn chính cung hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Bệ hạ thân cận người khác, vắng vẻ ta, chẳng lẽ ta không thể hoán giận sao? Ta mới là bệ hạ thê tử A Nàng nói nói liền khóc lên phía dưới lặng ngắt như tờ. Vô luận là hoàng tộc vẫn là triều thần vẫn là các gia nữ quyến, giờ khắc này đều nhìn đột nhiên náo loạn lên đế hậu trận mắt há hôm mồm. Này, đây chính là tiết nhất. Vậy hạ, liền có một hoàng tộc thử thăm giò khuyên, hôm nay ăn Tết, vốn nên vui mừng, vẫn là đừng làm cho hoàng hậu thương tâm. Tết nhất khóc thành như vậy, ai trong lòng không cảm thấy không thú vị. Hoàng đế cũng cảm thấy mất mặt. Chấm, chấm không có sai người khai tịch, là bởi vì thành vương thúc còn chưa tới Tuy rằng hoàng đế không thích thành vương, nhưng thành vương là hoàng tộc cùng triều đình dẫn đầu, hắn không cho thành vương điểm mặt mũi, có thể hành sao. Hoàng đế khó được săn sóc, lại bị thích hoàng hậu nói ra nói vào, hắn trên mặt không nhịn được, cơ hồ muốn phất tay háo bỏ đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được có người lạnh lùng mà từ ngoài điện hỏi, ai ở phỉ báng bổn vương vương phi. Thanh âm âm trầm lạnh băng, liền thấy đăng hỏa huy hoàng dưới, ngụy vương đỡ thích nhan đi đến. Hắn ánh mắt, lạnh băng mà động lại ở sắc mặt trắng bệnh thích loan trên mặt chính là ngươi Hoàng hậu nương nương. Hắn nói lên hoàng hậu nương nương bốn chữ, khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt châm trọng. 128, chương 128. Thích loan tức khắc liền hồi tưởng nổi lên đã từng chính mình bị ngụy vương lục nhã năm tháng. Lúc trước, nàng còn bị chịu thích thái hậu mẫu tử yêu thương thời điểm, kia hai mẹ con đối mặt nàng bị ngụy vương lục nhã đều không hề biện pháp. Càng không nói đến hiện tại. Nàng vội vàng xin giúp đỡ mà đi lôi kéo hoàng đế, nhưng mà hoàng đế sắc mặt hơi hơi khó coi một lát. Liền miễn cưỡng lộ ra một cái thân thiết tươi cười. Vương huynh như thế nào đã trở lại? Không phải nói tân miên thời điểm không về được sao? Ai nha, mau cấp vương huynh dọn chỗ, đây chính là chấm đại công thần. Hoàng đế trăm triệu không nghĩ tới Ngụy Vương lại là như vậy đã sớm đã trở lại. An tiết thời điểm sai người tiến cung, hắn vốn định hưởng thụ một chút vạn chúng chú mục cảm giác. Nhưng hôm nay Ngụy Vương đã trở lại, lại là huề củng cố biên quan quân công mà hồi, kia quang mang vạn trượng, tức khác liền đem hoàng đế phong cảnh cấp tước đi. Đặc biệt là nhìn thấy ngụy vương phía sau chính đi tới một cái đĩnh bạc, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Ngay từ đầu, hoàng đế không dám nhận. Lại tập trung nhìn vào, hoàng đế không khỏi chấn động. Bất quá nửa năm, hán cơ hồ nhận không ra trước mặt người thanh niên này chính là thích hác. bộc lộ mũi nhọn, phản phất ra khỏi vỏ bảo đao giống nhau anh tuấn người trẻ tuổi, kia khí phách hăng hái kính nhi, quả thực làm hoàng đế ghen ghét đã chết. A khắc cũng đã trở lại. Thật sự là quá tốt. Người bình an không có việc gì. Mọi người đều yên tâm. Hắn làm bộ làm tịch mà khắp nơi nhìn nhìn, thấy chính hiếp mắt nhìn chằm chầm chính mình, phản phất ở tức giận chính mình thương tổn bảo bối khuê nữ của hắn thừa ân công, liền nghĩ tới một cái ghê tẩm thích khác chú ý, đối hắn nói, người cùng cứu cứu hồi lâu không thấy, an tết thời điểm chú trọng một nhà đoàn viên, người đi ngồi ở cứu cứu bên người đi. Hắn hảo săn sóc, một bộ làm người suy nghĩ bộ dáng. Nhưng hiển nhiên, vô luận là Ngụy Vương vẫn là thích khác, ai cũng chưa cảm kích. Bọn họ ánh mắt đều dừng ở thích loan trên mặt. Vừa mới hoàng hậu đang nói cái gì? Ngụy vương trước đem thích nhan đỡ tới rồi một bên không, nên là chính mình thứ tự vị trí đi lên ngồi xuống, xoay người về tới hoàng đế trước mặt nói, gặp qua bệ hạ. Ta vừa mới trở về kinh đô, vốn định cho bệ hạ thỉnh an bồi tội, nhân ta muộn về duyên cớ, lệnh bệ hạ không thể khai tịch. Chỉ là lại không có nghĩ đến, hoàng hậu thân là hoàng hậu, lại vô hoàng hậu nhân đức đôn hậu, miệng tiện vô cùng, liền như bà ba hoa người, thế nhưng mưu hại thê tử của ta. Lời này thẳng thán, Không nói thích hoàng hậu, ngay cả hoàng đế đều bị ngụy vương cấp mắng tròn váng. Ngụy vương mắng hoàng hậu cái gì? Miệng tiện. Bà ba hoa. Ngụy vương, ngươi khinh người quá đáng. Thứa ân công không thể nhịn được nữa, bất chấp đây là ở trong cung, vô án dựng lên. Như thế nào, chỉ cho phép hoàng hậu mưu hại ngụy vương phi, không được vương ra vì vương phi dương mắt. Đại nhân, làm người không thể quá vô sỉ, bằng không, hoàng hậu dưỡng thành thói quen, hôm nay mưu hại vũ nhục công thần chi thê, ngày mai chỉ sợ cũng muốn biểu đặt trong cung phi tần cùng người khác có một chân. Thích khắc sớm chút năm, thân phận không cao, vừa có cái thế tử tức vị, bởi vậy vô lực tại thế nhân trước mặt vì tỉ tỉ dương mắt. Hiện giờ hắn đã chậm dai đi vào triều đình, giờ phút này nhìn khỏe mắt muốn nước ra thừa ân công, kia một khắc, đột nhiên cảm thấy đã từng nguy nghiêm đến lệnh người sợ hai phụ thân, nguyên lai cũng cũng không có như vậy cường đại đến vô pháp phản kháng. Hắn kỳ thật cũng có thể đi đến cùng hắn giống nhau vị trí, sau đó cùng hắn đối chọi gay gắt Ngươi, thưa ân công muốn mắng này nịch tử, ai biết nhìn thấy chính lạnh lùng nhìn qua thành vương, tức khắc bị thành vương ánh mắt đâm vào cả người trật lạnh. Thành vương vô vô thích khác bả vai, chậm dài nói, thực công chính nói. Thích khắc hơi hơi nâng nâng hàm dưới, có điểm nho nhỏ kiêu ngạo. Hắn ngẩn đầu lên, đối đứng ở chính mình bên người so với chính mình càng cao trạng nguyên ngô một ít thành vương lộ ra tươi cười. kia ánh mắt nhụ mộ thân cận, đau đớn thừa ân công đôi mắt. trước làm ai như đi cùng tỷ tỷ ngồi đi. Đứng nhiều mẹ ta còn có vương, phụ, phụ thân tuy rằng còn không có cùng ai như thành thân nhưng thích khắc vẫn là nhịn không được tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng. Thanh vương trầm mặt sau một lúc lâu, lại không có cự tuyệt tiểu tử này lén lút xưng hô, hơi hơi gật đầu nói, ngươi bổi ngươi tỉ phu. Hắn không có phủ định xưng hô, đó chính là nói thừa nhận. Thích khắc đôi mắt tỏa sáng, dưới lòng bàn chân lơ mơ, trở lại ngụy vương bên người thời điểm đôi mắt đều mang theo vui sướng. Thừa ân công ngơ ngẩn mà nhìn thích khác ân cần mà cùng thành vương ở một hối. con hắn, nửa điểm ánh mắt đều không có phân cho hắn. Mà là dùng nụ mộ, khi cầu trưởng bồi khích lệ ánh mắt nhìn một người khác. Liên phản phất hắn là người kêu nhi tử, cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Như vậy Nhật chi, không biết như thế nào, làm thừa ân công trong lòng sinh ra vài phần bất an cùng khủng hoảng. Chính là ngay sau đó, Ngụy Vương nói liền tới không kịp nghĩ nhiều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bằng không? Làm hoàng hậu cấp Ngụy Vương phi bồi tội đi. Hoàng đế không muốn làm Ngụy Vương như vậy sáng dọi đi xuống, chỉ nghĩ nhanh lên một sự nhịn chín sự lành. Ngụy Vương mới trở về kinh đô liền hùng hổ ra người, làm hoàng đế trong lòng rất là không thoải mái. Hắn cảm thấy Ngụy Vương sau khi trở về, đứng ở hắn trước mặt, khiến cho hắn thấu bất quá khí. Nếu chỉ là bồi tội, kia trên đời này chỉ sợ bà Ba Hoa liền phải càng thêm vô sở khí đạm. Ngụy Vương thiển màu nâu đôi mắt ở huy hoàng ngọn đèn dầu dưới sắc bén đến cơ hồ vô tình. Chỉ nhìn chầm chầm hoàng đế không kiên nhẫn mặt lạnh lãnh mà nói, phụ nhân mưu hại người khác, giống nhau đều là và miệng. Hoàng hậu tuy rằng mẫu nghi thiên hạ, nhưng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hoàng hậu tự nhiên cũng là như thế. Hắn nói tới đây, hoàng đế đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn tưởng trưởng hoàng hậu miệng. Hoàng hậu chính là Trung Cung, mẫu nghi thiên hạ. Như vậy tôn quý thân phận, sao lại có thể và miệng? Này nếu là hoàng hậu đều bị và miệng, nàng chỉ sợ đều phải vang danh làm kia sử thượng đệ nhất cái nhân bà ba hoa bị vả miệng hoàng hậu nương nương. Nàng đến may mắn nàng là cái hoàng hậu. Nếu nàng không phải hoàng hậu, ta hiện tại cũng đã cắt nàng đầu lưới. Ngụy vương lại một bộ đã cấp hoàng đế mặt mui bộ ráng, nhìn điên cuồng lắp đầu, xin giúp đỡ về phía thừa ẩn công phương hướng kêu phụ thân Thích Loan, hắn sát mặt bình tĩnh mà nói, không cho hoàng hậu có giao hấn, nàng về sau không có sợ hãi, không biết sẽ như thế nào họa loạn trong cung. Hiện giờ, phải làm nàng biết liền tính nàng là hoàng hậu cũng đến thủ pháp luật, mà không phải tùy ý làm bậy, như hại người khác thê tử, cũng như hại bệnh hạ. Hắn cong cong khỏe miệng, nhìn về phía hoàng đế. Như thế nào, hoàng hậu cho bệ hạ thánh danh bôi đen, bệ hạ thế nhưng còn nguyện ý khoan dung nàng sao. Hoàng đế ngơ ngác mà nhìn Ngụy Vương. Đương Nguyễn Vương ánh mắt dừng ở hắn trên người, hắn đột nhiên đánh một cái dùng mình, theo bản năng ly Nguyễn Vương xa một chút. Ngươi, ngươi nói rất đúng. Nàng đã làm sai chuyện, đương nhiên muốn trừng phạt Ngắm lại Thích Loan hiện giờ cũng không phải chính mình đầu quả tim nhi thượng người, hoàng đế liền không chút nào để ý mà chuẩn bị đem Thích Loan đẩy ra. Hắn không chuẩn bị vì Thích Loan cùng Ngụy Vương Giang thượng, vứt bỏ chính mình thế tử. Nay hành động, làm phía dưới một ít hoàng tộc nữ quyến khẽ như mày. Tuy rằng hoàng hậu đích sắc không phải cái tốt, nhưng nửa phần cũng không giữ gìn, quả thực vô tình vông nghĩa. Ngụy Vương còn biết giữ gìn thế tử, nhưng hoàng đế thế, nhưng đối thế tử chết sống hoàn toàn không bỏ trong lòng bộ dáng. Vậy đánh 10 cái miệng bản từ đi. Hoàng đế chậm gì gì mà nói, cũng là cho Ngụy Vương cùng ngụy Vương phi một cái giao đãi. Thích Loan bị đánh, nay vốn là sẽ làm Thích Thái Hậu cảm thấy vừa lòng một màn. Cũng không biết như thế nào, nhìn Ngụy Vương cặp kia lạnh băng đôi mắt, Thích Thái Hậu cũng chỉ cảm thấy trong lòng lánh đến lợi hại. Giống như là có cái gì ăn sâu bén rễ đồ vật, ở hơi hơi đong đưa, đã bắt đầu dao động dường như. Không được, bệ hạ không thể đối ta làm như vậy. Hôm nay kinh đô Phàm là số được với hào nữ quyến tất cả đều ở trong cung, chính mình chính là hoàng hậu A. Nếu là ở này đó quyền quý nữ quyến còn có hậu cung phi tần trước mặt tan miệng bản tử, 10 cái miệng bản tử đánh vào trên mặt nhưng thật ra sẽ không thương gân động cốt, nhưng này phân nhục nhã cơ hổ cùng cấp với phế hậu. Thích loan luôn cuống, bắt lấy hoàng đế và táo kêu lên cho ai, người như thế nào có thể đem ta bỏ mặc Lúc trước, nói đúng ta không rời không bỏ chính là ai. Nói phải bảo vệ ta cả đời người là ai. Nàng cái gì đều không màng mà ổn ào nổi lên cùng hoàng đế đã từng thệ hải minh sơn. Hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình đều phải tao đã chết. kia phía dưới vô số người kinh ngạc ánh mắt, làm hắn muốn chết. Mặt mũi quát rác. Ngươi, ngươi cầm mồm Ta không dừng miệng. Lúc trước ông ta, nói làm ta làm tôn quý nhất nữ nhân, nói luyến tiếc làm ta làm hoài vương phi chính là ai. Thích loan chuyện tới trước mắt, nơi nào còn lo lắng này đó, thấy hoàng đế không được chính mình nói tiếp, nàng lại càng thêm mà khóc lóc nói. Nói ai đều không có ta tôn quý, ta trên người ra thịt chạm vào phá nửa phần, ngươi liền đau lòng đến nuốt không trôi chính là ai. Hiện giờ, ngươi còn muốn đánh ta. Nàng khóc lóc bắt lấy hoàng đế kêu lên, ngươi cái này không lương tâm người. Nếu không phải ngươi cùng tứ nha đầu sau lưng liền trộm thượng, ta sẽ nghi thần nghi quỷ, xem ai đều là tạc sao. Nàng thét trói thai ra những lời này, thích quý phi trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Đón phía dưới vô số người kinh ngạc lại bắt quái ánh mắt, thích quý phi cảm thấy ngược đau. Ta không có, ta không có. Nàng vội vàng đối phía dưới người dùng sức lắc đầu nói. Nhưng ai tin nàng? Hiện giờ, tất cả mọi người đắm chìm ở tất nhất, đế hậu quý phi yêu hận tình thù bên trong. Chẳng sợ lại hy vọng hoàng đế thoạt nhìn là cái hôn quân, hảo có thể trọng trưởng triều đình, nhưng thích thái hậu cũng đã sắp tức chết rồi. Đều cho ta cơm mồm. Đi trước cấp hoàng hậu và miệng. Ngụy vương lại đối một bên cung nhân nói. Cung nhân nơm lớp lo sợ, nào dám xúc cái này rủi ro. Ngân hoàn cũng đã từ thích nhan phía sau bước nhanh ra tới, cấp Ngụy Vương Phúc Phúc nói, Cẩn Tuân Vương ra chi mệnh. Nàng là Ngụy Vương Phủ Hạ Nhân, đương nhiên muốn nghe Ngụy Vương nói. Bởi vậy, Ngụy Vương nói phải cho Hoàng hậu vào miệng, Ngân hoàn hận không thể có ngàn quân lực. Nàng mang theo một cái cùng thích nhan cùng của hồi môn đến Ngụy Vương Phủ Nha Hoàn, liền ở thích Hoàng hậu thét trói thai đẻ lại nàng, sờ soạn tới rồi một bên một khối trúc bảng, su mặt đối nhận ra chính mình hoảng sợ vô cùng thích Hoàng hậu nói hoàng hậu nương, nương. Bệ hạ nói muốn thưởng ngươi miệng bản tử, bọn nô tỉ chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Nhìn trước mặt thích hoàng hậu, ngân hoàng nhịn không được nghĩ đến, là kia một ngày, ở lãnh cung cửa thấy nàng cùng hoàng đế nhị tấn tư ma cái loại này tâm tình. Thích hoàng hậu cho các nàng ra cô nương đủ loại nhục nhã, phản bội, thương tổn, đều hóa thành nàng trong tay chúc bản, hồi báo ở thích hoàng hậu trên mặt. Nàng động tác bay nhanh, mọi người ở đây còn nghẹn họng nhìn chân trối dưới, 10 cái miệng bản tử đã đánh xong ném bản Nàng lại về tới thích nhan phía sau. A Loan, Thừa Ân công mắt thấy ái nữ chịu nhục, bởi vì bị đánh miệng bản tử xịu qua đi, đôi mắt đều đỏ. Hắn căm hận mà nhìn hoàng đế, nhìn hoàng đế bỏ mặc, chỉ sợ hãi mà nhìn Ngụy Vương sai người nâng ngất thích hoàng hậu đi xuống. Mà người khởi sướng, lại đứng ở vẻ mặt phiền muộn cùng sợ hãi rụt rè hoàng đế phía trước, xoay người nhìn về phía phía dưới mọi người, hơi hơi nâng nâng hàm dưới. Nhớ rõ tôn trọng bổn vương vương phi. Hắn dừng một chút, Phản phất hắn mới là cái này cung đình chủ nhân giống nhau nhàn nhạt nói, người tệ, khai yến đi. 129, chương 129. Vài tiếng chói hai nhạc cụ thanh trợt nghe lệnh văng lên, lập tức cắt qua an tĩnh cung điện. Đã nhận thấy được hạ mệnh lệnh không phải hoàng đế, mà là Ngụy Vương, kia vài tiếng tiếng nhạc lại đột nhiên im bặt Lại là một lát an tĩnh. Ở Ngụy Vương giờ phút này sắc bén ánh mắt, phản phất toàn bộ tuyết đêm đều trở nên an tĩnh lại. Trong cung điện im mắng buồn vương hôm nay tới đã mượn đến cùng chư vị trưởng bối cùng đại nhân bồi cái tội. Liên ở mọi người đều cho rằng Ngụy Vương cường thế thời điểm, Ngụy Vương chuyện vừa chuyển, đối một bên thích nhan cười cười, ôn hòa mà nói, hôm nay ăn Tết vốn là vui mừng việc, đừng làm cho bổn vương rảo chư vị hứng thú, vậy hạ, người nói đi. Hắn vừa mới còn đánh hoàng hậu, hiện giờ lại tựa hồ còn xem như đem hoàng đế cấp đề vào mắt. Hoàng đế cũng cảm thấy vừa mới Ngụy Vương kêu một câu trên cao nhìn xuống nói, so với chính mình còn uy phong chút, trong lòng rất là bất mãn. Trên mặt lại bài trừ tươi cười nói, vương huynh không cần để ý ngươi. Hắn tất cả không nghĩ để ngụy vương ở biên quan lại lập công nói. Bằng không, kia ngụy vương chẳng phải là muốn trời cao. Bởi vậy, hắn giả mù sa mưa mà đối ngụy vương chỉ nói, ngươi ngàn rằm xa xôi từ biên quan chạy về, chỉ vì tham gia chấm yến hội, này phân đối chấm tình ý chấm đều minh bạch. Chấm như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Hắn rất biết hướng trên mặt thiết bảng, nhưng ngụy vương lại không có phản bác hắn ý tứ. Hơi hơi gật đầu lúc sau liền đi tới một bên thích nhan bên người ngồi xuống, dơ tay, cấp thích nhan trên người áo tràng cởi ra, giao cho thích nhan phía sau ngân hoàn. Mọi người đều lẳng lặng mà nhìn ngụy Vương như vậy chiếu cố chính mình thê tử. Thấy Ngụy Vương nhìn chính mình vương phi, trên mặt lộ ra nhu hỏa ý cười, đều phản phất thấy quỷ. Trên triều đình, Ngụy Vương mỗi ngày một bộ tâm cơ thâm trầm bộ dáng, ai thấy hắn như vậy cười quá. Liền tính là kêu một ngày đại hôn, Ngụy Vương cũng cười, cũng thấy cũng ít đòi không có mấy Nơi nào có hôm nay nhiều như vậy người nhìn thấy. Nhưng Ngụy Vương lại không để bụng ánh mắt của người khác. Nhìn thấy hắn đại thích nhan như vậy săn sóc, hoàng đế trong lòng chỉ cảm thấy bị đẻ nén đến lợi hại. Một bên thành vương đã mang theo nhắm mắt theo đuôi thích khác ngồi đi, hoàng đế thật sâu mà hít một hơi, ám đạo một tiếng lên mũi, liền đối với một bên nói, "Khai đi." Hắn thanh âm phản phất thực uy nghiêm dường như, kỳ thật thích thái hậu đã bị Ngụy Vương kia kiêu ngạo thái độ cấp tức giận đến cả người phát run. Thấy hoàng đế thoạt nhìn không thèm để ý, Kỳ thật cũng không dám hướng Ngụy Vương Phương hướng xem, cho chính mình mất hết mặt, chẳng sợ ngẫu tử quan hệ không bằng từ trước, nhưng hoàng đế mất mặt, Thích Thái Hậu cũng là mất mặt. Nàng xanh mặt sau một lúc lâu, mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế lại chỉ đương không có thấy. Hắn không nghĩ đi cùng Ngụy Vương phát sinh xung đột. Ngụy Vương liền thích hoàng hậu đều cấp đánh, lúc trước còn kém điểm bóp chết hắn, có thể thấy được là cái lô mãng thô tục người. Một khi lại lần nữa phát sinh xung đột, Ngụy Vương lại cho hắn mấy lần chưa hắn chẳng phải là ở mọi người trước mặt mất mặt. Hắn kiên quyết không chịu cùng Ngụy Vương cứng đối cứng, nhưng thật ra một bên thừa ân công, tuy rằng không hiểu thích thái hậu tâm sự, đáng yêu nư chịu đục, lại trơ mắt mà nhìn chính mình nhi tử đi theo thành vương đi rồi, cũng hận không thể cắn răng hàm sau. Như vậy tâm tình dưới, có thể vui vui vẻ vẻ hưởng thụ an tiết thời gian cũng không có mấy cái. Nhưng thật ra Ngụy Vương náo loạn này vừa ra, thích nhan nhạy bén mà cảm giác được Những cái đó hơn quý cùng hoàng tộc nữ quyến đối chính mình thái độ càng thêm hòa khí kính cẩn nghe theo lên. Ngươi là ở vì ta lập vì sao? Thích nhan liền cười ở Ngụy Vương bên thai nói. Ngụy Vương chính thỏ người ra cho nàng gấp nàng thích nhất mấy thứ thái sắc, bỏ vào nàng trong chén. Đừng uống quá nhiều rượu, tuy rằng là rượu trái cây, nhưng tác dụng trầm đại. Ngụy Vương một bên cấp Thích nhan đổ một ly ôn hảo rượu trái cây, một bên đối nàng nhẹ giọng nói, này kinh đô đều là xem người hạ đồ ăn đĩa, không lập uy. Bọn họ còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Liên cùng hoàng hậu dường như. Thích hoàng hậu cũng dám nói ra cái loại này đáng giận nói. Ngụy vương nếu là chịu đựng, ngày sau, chỉ sợ cũng sẽ có người nói thích nhan không thảo hắn thích, càng thêm đem thích nhan giấm tiến trong đất đi. Húng chi, nếu hắn không lôi đỉnh cơn giận, mặc kệ thích hoàng hậu nói thích nhan thị phi, kinh đô bên trong ngày sau chẳng phải là đều là cười nhạo thích nhan nói. Còn có mưu hại thích nhan cùng hoàng đế như thế nào như thế nào, đây là Ngụy vương không thể nhẫn lại sự. Đa tạ ngươi." Thích Nhan nhẹ nhàng mà cầm Ngụy Vương tay. Ngụy Vương thon dài tay cứng đở trong chốc lát, nhíu tiêm hồng nhạt. "Nếu ta không che chở ngươi, ta còn xứng làm ngươi trượng phu sao?" Hắn nhấp nhấp khóe miệng, muốn nhịn xuống, lại vẫn là nhịn không được hơi hơi giơ lên khóe miệng, trở tay nắm lấy Thích Nhan tay nhẹ giọng nói, "A Nhan, trên đời này mặc kệ là ai, đều không thể thương tổn ngươi. Cho dù là hoàng đế, là hoàng hậu, là động một chút liền sẽ đưa tới phê bình người, Ngụy Vương đều không thể cho phép." Có lẽ hắn đánh hoàng hậu, sẽ bị người lên án, bị người chỉ trích, nói hắn công cao chấn chủ, không đem đế hậu để vào mắt, cùng vọng đến cực điểm. Cũng sẽ có người nói hắn một hai phải cùng một nữ nhân so đo, quá mức keo kiệt. Nhưng thì tính sao? Cùng thích nhan so sánh với, cái gì đều không tính chuyện này. Hắn trên mặt hoàn toàn không có thương tổn thích hoàng hậu sợ hãi, ngược lại đang an ủi thích nhan nói, nàng chính mình đưa tới cửa tới, vừa lúc. Giết gà doa khỉ, thu thập nàng một cái. Ta cũng không tin còn dám nhảy ra cái thứ hai. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương đều ăn đánh, ngày sau muốn phê Bình Ngụy Vương phi, đều đến ước lượng ước lượng, chính mình cùng hoàng hậu so sánh với có đủ hay không phân lượng. Đây là nhất lao vịnh giật sự, Ngụy Vương cũng không nghĩ tới thích hoàng hậu như vậy xuẩn, chính mình đưa tới cửa tới. Này không phải chính mình thảo đánh sao? Bọn họ hai vợ chồng khe khẽ nói nhỏ thời điểm, hoàng đế chính trộm mà hướng bọn họ trên người ngắm liếc mắt một cái. Đại thấy thích nhan cười ngâm ngầm, trước mắt đều là Ngụy Vương. Xem không đi vào người khác bộ dáng, hoàng đế trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi. Nàng chuyên chú mà chỉ nhìn Nguyễn Vương, tươi cười chỉ đối với Ngụy Vương nở rộ, kia toàn tâm toàn ý bộ dáng, làm hoàng đế lo lắng mà khó chịu. Hắn nhìn không được mà tưởng, nếu là, nếu là lúc trước là chính mình cưới thích nhan, kia hiện giờ thích nhan trong mắt trong lòng, có phải hay không liền đều chỉ có hắn. Vậy hạ, thích quý phi một tiếng nũng nịu thanh âm, đem hoàng đế từ chua suốt bên trong đánh thức. Hắn ngơ ngác mà nhìn trước mặt lốn đồng tiền như hoa, mỹ bạo khả nhân thích quý phi, phản phất có chút không quen biết nàng dường như, sau một lúc lâu, mới chậm gì gì mà tiếp thích quý phi cho chính mình rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phản phất là thích quý phi khai một cái đầu, lúc sau liền có rất nhiều người tiến lên cấp hoàng đế kính rượu. Ca vũ hỉ nhạc kéo dài không ngừng, vô số chúc mừng thanh đem hoàng đế cấp bao phủ, vây quanh đám người đem hoàng đế vừa mới còn vắng vẻ tâm tình lập tức cấp tre lấp qua đi. Nhìn nhiều người như vậy vây quanh ở chính mình trước mặt phụ dưỡng, hoàng đế lại cảm thấy vui vẻ lên. Chỉ là hắn theo bản năng mà nhìn về phía Ngụy Vương, lại không gặp cái gì ngọn đèn dầu ra rời, mà là càng nhiều vây quanh. Không biết nhiều ít hoàng tộc cùng triều thần đều ở cùng Ngụy Vương nói chuyện. Liên thích nhan bên người đều có vô số nữ quyến. Bọn họ phu thê an an tĩnh tĩnh mà ngồi, cũng không cần tiếp đón ai, nhưng lại như cũng là rất nhiều người ở giữa. Thậm chí so hoàng đế còn náo nhiệt chút. Hoàng đế trong lòng càng hụt hơn nhi. Vốn định đem yến hội làm được náo nhiệt long trọng, làm thế nhân đều cảm nhận được chính mình thân là đế vương tôn nghiêm còn có huy phong. Nhưng tuổi hồ Ngụy Vương về tới Kinh Đô, này đó náo nhiệt còn có phôn thịnh, đều thành ngụy Vương phu thê lời chú giải giống nhau. Hắn trong lòng không rất cao hứng, cảm thấy chính mình bị người xem nhẹ, còn không bằng Ngụy Vương, liền dầu dĩ không vui mà ngồi ở một bên uống rượu dùng nữa. Chỉ là thường ngày cảm thấy cũng không tệ lắm rượu và thức ăn, rơi xuống hoàng đế trong miệng lại không có cái gì tư vị nhi. Nhìn thấy hắn như vậy không tiền đồ, thế nhưng cũng không dám cùng Ngụy Vương cứng đối cứng, Thích Thái Hậu liền ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn không thuận mắt Thích Nhan hiện giờ bị chịu Ngụy Vương sủng ái, đến người kính trọng bộ dáng. Kíp mắt nhìn Thích Nhan ngồi ở Ngụy Vương bên người, hưởng thụ tất cả phong cảnh, Thích Thái Hậu nheo nhíu mắt. Nàng vốn là đem Ngụy Vương coi làm cái đinh trong mắt, chẳng sợ không nghĩ cùng Ngụy Vương phát sinh xung đột, nhưng nàng như thế nào có thể nguyện ý nhìn thấy Ngụy Vương phu thê hòa thuận đâu. Nàng dừng một chút, Ánh mắt liền dừng ở chính mạng rượu tuyệt đẹp mà bày ra ca vũ những cái đó vũ cơ trên người, một lát, liền mỉm cười đối thỏ người ra đối Ngụy Vương nói, Ngụy Vương lần này ở biên quan vất vả lâu ngày, biên quan có thể an ổn, đều là Ngụy Vương công lao. Nhìn Ngụy Vương như vậy vất vả, buồn cung thân là mẫu hậu, trong lòng cũng không đành lòng. Nàng tính lên xem như Ngụy Vương mẹ cả, nhưng tự xưng mẫu hậu, lại hiển nhiên là ở lấy chính mình thân phận áp chế Ngụy Vương. Ngụy Vương mắt điếc hai ngờ, Chỉ đối vây quanh ở chính mình trước mặt hỏi cập chính mình ở biên quan đủ loại các triều thần hơi hơi gật đầu. Như vậy không đem mẹ cả đặt ở trong mắt, có thể thấy được là thật sự tự đại, cho rằng chính mình thật ghê gớm. Thích Thái Hậu thấy Ngụy Vương không phản ứng chính mình, trên mặt nóng rát, lại vẫn là tiếp tục ôn thanh nói, Ngụy Vương càng vất vả công lao càng lớn, triều đình tất nhiên sẽ tưởng thưởng Ngụy Vương. Nhưng làm mẫu thân, ta cũng hy vọng Ngụy Vương nhật tử quá đến vui vẻ chút. Nàng Liên chỉ chỉ đã ngừng ca vũ. Bái phục ở chính mình trước mặt chờ sai phái kia mấy cái mỹ mạo tú lệ vũ cơ, đối ngụy vương cười nói, Ngươi vương phủ hiện giờ chống giống, nhìn người cũng tịch mịch. nay mấy cái mỹ nhân liền cho ngươi, sau này, cũng là ngươi có thể có mấy cái hảo hảo chiếu cố người của ngươi. Này nói chính là tiếng người sao. Ngụy vương vừa mới đại hôn. Thả đại hôn lúc sau liền rời nhà. Buồn xem như cùng ngụy vương phi đúng là vừa mới thành thân thời điểm. Thích Thái Hậu đem mấy cái mỹ nhân ban thưởng cấp ngụy vương. Cái này làm cho Ngụy Vương phi sao mà chịu nổi. Này không phải muốn hương Ngụy Vương phi nhân duyên sao? Ai như đã nhẫn mại không được, liền phải mở miệng thời điểm, liền nghe Ngụy Vương lãnh đạm mà nói, "Vương phi ở đâu?" Bổn vương Vương phủ liền hân hoan mãn đường, không cần phải mặt khác nữ nhân. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm thích thái hậu không có hảo ý mặt, đem mấy cái vũ cơ như đồ vật giống nhau ban thưởng cho chính mình, này không chỉ có là ở nhục nhã thích nhan, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở Ngụy Vương chính mình xuất thân. Hắn mâu thân cũng chỉ bất quá là như thế này một cái bị tùy ý ban thưởng cấp người khác vũ cơ thôi. Hắn nếu là khinh thường này đó vũ cơ, đó chính là khinh thường chính mình mẫu thân, cũng phủ nhận chính mình cao quý. Như vậy thích thái hậu, mới là ngụy vương trong lòng động sắc khí. Chỉ là giờ phút này, hắn lại chỉ nắm thích nhan tay lãnh đạm mà nói, ta đối vương phi phát quá thể cả đời này không nhiễm nhị xác, chỉ làm bạn nàng một người. Ta là cái giữ lời hứa người, không làm thất tín bội nghĩa đồ đệ. Hắn công nhiên tuyên bố chính mình chỉ cần một nữ nhân thời điểm, Thích Nhan khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhịn không được nghiêng đầu nhìn ngụy Vương Anh tuấn mặt. Hắn ánh mắt an tĩnh mà nhìn qua, nhìn Thích Nhan ôn nhu mặt mày, nghiêm túc mà nói, trên đời này bất luận cái gì nữ tử, đều không đuổi kịp thê tử của ta. Nàng ở, ta còn tịch mịch cái gì? Chính là Thích Thái Hậu không khỏi đa tâm. Cái gọi là thất tín bội nghĩa, này không phải đang mắng hoàng đế đi. Cưới Thích Hoàng Hậu, lúc trước gái đến muốn chết muốn sống. Lại quay đầu đi sủng ái nữ nhân khác đi Nhưng Nguyễn Vương cũng đã nhìn hoàng đế Lộ ra nhàn nhạt tươi cười Hùng chi, mấy cái mỹ nhân đều là Thái Hậu thích người Có tốt, như thế nào không tăng cường bệ hạ Bệ hạ thích nhất ca vũ náo nhiệt Mỹ nhân làm bạn, chẳng lẽ Thái Hậu còn luyến tiếp đem tốt cho chính mình nhi tử không thành nay không phải mắng hoàng đế là tiểu sắc đồ đại sao 130, chương 130 Hoàng đế đều mắt tròn váng Hắn ngơ ngác mà nhìn Nguyễn Vương Lại nhịn không được nhìn về phía Thích Thái Hậu Chẳng sợ Thích Thái Hậu trước mắt đã bị tức giận đến sắc mặt xanh mét Nhưng đối mặt Hoàng đế ánh mắt Thích Thái Hậu cũng có chút không muốn đi đối mặt Mẫu Hậu, ngươi có phải hay không không có việc gì tìm việc Bị vạ lây cá trong trầu Hoàng đế tức điên Thích Thái Hậu nếu là không đề cập tới ban thưởng Mỹ nhân nói như vậy Ngụy vương sao có thể đem lửa đốt đến trên đầu của hắn tới Như thế nào, bệ hạ cũng muốn cô phụ Thái Hậu một phen ý tốt sao Muốn mấy cái Mỹ nhân Hoàng đế liền càng là cái trầm mê thanh sắc hoàng đế. Cũng không nên, lại có thích thái hậu mặt mũi ở bên trong. Ngụy vương còn có thể dùng ngưỡng mộ vương phi tới cự tuyệt. Nhưng hoàng đế, thích hoàng hậu vừa mới mới ăn đánh, không gặp hoàng đế đối nảng cơ nào đau lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, hoàng đế cảm thấy tại như vậy nhiều người trước mặt, chính mình vẫn là đến làm một cái minh quân. Thích thái hậu mặt mũi, nơi nào so được với hắn thanh danh quan trọng. Hùng chi này mấy cái vũ cơ tuy rằng là mỹ nhân, nhưng trong cung so các nàng mỹ nhiều đi Hoàng đế cũng không hiếm lạ một hai phải này mấy người phụ nhân. Bởi vậy, Đương ủy Vương nói lên lời này thời điểm, Hoàng đế liền không kiên nhẫn mà nói, Mẫu hậu hồ đồ. Chúng ta huynh đệ, khi nào là ngày ngày muốn mỹ nhân làm bạn người? Vương huynh còn phu thê tình thâm, chấm hắn ánh mắt dừng ở ánh mắt liễm diễm thích quý phi trên mặt, liền nói, Chấm cùng quý phi cũng tình cảm thâm hậu, nơi nào bao dung người khác? Mẫu hậu cho rằng chấm cùng Vương huynh đều là cái gì? Ly không được mỹ nhân sắc quỷ sao? Hắn thẳng chỉ thích thái hậu. Trực tiếp phản bác thích thái hậu, đem vừa mới thích thái hậu luôn mồm là ngụy vương mẫu hậu thân phận đều cấp bác bỏ đi. Thích thái hậu tức giận đến ngược đau, nhìn cái này ngu xuẩn. Nàng bày ra chính mình là ngụy vương mẹ cả thân phận, là vì áp chế ngụy vương, cũng làm người đều minh bạch, ngụy vương trên người còn đẻ nặng hiếu đạo đâu. Nhưng hoàng đế, hoàng đế đem nàng khổ tâm đều bổng phí. Hoàng đế, nàng thanh âm bén nhọn mà kêu một tiếng. Hoàng đế là thật cảm thấy ăn kết quả thực chính là ở đòi mạng rất tốt tiến hội Đầu tiên là thích hoàng hậu, lại là thích thái hậu, tất cả đều trộn lẫn. Hắn muốn là muốn làm thế nhân đều biết chính mình là thịnh thế minh quân, nhưng thích thái hậu mẹ chồng nàng dâu tất cả đều cho hắn kéo chân sau. Thích ra, như thế nào chuyên gia như vậy nữ nhân? Được rồi. Mẫu hậu nếu là như vậy thích mỹ nhân, tất cả đều thu được ngươi trong cùng, mỗi ngày hãy chờ xem. Hoàng đế nhất không thích tờ Mỹ, thấy hôm nay này hiến hội thành như vậy, thả nguy vương so với chính mình còn quang mang và trượng. Nguyện ý lưu lại nơi này mới kêu thấy quỷ. Hắn đông nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà bỏ xuống trong cung điện mọi người nên ngang mà đi. Nói như vậy trở mặt liền phiên mặt, đem người đều cấp ném ở chỗ này, chủ nhân lại đi rồi, kia Yến hội còn có ích lợi gì. Hoàng đế đi rồi, kia còn ở trong cung quá cái cái gì năm. Thanh vương liền đứng dậy, sắc mặt lãnh đạm mà dẫn dắt ai như cùng thích khắc liền phải ra cung. Thấy hắn đều phải đi rồi, ở trong cung điện người trần chờ một chút, sôi nổi đứng dậy, cũng đều tan đi. Trận này đầu voi đuôi chuột trong cung đại Yến liền như vậy tan tràng. Ngụy vương lại thờ ơ, phẳng phất trộn lẫn này hiến hội không phải hắn dường như, chỉ tiếp nhận ngân hoàng trong tay háo tràng cấp thích nhan phụ thêm, ngón tay thon dài linh hoạt mà cho nàng hệ dây lưng, không chút để ý mà nói. Hắn đi rồi vừa lúc, hảo hảo chúng ta hai người ăn tết, dựa vào cái gì ở trong cung. Hắn muốn là chỉ nghĩ cùng thích nhan quá một cái hai người ở chung đêm giao thừa, thấy thích nhan cười gật gật đầu, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, hàm hồ mà nói. Còn phải viên phòng đâu? Hắn thật là đối viên phòng nhớ mãi không quên. Thích nhan trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Ngụy vương rụ mắt. Như cũ đăng hỏa huy hoàng trong cung điện, hắn trong mắt tồn ý cười, lại mang theo vài phần nói không nên lời khẩn trương. Liên phẳng phất muốn viên phòng, hắn so thích nhan càng khẩn trương cũng càng trở mong dường như. Thích nhan chẳng sợ lại e lệ, nhưng nhìn Ngụy vương cũng nhịn không được xỉ một tiếng cười. Nàng nhẹ nhàng mà nắm chặt chính mình gấu hiếm nam nhân Ngươi có thật dài thật dài thời gian bồi ta, đúng không? Nàng gỡ nào tưởng cùng hắn sớm chiều ở Trung A, chỉ một người ở Ngụy Vương phủ thời điểm, nàng lại như vậy mà tưởng niệm hắn. Đưa hắn rời đi nàng bên người, không có làm bạn nàng, nàng mới phát hiện, hắn đối nàng mà nói là như vậy quan trọng. Thói quen hắn tại bên người, hắn không ở, nàng liền sẽ phát hiện, chính mình sinh hoạt đều trở nên tịch mịch cùng trống trải lên. Đây là nàng kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai không có hắn tại bên người là cái dạng này tịch mịch. Tương nhiệm hắn, cũng nghĩ cùng hắn điểm điểm tích tích mới có thể tống cổ nhật tử. Thậm chí đều không thói quen đã từng một người thanh tâm quả dục thời gian. Thích nhan nhịn không được sở trường chỉ vướt ve hắn bàn tay. Hai vợ chồng lướt nhau, đều hơi hơi mà cười rộ lên. Về nhà đi. Ngụy vương thanh âm nhiều vài phần mẹ nhót. Thích nhan liền lên tiếng. Nhân trong cung điện người muốn tan đi đều tan đi. Bọn họ phu thê cũng không có người ngăn trở cái gì. Nhưng thật ra thích quý phi còn đứng tại chỗ chính như suy tư gì mà nhìn Ngụy Vương cùng thích nhan ở chung. Sau một lúc lâu, nhìn luôn là ở trong cung đĩnh tú đoan trang thích nhan, lại như bổ liêu giống nhau rửa sắt vào nhau vào Ngụy Vương quay tay, Thích Quý Phi ánh mắt lóe lóe, theo bản năng mà sờ sờ chính mình phồng lên bụng nhỏ. Nói đến cùng, nàng đến chạy nhanh sinh hạ cái hoàng tử. Có hoàng tử, đến lúc đó, có lẽ nàng có thể tranh thủ Ngụy Vương phu thê duy trì. Thích Thái Hậu tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, kia Ngụy Vương không nghĩ sao? Chỉ cần hiểu lấy lợi hại Con trai của nàng có lẽ liền có thể đăng cơ, mà nàng có thể tả Hưu thích Thái hậu cùng Ngụy Vương hai bên thế lực từ giữa mưu lợi bất chính. Đúng là bởi vì phát giác tới rồi Ngụy Vương ở trên triều đỉnh cường thế, Thích Quý phi vừa mới cũng không có đi theo thích Thái hậu cùng khó xử thích Nhan, hiện giờ mặc sức tưởng tượng tâm sự, nàng liền còn cong khỏe miệng quay trở về hậu cung. Nhưng thật ra Ngụy Vương cùng thích Nhan mời ngón tay đan vào nhau, cùng hướng ngoài cung đi, một bên đối thích Nhan hỏi, "Quý phi ở tính kế cái gì?" Thính Quý phi có chứng minh nhu đồ, Nguy vương liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Hắn hỏi, thích nhan liền đem phía trước thích quý phi chơ mắt nhìn hoàng đế phạm xuẩn sự nói cho hắn nghe. Ngụy vương liền cười lạnh hai tiếng. Nàng tương bở. Bất quá, đến tiên sinh ra cái hoàng tử. Là hoàng tử vẫn là công chúa cũng còn chưa biết, thích quý phi cũng đã bắt đầu ban ngày phát động thật là buồn cười đến cực điểm. Muốn ta nói, đứa nhỏ này là cái công chúa, xa xo làm hoàng tử hạnh phúc đến nhiều. Làm một cái công chúa, liền rời xa hoàng quyền phân tranh. Sẽ không bị nàng kia lợi dục hân tâm mâu thân tổ mâu cấp liên lụy đến trong vực sâu đi, ít nhất cũng sẽ bình an cả đời. Nhưng nếu là cái hoàng tử, chẳng sợ thích thái hậu thành công mà nâng đỡ hắn làm tân quân, kia cũng bất quá là cái con dối, lại có cái gì vui vẻ nhật tử quá. Hai tử tổng đều là vô tội. Thanh thanh bạch bạch, còn không thể tả hữu chính mình vận mệnh hai tử, thích nhan không muốn đi căm thủ cùng khắc nghiệt. Nàng khẽ thở dài một tiếng, Ngụy Vương liền ôm lấy nàng bả vai nhẹ giọng nói. Chúng ta hải tử sẽ không như vậy dạng thật đáng buồn. Thích nhan kinh ngạc dương mắt. Trong cung hoa viên giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, sáng lạn đến phẳng phất nhân gian tiên cảnh, ngụy Vương đôi mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn chính mình thê tử nghiêm túc mà nói, vô luận là nam vẫn là nữ, đối ta mà nói đều là giống nhau thích, giống nhau quan trọng. Hơn nữa hắn quay đầu lại, nhìn đã không còn náo nhiệt ồn ào cung điện, chậm dãi nói, ta cũng sẽ không đem cái gọi là hoàn quyền, áp đặt ở chính mình hài tử trên người. Hắn sẽ không đi một hai phải chờ mong một cái nhi tử, cảm thấy chỉ có nhi tử mới có thể là chính mình người thừa kế. Cũng sẽ không cảm thấy chỉ có nhi tử mới có giá trị. Bởi vì ở hắn trong mắt, chỉ cần là thích nhan cùng hắn cốt đục, kia đều là hắn sợ chờ mong. Vô luận là nam hay nữ, đều là hắn hài tử, vì cái gì muốn phân ra ba bảy loại. Hắn sẽ không bởi vì là nhi tử mà hân hoan, cũng sẽ không bởi vì là nữ nhi mà thất vọng. Tương phản, Ngụy Vương trong lòng càng suy nghĩ, nếu sinh chính là nữ nhi. Là một cái có hắn cùng thích nhan huyết mạch giao hòa đáng yêu tiểu cô nương, hắn đại khái sẽ đem chính mình nữ nhi sủng đến bầu trời đi thôi. Suy nghĩ một chút, Ngụy Vương liền nhịn không được đối thích nhan mặc sức tưởng tượng nói, chờ sau này, chúng ta tiên sinh cái khuê nữ, sau đó. Sau đó chậm rãi nhi tới. Hắn còn không có viên phòng, cũng đã ở cùng thích nhan nghĩ tới ngày sau, còn nói, nhũ danh liền têu bảo châu đi. Nếu sau này còn có khuê nữ, liền têu Minh Châu, têu Trân Châu, têu thích nhan túi đầu vẹ miệng hơi hơi run dẩy một chút. Nàng cảm thấy Ngụy Vương ý tưởng rất nguy hiểm bộ dáng. Bất quá nghe nói nữ tử sinh sản giống như quá quỷ môn quan, tính. Chúng ta bằng không, chỉ sinh một cái liền hảo. Ngụy Vương dừng một chút, lại đột nhiên nói, bằng không, không sinh cũng là tốt. Hắn nghe nói qua vô số nữ tử ở sinh sản thời điểm nguy hiểm, vừa mới vui vẻ qua đi, chẳng nghĩ đến muốn đối mặt sinh dục phải trải qua khổ sở không phải chính mình, mà là thích nhan, liền đau lòng và phần, lại có chút sợ hãi. Gắt gao mà nắm thích nhan tay lẩm bẩm mà nói, không xinh, kỳ thật cũng khá tốt. Chỉ có ngươi cùng ta, ngươi cả đời cũng chỉ trong lòng nghĩ ta. Đại hôn lúc sau đi trước biên quan, hắn ở biên quan thời điểm mỗi ngày đều suy nghĩ ngày sau con cháu mãn đường, cùng thích nhan đầu bạc đến lao hạnh phúc. Nhưng trở lại kinh đô, nhìn thích nhan ôn nu mà cười làm bạn chính mình, Ngụy Vương lại cảm thấy, nhi nữ kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Nếu là muốn thích nhan trải qua sinh dục đau khổ còn có nguy hiểm, hắn thậm chí cảm thấy, chính mình không nghĩ muốn hài tử Hắn liên tiếp thích nhan trải qua nguy hiểm như vậy mà thống khổ sự, gánh vác thích nhan gian nan nửa phần nguy hiểm. A khiếu, ngươi đừng sợ. Thích Nhan nghe Ngụy Vương vừa mới còn thật cao hứng, lúc sau lại nhanh chóng đổi ý, biết hắn ở sợ hãi cái gì, bất đắc dĩ mà nói. Ngụy Vương lại nhấp khẩn khoe miệng. Nhi nữ là duyên phận, chúng ta tùy duyên. Thích Nhan liền đối với Ngụy Vương ôn nu nói, chúng ta cũng không bắt buộc nhi nữ. Nếu là có hài tử, chúng ta phải hảo hảo mà chờ mong bọn họ đi vào chúng ta bên người. Nếu là một chốc ta vô pháp có thai, kia chúng ta liền hai người sinh hoạt. Nàng thân thể là thực khỏe mạnh, có thai là thực bình thường sự. Nhưng nàng trải qua quá kiếp trước. Kiếp trước vô sủng vô tử. Mà kiếp trước kiếp này đã sớm bất đồng. Nàng cũng không biết, chính mình như vậy sống hai đời một lần nữa đi tới người, vận mệnh có thể hay không có nhiều hơn thay đổi. Thì như như nữ. Hiện giờ, Ngụy Vương nói càng để ý nàng, nàng cũng đã thực thỏa mãn, cũng thực vui vẻ. Ngụy Vương trầm mặc một lát, Nhẹ giọng ứng. "Đều nghe ngươi." Tuy rằng hắn không thế nào muốn nhi nữ, nhưng hắn vẫn là nguyện ý nghe thích nhan nói. Hắn cũng không phản bác thích nhan, cũng không muốn cự tuyệt thích nhan giờ phút này trong mắt chờ mong. Thấy hắn đáp ứng rồi chính mình, thích nhan liền mỉm cười lên, cùng hắn cùng trở về Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương phủ đại lượng, chờ thích nhan cùng Ngụy Vương cùng ăn bữa cơm đoàn viên, thích khắc cũng từ thành Vương phủ trở về, lẫn nhau hạ tuổi, nhìn thích khắc hồi quận chúa phủ nghỉ ngơi, thích nhan lúc này mới cùng Ngụy Vương cùng trở về bọn họ tân phòng phòng đã đỏ thấm một mảnh, thích nhan tắm gội ra tới, liền thấy Nguy Vương đã thay đổi áo ngủ dựa vào mép giường hắn ở một khắc phó thiêu đốt long phượng xong đuốc ánh đến dương mắt, màu nâu đôi mắt nổi lên ám trầm quang. Người! Không hảo hảo nghỉ một ngày sau. Thích nhan bị hắn rôi tay dắt đến mép giường chế nhạo mà cười hỏi. Cười cười, nàng đã bị nhẹ nhàng mà bế lên, bỏ vào mềm mại trong chăn. Hắn thúi người ở nàng phía trên, anh Tuấn trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt sâu thẳm xuống dưới, nhẹ nhàng hôn môi nàng khỏe miệng Vẫn là trước viên phòng. 131, chương 131. Một đêm vô miên. Chờ thích nhan mệt đến hôn trầm trầm mà ngủ ở ngụy vương trong lòng lực, bên cửa sổ đều đã nổi lên bụng cá trắng. Nàng chỉ cảm thấy cả người đều mệt đến không có sức lực, ế ẩm mềm mại. Ngay cả đẩy ra như cũ ôm chính mình, nhẹ nhàng hôn môi chính mình mượt mà bả vai nam nhân sức lực đều không có. Mệt mỏi. Nàng xin tha mà nói. Nhưng này xin tha, lại phản phất ở trong bóng tối, làm một đôi mắt càng thêm mà sáng. Giờ khắc này, thích nhăn là thật sự hối hận. Sớm biết rằng, nên nói cho Ngụy Vương, cái gì gọi là chậm rãi đổ chi. Cái gì gọi là không cần một lần ăn cái no. Về sau rồi nói sau. Nàng đầu ngón tay nhi đều không có sức lực, hàm hồ một tiếng, nghe Ngụy Vương đáp ứng rồi một tiếng, liền ngủ ở trong lòng lực hán. Nguyễn Vương hiển nhiên thực nghe nàng, đương nàng nói mệt mỏi, Ngụy Vương coi như thật không hề động tác, nhưng lại luyến tiếp buông ra nàng, vội đối nàng nói, phòng nhi lánh, ta ôm ngươi ngủ chúng ta đều ấm áp. Đối với nói như vậy, thích nhan liền chịu chịu khỏe miệng sức lực đều không có. Tuy rằng là mùa đông khắc nghiệt, nhưng trong phòng thiêu ấm áp than hỏa, Ngụy Vương một tiếng lánh thật là làm người cảm thấy quái đáng thương. Nàng không có để ý tới, hoa vào trong lòng ngực hắn coi như nghe không thấy. Nhưng này hiển nhiên là ngầm đồng ý. Ngụy Vương liền an tĩnh mà ôm nàng. Hắn ngủ không được, chỉ ôm chính mình gấu yếm thê tử cả một đêm. Chẳng sợ cái gì đều không thể làm, chính là hắn lại cảm thấy Cứ như vậy ở tối tâm trong phòng nhìn nàng, đều xem không đủ dường như. Long phượng song đúc bùn bùn thiêu đốt trong thanh âm, đông đưa điểm điểm một ít sáng giỏi chiếu giỏi ngụy vương đôi mắt. Hắn nhìn chính mình mềm mại kiều nhu thê tử ngủ ở chính mình trong lòng ngực, cảm thấy mỹ mãn, lại cảm thấy tâm sinh vui mừng, nhẹ giọng nói, ta mỗi ngày đều nghĩ ngươi. Nguyên lai tâm ý tương thông lại như thế này hạnh phúc sự. Hắn đã từng tưởng nghiệm nàng, nghiệm nàng, vượt qua kia dài dòng, cô đơn 10 năm biên quan thời gian. kia 10 năm Hắn chỉ cần nghĩ đến nàng cũng đã thực thỏa mãn, cảm thấy chính mình cái gì đều có thể không cần. Chính là ở có được nàng về sau, hắn tâm bắt đầu chậm rãi không thỏa mãn. Thậm chí ở biên quan thời điểm, hắn cũng bắt đầu không có lúc nào là không tưởng nhậm nàng, muốn nhìn đến nàng, chạm vào nàng. Vì có thể cùng nàng sớm ngày gặp nhau, cho nên, hắn càng thêm nhanh chóng chỉnh đốn biên quan. Cũng đem địch nhân đánh lui tới rồi xa hơn, càng hoang vắng địa phương, thiêu bọn họ rất nhiều doanh trướng làm cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức đều trải qua càng dài lâu thời gian. Nghĩ đến đây, Ngụy Vương liền nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, đem cái trán gối lên thê tử bên người, lầm bẩm mà nói, ta chỉ nghĩ thủ ngươi. Ai đều không thể làm chúng ta tách ra. Gần sát thích nhan, người được trên người nàng nhàn nhạt nữ tử hư khí, Ngụy Vương liền nhịn không được nghĩ đến vừa mới cùng thê tử đủ loại, nhất thời miệng khô lời khô, lại vội vàng ôm mềm mại thê tử nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngủ không được, chỉ cảm thấy châu ngọc trong ngực Càng thêm vô pháp than ổn mà đi vào giấc ngủ, trên người, huyết mạch, giống như là thiêu đốt từng đoàn ngọn lửa, thiêu đến hắn không biết nên như thế nào cho phải. Thằng đến tới rồi mặt trời lên cao, Thích Nhan mới từ từ tỉnh dậy trong nháy mắt kia, Ngụy Vương vội vàng nhắm hai mắt lại trở mắt. Hắn ôm lấy Thích Nhan đi vào giấc ngủ, Thích Nhan mở to mắt, liền thấy Ngụy Vương kia anh Tuấn sườn mặt. Nhìn đến hắn ôm ấp chính mình, áo ngủ tản ra, lộ ra tảng lớn tinh trắng ngực, Thích Nhan không khỏi nghĩ đến tối hôm qua. Nàng lại như thế nào ở trong lòng ngực hắn khóc lóc cầu hắn không cần như vậy cường nạnh. Nay tưởng tượng, nàng liền nhịn không được mặt đỏ lên, chính là phu thê chi gian vui sướng, lại là khác, làm nàng sinh ra phản phất cùng chính mình trượng phu càng thêm gần sát mỹ rượu cảm giác. Giống như là thuần mỹ cảm tình, trải qua qua phu thê vui thích, trở nên càng thêm dung nhập lẫn nhau. Nàng cong lên đôi mắt, nâng lên như cũ có chút bủn rủn cánh tay, đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng mà hoa ở cái này nam nhân anh Tuấn Anh lạng anh mắt chi gian. Đây là nàng trượt phu, là nàng ái người A. Thích nhan ánh mắt càng thêm mềm mại. Ngay sau đó, Ngụy Vương khỏe miệng giật giật, nàng lại một lần bị đẻ ở hắn dưới thân. Người có mệnh hay không? Ngụy Vương đôi mắt sáng quắc sáng lên. Thích nhan nhìn hắn cặp kia thiển màu nâu đôi mắt, trước tiên cảm thấy tiên hoàng có câu nói chưa chắc nói được có sai. Gia hỏa này giống như là lang giống nhau. Siêng năng, hận không thể đem nàng nuốt ăn đến không còn một mảnh. mệt mỏi. Thích Nhan lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương mà nói. Ngụy Vương nhìn nàng khó được đáng thương lại xin tha ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình trên người càng nhiệt. Chính là luyến tiếp thê tử vất vả, hắn nhấp nhấp khoẻ miệng, chậm gì gì mà lại xoay người ngồi ở một bên. Chờ Thích Nhan nâng lên nửa người trên, lộ ra nhợt nhạt ý cười nhìn tình nguyện chính mình nhẫn mại cũng không muốn làm chính mình phá lệ vất vả trượt phu. Ngụy Vương đã phủ thêm áo ngoài, hướng cửa đi sai người múc nước đi. Chờ đến một cái khắc chắc gian dự bị hào nước g Nguyễn Vương xoay người đem thích nhan bế lên, hướng chắc gian đi tám. Sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng lúc sau, Ngụy Vương lại cấp thích nhan mặc quần áo. Hắn hưng thú bừng bừng, giống như là cấp thê tử mặc quần áo cũng là rất vui sướng sự. Thích nhan ngồi ở trước bàn trang điểm, cười xem hắn lấy màu đỏ rực một kiện váy cho chính mình mặc vào, lại cầm một bên kim thoa cho chính mình trên đầu so đo. Hắn cao lớn lại cứng hãn, ngón tay thon dài ở các loại đồ trang sức kiên nhẫn mà tìm kiếm cho lựa. Những cái đó xinh đẹp trang sức ở trong tay của hắn giống như là nho nhỏ món đồ chơi giống nhau. Chờ Ngụy Vương tìm hảo chút trang sức, cầm một kiện còn tính hoa mỹ phượng hoàng phun châu bộ diêu chân tay vụng về mà tưởng cho nàng châm cải tiến lười nhát khoát trên vai tóc, thích nhan lại để lại hắn tay. Không thích. Ngụy Vương hơi thở từ nàng phía sau chuyển đến. Hắn rán ở nàng sau lưng, túi người, thon dài cánh tay cơ hồ đem nàng bao vây tiến chính mình trong lòng ngực. Dùng cái này đi. Thích nhan lại từ một bên một cái đơn độc phong chắp lấy ra một cây vàng dòng kim thoa tới. Bất quá là vô cùng đơn giản vàng dòng kim thoa, thực bình thường, cũng thực đơn sơ hình thức, nhưng Ngụy Vương lại ở nhìn đến này kim thoa thời điểm đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn nhịn không được dối tay, đem thon dài tay bao trùm ở cầm này kim thoa tuyết trắng mềm mại trên tay. Người còn giữ nó. Bờ môi của hắn dán ở nàng bên hai, nhịn không được nhẹ nhàng ruốt ve nàng nhị tiêm nhi. Liên phản phất ngay sau đó, hắn liền sẽ nhẹ nhàng cắn đi lên giống nhau khan khàn thanh âm, còn có nóng rực hơi thở, làm thích nhan bên thai hơi hơi đỏ lên. Đây là ngươi cho ta đệ nhất phân lễ vật. Nàng bị hoàng đế phong trường an của chúa, Ngụy Vương đã từng đưa cho nàng một cây kim thoa làm hạ lễ. Kim thoa là thực đơn sơ, thậm chí bình thường đến kim sức thợ thủ công thấy đều sẽ cởi nhạo trình độ. Nhưng khi đó thích nhan niệm đều là Ngụy Vương đối chính mình một phen giữ gìn tâm ý, vẫn luôn đều hảo hảo bảo tồn. Mà khi nàng cùng Ngụy Vương đính ước lúc sau, này kim thoa đối nàng ý nghĩa liền không giống nhau Không chỉ có là Ngụy Vương đối chính mình tâm ý, chính là nàng tưởng quý trọng Ngụy Vương, thuộc về chính mình tâm ý. Đây là biên quan trang sức hình thức sao? Cảm thấy này phân tâm ý khó được, chính thích hợp hiện giờ tân hôn thời điểm mang, thích nhan một bên chính mình vãn thật dài tóc, một bên đem kim thoa châm cải vào đen nhánh búi tóc. Nhìn nàng tuyết trắng linh hoạt tay vãn khởi kia nhu thuận tóc đen, Ngụy Vương lại lần đầu tiên không có tâm sinh xao động. Hắn ánh mắt càng thêm ôn hòa, từ sau lưng ôm lấy chính mình thê tử nhẹ giọng nói, Đây là ta thân thủ đánh cho ngươi. Thân thủ? Vốn tưởng rằng đời này cũng không có khả năng sẽ tặng cho ngươi. Hắn ở biên quan thời điểm, nhìn thấy có tướng sĩ trong nhà nên thú tân hôn thế tử, sẽ vui tươi hớn hở mà thân thủ đánh một con thô giáp kim hoa. Đó là biên quan một ít thú vị tập tục. Chẳng sợ khi đó biết rõ chính mình chỉ là si tâm vọng tưởng, nhưng hắn ma xôi quỷ khiến giống nhau, vẫn là chế tạo một cây kim hoa thật sâu điệu tặng tại bên người. Chẳng sợ không tiến cho nàng, không có cách nào đưa cho nàng. Nhưng kêu một khắc, đương nắm kim thoa, hắn liền phẳng phất nàng liền ở hắn bên người giống nhau. Là tình so kim kiên ý tứ sao? Thích nhan nghe được biên quan có như vậy tập tụ, liền cười hỏi. Có lẽ đi. Cái gọi là tập tụ, liền có rất nhiều chúc phúc ở bên trong, kia tình so kim kiên hẳn là cũng coi như là tốt đẹp mong ước. Nhưng là ngụy vương vui mừng, là hắn hiện giờ có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình thê tử phát gian, châm cài chính mình đã từng cho rằng Vĩnh viễn đều sẽ không đưa ra đi kim thoa. Hắn cười nhẹ nhàng ôm lấy thế tử, còn nói thêm, trở về sau, ta cho ngươi lại chế tạo càng tốt. Này căn phá lệ thô giáp, nhưng ta chính là thích nó. Thô giáp lại như thế nào đâu. nay càng tượng trưng cho ngụy vương đối chính mình tâm ý. Mà không phải tinh xảo cùng không. Lại tinh xảo trang sức, nhưng nếu không có ngụy vương tâm ý, cũng chỉ bất quá là bình phạm, sẽ không bị thích nhan coi trọng đồ vật tôi Bởi vì có ngươi, cho nên ta mới thích nó. Thích nhan cười tủng tìm mà nói. Ngụy Vương nhịn không được túi người, nhẹ nhàng hôn môi nàng gương mặt. Thẳng đến nhìn đến thê tử tuyết trắng trên cổ tối hôm qua càn rỡ lưu lại nhất xuyến xuyến màu đỏ dấu vết, này đó dấu vết lan tràn kéo dài tới rồi đỏ thẫm siem ý y ở dưới, nhắc nhở hắn đêm qua chính mình là như thế nào từng điểm từng điểm mổ lấy nàng mỗi một tấc tinh tế mềm mại làn ra. Ngụy Vương ho khan hai tiếng, hoàn thê tử bàn tay to càng thêm nắm thật chặt, một lát, mới buông ra nàng. Ở thích nhan chế nhạo tươi cười ngửa đầu xem bầu trời nói, ta phân phó người chuẩn bị cơm sáng, ngươi nói vậy Đói bụng đi. Là có chút đói bụng. Làm ngân hoàn tiến vào hầu hạ đi. Thích nhan trong lòng càng đau lòng ngụy vương một đường buôn ba trở về không có hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vậy hôm nay là không chuẩn bị cùng hắn vui vừa ấm ý. Thấy ngụy vương đáp ứng rồi một tiếng, đi ra ngoài kêu ngân hoàn tiến vào. Nàng chỉ kêu đỏ mặt không biết nên xem nơi nào ngân hoàn cười nói. Sau này, kêu ta vương phi đi. Ngân hoàn kêu nàng cô nương. Nhưng hôm nay, nàng cùng ngụy vương làm chân chính phu thề. Nàng càng nguyện ý bị gọi là vương phi. Ngân hoàn vội vàng ứng, nhìn ngồi ở trong phòng mỉm cười, càng thêm kiểu diễm mỹ lệ lên nhà mình cô nương. Nhìn thích nhan trên mặt tươi cười, ngân hoàn trong lòng cũng cảm thấy cao hứng vô cùng. Như vậy hạnh phúc nhà nàng cô nương, thật tốt ta. So từ trước ở thừa ân công phủ, thậm chí, so với sắp gả cho hoàng đế làm hoàng hậu phía trước, đều nhìn muốn hạnh phúc đến nhiều. Ngay cả tươi cười, cũng so từ trước ôn lương đoan trang nhiều thiệt tình. Là, vương phi. Nàng nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi, hoàn toàn không có nửa điểm trần chờ Lại vô cùng cao hứng tiến lên cấp thích nhan sửa sang lại xem ý đi hè. vui sướng mà nói, vương gia lần này tới, chúng ta liền có người tâm phúc nhi, xem ai còn dám khi dễ vương phi. Ngày hôm qua đánh thích hoàng hậu kêu 10 cái miệng bản tử, ngân hoàn hiện giờ cái đôi đều phải kiểu trời cao. Ở nàng trong mắt, vì che trở thích nhan liền hoàng đế cùng hoàng hậu đều giang thượng ngụy vương mới là nàng chân chính chủ tử. Không có gì kế sách tạm thời, cũng không có gì hảo thoái nhượng. Khi dễ nhà nàng vương phi, vô luận là người nào. Đều đánh gần chết mới thôi Này không thể so luôn là xem xét thời thế Luôn là luôn mồm cái gì bàn bạc kỹ hơn Không thể xúc động Hoài Vương mạnh hơn nhiều Nói lên Hoài Vương Ngân Hoàn liền trong lòng hừ hừ hai tiếng Luôn miệng nói cái gì ái mộ nhà nàng Vương Phi Nhưng vừa đến co xong việc Bóng người đều không thấy Này cũng xứng kêu thích 132 chương 132 Đại khái là bởi vì có Nguyễn Vương Châu Ngọc Ở đằng trước Ngân Hoàn liền rất trướng mắt Hoài Vương Nàng tự nhiên cũng nhớ rõ Hoài Vương đối thích Nhan là có điểm ý tưởng. Bất quá thuận miệng nói này một câu, nàng cũng liền thôi. So với hiện giờ gả đến Ngụy Vương phủ vui sướng, Hoài Vương lại tính cái gì? Nàng bồi thích Nhan vô cùng cao hứng đi ăn cơm. Chờ ăn qua cơm, thích Nhan liền thúc giục Ngụy Vương đi nghỉ ngơi. Ngụy Vương không chịu, nàng chỉ có thể bồi hắn một khối hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nàng ngoan ngoắn mà bồi chính mình cùng nhau nghỉ ngơi, mềm mại thân thể oa ở trong lòng ngực hắn, Ngụy Vương mới an tâm mà ngủ. Nhân đêm qua quá mệt mỏi, Thích Nhan chợp mắt một lát liền thật sự hôn trầm trầm mà đã ngủ. Cũng nhân trên đường một đường đi vội, Ngụy Vương tối hôm qua tinh thần phấn chấn cũng liền thôi. Hôm nay thuê tử trong ngực năm tháng tính hảo, hắn cũng ngủ thật sự hương, hai vợ chồng vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối, ngủ đến trời đất tối tăm, lúc này mới tỉnh. Chỉ là chờ tỉnh lại, lại ăn qua cơm chiều, Ngụy Vương lại quấn lấy Thích Nhan cả đêm, lại làm mỏi mệt một ngày, Thích Nhan ngày hôm sau cũng mệt mỏi đến ngủ không đủ. Bọn họ phu thê cứ như vậy nháo vài ngày, chờ đến thích nhan đều cảm thấy như vậy đi xuống chính mình chỉ sợ sẽ là đầu một cái bởi vì phu thê ân ái mệnh chết hoàng gia vương phi, thích khắc liền tới cửa bái phòng. Bởi vì đệ đệ tới, thích nhan may mắn mà chạy nhanh tiếp đãi. Ngụy vương một bộ phụ sướng phu tùy lao thành bộ ráng, bồi ngồi ở thê tử bên người, cùng chiêu đãi cầu em vợ Ta vốn đỉnh quá chút thiên lại đến cấp tỷ tỷ chúc tết. Thấy thích nhan nhìn tinh thần không được tốt tuyết trắng ngón tay trong cái chán một bộ tùy thời đều tưởng đi vào giấc ngủ bộ ráng, thích khắc không khỏi chịu chịu khoe miệng, vội đối thích nhan nói, nhưng hôm nay cứu cứu thư nhà tới rồi, cho nên tới cấp tỉ tỉ nhìn một cái. Bọn họ mợ trình thị trở về nhà, trước đem thích nhan hiện giờ làm ngụy vương phi làm được còn rất thoải mái, lại đem thích khắc cùng thành vương ái nữ đính thân kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho người trong nhà nghe về sau, càng kỹ càng tỉ mỉ nói chính là thừa ân công phu nhân sự. Thừa ân công phu nhân chiếm hiếu đạo nhân luân, Đối thích Nhan tỷ đệ tới nói thương tổn quá lớn. Nếu nàng là cái biết yêu quý nhi nữ cũng liền thôi, nhưng cố tình là cái vì nam nhân, nhi nữ ở trong mắt nàng cái gì đều không phải tính tình. Nàng nói chính mình lo lắng âm thầm, cũng nói thừa ân công không phải thứ tốt, có lấy thừa ân công phu nhân quản thúc thích Nhan tỷ đệ ý tứ, Thích Nhan bà ngoại nghe xong tức khắc liền nóng nảy. Thích Nhan tỷ đệ như vậy chút năm, liền tính là lẫn nhau xa xôi, khá vậy thường thường thư từ văn an, luôn luôn hiếu thuận. Ở lão nhân gia trong mắt Ngoại tôn nữ cháu ngoại là so với kia cái lệnh người hổ thẹn nữ nhi còn quan trọng. So với phía trước ở kinh đô vứt mặt, vẫn là bọn nhỏ càng quan trọng. Bởi vậy cũng không có nhiều do dự, thích nhan cứu cứu liền hướng triều đình thượng tấu trương, hy vọng có thể triệu hồi kinh đô. Hắn đã bên ngoài nhậm mười mấy năm, lẽ ra đến phiên hắn có thể hồi kinh cũng là đương nhiên, bởi vậy chuyện này, triều đình không có người ngăn đón. Hiện giờ thích nhan nhà ngoại tu thư một phòng, vừa lúc đưa đến thích khắc trong tay. Nói là khai năm mùa xuân liền có thể trở lại kinh đô. Nghe thế một đời, cứu cứu một nhà như vậy thuận lợi liền trở về kinh đô. Hiển nhiên không có người từ giữa làm khó dễ, thích nhăn kỳ thật trong lòng cũng thật cao hứng. Không phải chính mình có dựa vào, mà là yêu thương chính mình người nhà đều ở. Đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Nhà ngoại tòa nhà đã hảo chút năm không có hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. thừa ân công phu nhân nhà mẹ đẻ cũng là huấn quý, trên người còn có bá tức vị, đường đường bá tức phủ. Tự nhiên là thực tráng lệ huy hoảng. Đây cũng là lúc trước nàng nhà ngoại vì cái gì nhất định phải rời đi kinh đông nguyên nhân. Thật sự quá mất mặt, đường đường bá phủ thiên kim, khóc la phải gả cho một cái vừa mới tăng thê không bao lâu nam nhân, nhân ra không để ý tới nàng, nàng còn mỗi ngày tìm tới môn đi ăn nói khép nép cuốn quýt si mê, đây là người có thể làm đến ra tới sự sao. Bởi vì này, thoải mái dễ chịu bá tức phủ đệ không được, thích nhan nhà ngoại vẫn luôn lưu tại ngoại nhầm thượng. Tuy rằng kinh đô bá phủ còn có rất nhiều hạ nhân ở, nhưng không có chủ nhân trụ tòa nhà, luôn là sẽ trở nên hoang vắng rất nhiều. Thích Nhan ở trong lòng vui mừng, vội làm ngân hoàn mang theo người đi thu thập nhà ngoại. Lại nhân nàng cùng Ngụy Vương Phu thê ân ái nhiều ngày, Nghị cũng nên đi các nơi trưởng bối chúc Tết, Thích Nhan liền cảm thấy chính mình không thể hồ nháo đi xuống. Người ở biên quan quá đến tốt không? Không có gì nguy hiểm đi. Thích Nhan liền hỏi đệ đệ. Ta đi theo tỷ phu bên người rèn luyện, tỷ phu chém giết đến nơi nào? ta liền theo tới nơi nào. Đó chính là gương cho binh sĩ. Thích nhan liền nhìn tươi cười càng thêm bộc lộ mũi nhọn đệ đệ, rốt cuộc không có vạch trần hắn. Đệ đệ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho rằng Ngụy Vương sẽ không như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho chính mình hắn ở biên quan làm cái gì. Hắn lời nói hàng hồ, nói là đi theo ngụy Vương bên người, sẽ có vô số người bảo hộ, là thực an toàn dường như, nhưng thích khác hoàn toàn không thể tưởng được, Ngụy Vương cũng không đối Thích nhan nói dối. Hắn tuy rằng là biên quan chủ tướng, Bên người cũng đích xác có rất nhiều người bảo hộ, nhưng luôn luôn đều chém giết ở trước nhất tuyến, trước tiên có thể nhìn đến quân địch hướng đi chỉ huy đại quân xung phong, cho nên, thích khắc nếu là ở Nguy Vương bên người, thì hắn cũng hiển nhiên là ở tuyến đầu thượng tăm máu. Hắn cười đến vô tâm không phổi, nhưng ai biết hắn đều ở trên xa trường đã trải qua cái gì. Thích khắc mang theo người thiêu quân địch hai nơi doanh trướng, còn thu được quân địch rất nhiều lương thảo. Ngụy Vương liền đối thích ngăn nói, hắn lần này liền tính không phải đầu công, nhưng bằng hắn tuổi tác. Có thể có như vậy công lao, cũng có thể lên tới không tồi chức quan. Võ tướng chức quan đều là để mạng lại đua ra tới, vô luận là hậu duệ quý tộc vẫn là tầm thường binh tướng đều là như thế. Thích nhan liền tính trong lòng lại đau lòng, cũng không làm xe kéo chân sau người, chỉ nhẹ nhàng mà ứng. Lúc này mới đối thích khác ôn nhu hỏi nói, vậy ngươi lúc sau có cái gì chương trình? Ta ở biên quan rèn luyện một phen, cũng coi như thấy việc đời. Hiện giờ đã trở lại, vẫn là tưởng hồi kinh giao đại doanh. Thích khác thành thật mà nói. Hắn liền đối thích nhăn nói, ta cùng A như thương lượng, chuẩn bị đầu xuân liền cùng A như thành thân, vương gia cũng đáp ứng rồi. Cho nên này một năm, ta tưởng an an ổn ổn lưu tại đại doanh, hảo hảo thủ A như. Hắn tuy rằng tuổi còn không lớn, nhưng đã có chính mình chủ ý, thích nhăn cũng không sẽ phản bác đệ đệ, nghe xong cũng cảm thấy như vậy thực hảo, cười gật đầu nói, như vậy cũng hảo. Bọn họ tỉ đệ nói buổi nói chuyện, thích khác liền chuẩn bị đi thành vương phủ. Thích nhăn cũng cảm thấy chính mình nên đi cấp các vị trưởng bối chúc Tết. Kỳ thật lại nói tiếp, nói là các vị trưởng bối, có thể ngụy Vương hiện giờ thân phận, có thể bọn họ phu thê tự mình đi chúc Tết, cũng chỉ có vị kia làm bọn họ phu thê bà mối Lao Thái Phi, còn thành công vương thôi. Ngày thứ nhất, Ngụy Vương cùng Thích Nhan cùng đi Lao Thái Phi vương phủ bài kiến, bọn họ phu thê ân ái mấy ngày, càng thêm thân mật, nhìn chính là một đôi tình đầu ý hợp phu thê, Lao Thái Phi thật cao hứng, lại dặn do Ngụy Vương hảo hảo cùng Thích Nhan cùng sinh hoạt, cùng dùng cơm, lúc này mới làm cho bọn họ đi rồi. Đại thích Nhan lại đi thành vương phủ thời điểm, liền thấy Hoài vương cũng ở. Đại khái là gần nhất đã chịu quá nhiều đả kích, Hoài vương gầy ốm đến không thành bộ dáng. Vô luận là hoàng đế muốn thôi hắn cấm vệ binh quyền, vẫn là trong cung thịnh yến đều không có hắn phần, Hoài vương chịu đủ hoàng đế chèn ép, cũng chịu không nổi hiện giờ kinh đâu nghị luận sôi nổi. Tuy rằng nói hiện giờ kinh đô nghị luận càng có rất nhiều thích hoàng hậu bị đánh sự, nhưng Hoài vương cũng khó tránh khỏi lại sẽ bị người nhắc tới, hắn như thế nào chịu được? So với Xuân Phong đắc ý nguy vương, Hoài vương tuổi trẻ anh tuấn mặt lại phẳng phất khô quắt cả tím, lộ ra vài phần suy bại. Hắn tuy rằng tiểu tụy đáng thương, còn như cũ nhớ rõ muốn tới cấp thành vương tình an, Hiển nhiên cũng là một phen đối thành vương hiếu tâm. Có thể thấy được tới rồi ngụy vương cùng thích nhan cùng nhau mà đến, hoài vương sắc mặt hơi hơi phát thanh. Hắn nhắm mắt, chỉ cảm thấy bọn họ hạnh phúc đau đớn hai mắt của mình, liền đứng dậy đối thành vương nói, vương thúc, ta đi về trước. Nếu nói thích loan cho hắn đả kích chỉ là làm hắn ném mặt, nhưng hoàng đế đối hắn khinh Khiến cho hắn chỉ cảm thấy không có nửa phần hy vọng giống nhau Hắn tiền đồ ở nơi nào Hoài vương phủ ngày sau có phải hay không muốn chưa gượng dậy nổi Này đó đều làm hoài vương trong lòng sinh ra thật lớn mê mang còn có Phẫn nộ Hắn hận cực kỳ hoàng đế Hận chi muốn chết Nhưng này phân xúc động hắn hận Lại vẫn là làm hắn kính sợ hoàng đế thân phận Giam cầm hắn Nhìn thấy hắn kia vô lực lại phẫn nộ Không biết nên như thế nào cho phải bộ ráng Thành vương cũng không tính toán khó xử hắn Chỉ hơi hơi gật đầu nói trở về đi. Hắn dừng một chút, đối Hoài Vương nói, "Uống ít chút rượu." Nay tuy rằng lãnh đạm lại rõ ràng là quan tâm nói, làm Hoài Vương đôi mắt hơi hơi nóng lên, lại Khổng Vương nhìn thấy, hắn vội thấp giọng ứng, đầu cùng Ngụy Vương phu thê đi ngang qua nhau. Đi qua bọn họ phu thê thời điểm, liền nghe kia Ôn Nhu mỹ nhân đối hắn một tiếng không cổ họng, ngược lại là Ngụy Vương nói trên đường đi thong thả. Hắn dựng lỗ tai chờ thích nhăn nói, lại không có nghe được nửa phần thích nhan quan tâm. Như vậy vô tình nữ nhân, Gả cho người, trừ bỏ ngụy Vương liền ai đều không bỏ ở trong lòng, cũng không nhớ thương. Đối hắn nói một tiếng ăn tết hảo, chẳng lẽ có thể làm khó nàng không thành. Nhưng nàng giống như là mỗi một cái tam tòng tứ đức nữ tử, ở như vậy trường hợp sẽ chỉ làm phu quân mở miệng, chính mình không rên một tiếng. Vô tình tới rồi cực điểm, phản phất đã từng cũng cùng lớn lên tình cảm đều chưa bao giờ đặt ở nàng trong lòng. Giờ khắc này, Hoài Vương tâm lệnh leo đến lợi hại, lại cơ hồ muốn rơi lệ, chật vật mà đi rồi. Hắn như vậy chợt vật lào đảo đi rồi, Thích Nhan chẳng qua là lãnh đạm mà ta liếc mắt một cái liền cùng Ngụy Vương đi đến Thành Vương trước mặt. Ai Như đã vô cùng cao hứng mà lại đây." Ôm Thích Nhan cánh tay nói nhỏ, Thành Vương chỉ đối Ngụy Vương nói biên quan sự cảm thấy hương thú. "Chờ thêm năm, triều đình khai ấn, ta liền tấu thỉnh bệ hạ cho các ngươi đánh giá thành tích." Thành Vương đối Ngụy Vương nói, "Biên quan hổ phù, ngươi không cần lo lắng sẽ bị người cướp đi." Ngụy Vương trưởng kinh giao đại doanh hổ phù, lại nắm biên quan hổ phù, vẫn luôn đều bị người lên án. Có người liền nói Ngụy Vương có dạ tâm, cũng không có hảo ý, nhưng hôm nay Thành Vương nhìn, Ngụy Vương vẫn là cầm biên quan hổ phù cho thỏa đáng. Trả lại trong chiều, Thành Vương càng không yên tâm. Hắn ấy mắt hiện lên một mặt hơi hơi suy nghĩ sâu xa, Ngụy Vương trong lòng ngảy dựng, tổng cảm thấy Thành Vương đã nhận ra cái gì. Chỉ là Thành Vương sắc mặt tầm thường, lại làm Ngụy Vương tưởng, hứa bất quá là suy nghĩ nhiều. Thành Vương ủng hộ Tiên Hoàng Giang Sơn. Nếu là phải biết rằng hắn cái này Tiên Hoàng trong miệng sói con muốn mưu triều toàn vị, Thành Vương đến cái thứ nhất nhảy ra đánh chết hắn. Hắn ru mắt, liền nhẹ dọc ứng, liền lại nghe Thành Vương nói, Khai Xuân, chờ bọn họ nhà ngoại hồi kinh, liền làm hai đứa nhỏ hôn sự. A khác đứa nhỏ này. Không biết từ khi nào khởi, hắn đã xưng hô thích khắc làm A khác, chỉ chậm dãi tiếp tục nói, tính tình chân thành đơn thuần, vừa mới vào chiều khủng sẽ có hại. Tuy rằng trong chiều có ta, nhưng ngươi cũng nhiều chiếu cố hắn chút. Lời này nói, như thế nào như vậy không hợp khẩu vị đâu. Ngụy Vương trầm mặc tự hỏi Này phảng phất chỗ nào chỗ nào không đúng. Như thế nào liền cảm thấy lời này, như là cái thân cha mới có thể nói ra dặn dò. 133, chương 133. Huống chi, Ngụy Vương là thích Khác tỷ phu. Thành Vương còn muốn lo lắng dặn dò Ngụy Vương muốn chiếu cố thích khác. Liền phảng phất, nói như thế nào đâu. Dù sao Ngụy Vương liền cảm thấy quái quái. Hắn không phải, cái giở hỏi tới cùng tính tình. Thành Vương nếu không có muốn cùng hắn giải thích ý tứ, Ngụy Vương cũng không có hỏi nhiều. Nhưng thật ra chờ từ Thành Vương phủ trở về nhà, Ngụy Vương liền đem Thành Vương dặn dò chính mình nói cấp thê tử nghe, liền nhíu mày nói, không giống như là nhạc phụ, càng như là thân cha. Bởi vì đem chính mình coi như thích khác thân cha, cho nên cảm thấy Ngụy Vương cái này tỷ phu như vậy thân phận đều so bất quá chính mình, cho nên mới ở Ngụy Vương trước mặt đương nhiên mà để nói như vậy. Lời này, đem thích nhan đậu mà không được, biên lệch qua trên giường, thấy Ngụy Vương không cần bên người nàng nha hoàn đậu thủ, chính mình thay quần áo liền đứng dậy qua đi cho hắn trên người siêm ý để thay thế, đưa cho, bên nha hoàn, cười nói, có thể thấy được vương gia đem A khác đặt ở đầu quả tim Nhi thượng. Bởi vì đem thích khác coi như chính mình hài tử, cho nên, thân là trường bối, thân là cha mẹ, chẳng sợ biết rõ hài tử sẽ bị chiếu cố đến tốt lành, lại như cũ không yên tâm, muốn để, để, muốn cái tâm an. Như vậy lo được lo mất tâm tình, thành vương có, nhưng thừa ân công lại khẳng định không có. Thừa Ân công đã ở trong phủ chửi ầm lên Ngụy Vương cùng thích nhan Vai Thiên. Thích hoàng hậu ở trong cung chịu nhục, trước mắt bao người an ngụy vương đánh, cái này làm cho hoàng hậu tôn nghiêm sao mà chịu nổi. Thừa Ân công chỉ cần tưởng, tưởng kia, ngày vô lực, liền cảm thấy ngược đau. Nghĩ đến thích hoàng hậu mặt đều bị đánh xưng lên, nhưng hoàng đế lại thanh không cổ họng, tương phản, còn đem chính mình thê tử đẩy ra đi bị đánh, thừa ân công tâm đều lạnh. Hán, Hận Ngụy Vương hùng hổ giơ người, nhị hận hoàng đế vô tình vô nghĩa. Tam hận thích nhan đối tỷ thân tỷ thấy chết mà không cứu. Bất quá, thanh mỉm cười nói, liền tính là ngụy vương muốn thanh toán, nhưng thích loăn là thích nhan thân tỷ tỷ. Nàng liền chơ mắt mà nhìn chính mình tỷ tỷ chịu nhục, ở bên xem diễn, xem tỷ tỷ bị khi dễ. Này tính cái gì? Còn có thích khác? Hắn đi theo thành vương nhắm mắt theo đuôi đôi mắt phản quang, lại đem chính mình cái này thân sinh phụ thân em ở, bên, lại xem như cái gì? Nhân thừa ân công phu nhân ăn nhà mẹ để tẩu tử trình thị vào mặt, thừa ân công biết nữ nhân này đối chính mình không dùng được, lại đem nàng cấp nút lại, còn muốn muốn đánh chửi nàng hết giận đều thực phiền thoái, thừa ân công chỉ có thể ở trong phủ chính mình tức giận, lại không có cái phát tiết đối tượng. Giờ phút này, liền thấy linh thị từ bên ngoài nắm, cái nho nhỏ hài đồng trở về, thấy thừa ân công còn ở phát hỏa nhi, này đều vài thiên cũng không ngừng nghỉ, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay nắm nhi tử, đối nhi tử ôn nhu nói, ngươi đi về trước. Ta cùng ngươi bá phụ có chút lời muốn nói. Nàng thanh âm ôn nhuận nu hòa, như thanh Tuyền xem làm thịnh nộ thừa ân công bình tĩnh xuống dưới, liền thấy kia xinh đẹp hài tử cho chính mình quy củ mà thình an, thanh thúy mà kêu, thanh, xoay người vui vui vẻ vẻ mà chảy mất. kia hoặc bắt đáng yêu bộ dáng, làm thừa ân công ánh mắt không khỏi hoàng hốt. Đã từng, hắn cũng hy vọng chính mình có thể có như vậy, cái đáng yêu, xinh đẹp như tử. Chính là tiếc nuối chính là, hắn vợ cả qua đời, chỉ chứa cho chính mình. Cái nữ nhi, đến nỗi sau lại thê tử sinh thích khác, có lẽ tuổi nhỏ thời điểm, cũng từng có như vậy đáng yêu, thân mật mà cho chính mình vẫn an thời điểm. Liên tính hắn không có nhiều chú ý thích khác, khá vậy hoảng hốt mà nhớ rõ, trong trí nhớ, đó là, cái thật xinh đẹp hoạt bát tiểu gia hỏa nhi. Hắn đã từng nụ mộ mà đuổi theo hắn chạy, quản hắn kêu phụ thân. Nhưng hắn là không kiên nhẫn. Cũng cảm thấy chính mình nhi tử, sao lại có thể như vậy thiên chân. Như vậy thiên chân, nhận hết cương chiều. Chẳng phải là muốn tự phụ chính mình là con trai thân phận cùng trưởng tỷ tranh sủng. Bị sủng ái lớn lên tay hắn chơi, về sau như thế nào có năng lực bảo hộ hắn trưởng tỷ. Bởi vì đủ loại suy nghĩ, hắn không thể gặp hài Tử Ngây thơ hồn nhiên, luôn là dùng lệnh băng khắc nghiệt thái độ đi đối mặt, cũng ân cần dạy bảo, đều hắn không cần, cậy sủng mà kiêu, quên chính mình phải bảo vệ thích loăn trách nhiệm. Đứa bé kia trầm rãi lớn lên, không biết khi nào bắt đầu, cùng hắn đối nghịch lên, trên mặt cũng chậm rãi sinh ra phúng tư thái, trở nên bé nhọn, không hề hiếu thuận. Thậm chí, hắn ngô nghịch chính mình, tự chủ trương vào kinh giao đại doanh, kia quật cường lại phản nghịch bộ dáng, làm Thừa Ân công hiện giờ ngẫm lại đều cảm thấy bực bội. Thích khác không phải cái hiếu thuận nhi tử, chính là nhìn đệ đệ nhi tử kia vui vui vẻ vẻ tiểu bóng dáng, Thừa Ân công không khỏi nghĩ đến đã từng thích khác, cũng từng từng có kia đoạn ngắn vui sướng tươi cười. Hắn ánh mắt thất thần mà dừng ở chất nhi trên người. Ninh thị ánh mắt hơi hơi lập lòe, bất động thanh sắc mà chặn hắn nhìn về phía chính mình nhi tử ánh mắt, liền thấy Thừa Ân công Xem hoàn hồn, đối nàng xin lỗi mà nói, nhìn tiểu tam so năm trước trưởng thành chút. Nhân ninh thị hiện giờ bưng đoan trang trầm tĩnh cẩn thận bộ dáng, thừa ân công tuy rằng trong lòng, đãng, đã luôn là ở đãng, nhưng rốt cuộc không dám mạo phạm nàng. Nghĩ đến ninh thị hôm nay là đi cùng thích nhị lao ra, cùng chúc tết đi, liền ôn hòa hỏi, như thế nào ngươi về trước tới? Nhị đệ đâu? Hắn còn phải ở vương tiên sinh trong phủ uống soàng. Ta nghĩ, hiện giờ ta đã là hắn chính thất, tuy rằng lúc trước chịu vương tiên sinh chiếu cố lâu ngày, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, bởi vậy liền trước mang theo tiểu tam trở về. Thừa ân công bừng tỉnh. Ninh thị trong miệng vương tiên sinh, đúng là thích nhị lao ra bản thân. Thích nhị lao ra đem Ninh thị tránh đi người đặt ở vương tiên sinh trong nhà nhiều năm như vậy, Ninh thị thật là đã chịu vương tiên sinh chiếu cố. Nhưng hôm nay, Ninh thị lại như cũ thủ nam nữ có khác đại phòng, như vậy rủi rẻ, càng làm cho thừa ân công kính trọng. Cũng làm hắn trong lòng những cái đó có chút nói không nên lời tâm sự càng làm cho hắn cảm thấy dơ bẩn vài phần Nhị đệ cùng hắn tương giao vài thập niên, ngươi buồn không cần kiên kỵ, rốt cuộc lúc trước chiếu cố quá ngươi. Tuy rằng như thế, nhưng rốt cuộc cũng muốn có chút phân biệt. Ninh thị chính xác nói. thừa ân công càng chịu cảm động. Công gia hoàng hậu nương nương chịu đủ, ta biết ngươi trong lòng đau lòng nương nương. Nhưng chẳng sợ lại đau lòng nương nương, công gia cũng đến hảo hảo chiếu cố chính mình, dẫn cấp thương thân A. Ninh thị kia, mặt trời lặn có tư cách vào cùng Nhưng mấy ngày nay lại cũng nghe thích ra người ta nói hảo chút thích hoàng hậu ở trong cung bị ngụy vương cấp thu thập nói. Này nghe được nàng ngũ tạng lục phủ đều ở đâu. Nàng hao tổn tâm cơ gả vào thừa ân công phủ, làm nhi tử ngồi trên thế tử chi vị, cũng không phải là muốn cùng thừa ân công, nơi trầm thuyền. Chẳng sợ cảm thấy thích loan liền hoàng đế như vậy cái chưa hiểu việc đời tiểu hoàng đế đều đắn đo không được, là cái phế vật, còn có thể như thế nào. Nàng đều đạp lên thừa ân công này trên thuyền. Bởi vì này... Nàng cũng vì Thích Loan hiện giờ tình trạng phạm sầu Liền chưa thấy qua Thích Loan như vậy xuẩn độ vật Hoàng đế mới bao lớn Thích Loan cùng hắn nhiều năm như vậy Thanh mai chúc mã, ân ân ái ái tình cảm Thế nhưng còn không có nửa năm Chính mình liền cơ hồ thành Cái người vợ bị bỏ rơi Ninh thị, khi đều hoài nghi Hoàng đế đương chân ái mộ quá Thích Loan sao Cái này không giống như là được đến chân bảo đãi ngộ Nàng như vậy quan tâm thừa ân công Thừa ân công trầm mặc một lát Mới than, khẩu khí Ngươi là người trong nhà, ta cũng không gặp ngươi. Hiện giờ A Loan ở trong cung bốn bề thù địch, ta ở trong chiều thanh thế không bằng từ trước, đã nay đã khác xưa. Từ trước, hắn cùng thích Thái Hổ huynh muội đồng tâm, ở trong chiều cản tay quần thần phong cảnh, liền ở bọn họ huynh muội phản bội lúc sau liền không thể nhắc lại. Nếu không có hoàng đế cùng Thái Hổ duy trì, hắn cái này ngoại thích liền cùng chê cười, dạo, rốt cuộc thừa ân công nỗ lực nhiều ít năm, lại như cũ vô pháp nắm giữ binh quyền. Không có binh quyền ngoại thích, tính cái gì? Đạo mắt liền sẽ bị thay thế. Huống chi, Thích Loan tính tình đơn thuần, không có hắn nâng đỡ, ở trong cung nơi nào là xảo trá âm hiểm thích quý phi đối thủ? Thừa Ân công nghĩ đến kia bị chém đầu ma quỷ lệ đệ, đệ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng tam phòng là như vậy không lương tâm mặt hàng, hại hắn hiện giờ bị triều thần tiến công tiêu diệt bộ tội, hắn sớm chút năm liền đem bọn họ đuổi đi tự sinh tự diệt. Thấy hắn còn rối rắm điểm này phá sự, Ninh thị mỹ mạo đoàn chính thanh nhã mặt không khỏi hơi hơi run dậy. Hả? Nàng trầm mặt sau một lúc lâu, lúc này mới đối chỉ biết đau lòng thích loan thừa ân công gian nan hỏi, công gia, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói nói sao? Quang đau lòng hoàng hậu có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ đau lòng hoàng hậu, là có thể làm hoàng đế hồi tâm chuyển ý không thành? Nếu chân ái không hào xử vậy chạy nhanh cố khác đi. Ninh thị đối mặt sớm chút năm, thẳng đều thực ngưỡng mộ vị này đại biểu ca đều cảm thấy tâm mệnh, ở thừa ân công nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình thời điểm, nàng liền nhắc nhở hắn nói Công ra, đến làm hoàng hậu nương nương mau chóng sinh cái hoàng tử mới được. Thích hoàng hậu hiện giờ mất đi xuống ái, mất đi trong cung niềm vui, lại ném mặt, như thế nào phiên bản. Chỉ có sinh hạ đích hoàng tử, nàng mới có thể phiên bản. Chỉ cần thích hoàng hậu sinh hạ đích hoàng tử, kia thích ra liền tính là củng cố. Nàng cùng con trai của nàng, cũng có thể lương dựa đại thụ hảo thừa lương, cũng có thể lại, thứ tiến cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà không phải hiện giờ, nhân thích thái hậu cùng thích quý phi tử giữa làm khó dễ Không chỉ có là nàng, liền nàng hai tử đều bị trong cung cự tri môn ngoại. Thừa ân công được đến nhắc nhở, tức khắc linh đài, tỉnh. Người nói rất đúng. Là ta gần nhất sinh khí, đem quan trọng sự cấp đã quên. Ninh thị liền rụt rẻ mà cười cười. Nhưng hôm nay thừa ân công trầm mặc một lát, mới vừa rồi đối ninh thị gian nan mà nói, vậy hạ đối A loan không bằng từ trước, đã vắng vẻ nàng hồi lâu. Hắn chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng đối mặt ninh thị mỉm cười đôi mắt, lại nhịn không được sinh ra. Chút kỳ diệu thử ý vị. Đối mặt hắn nhìn về phía chính mình ẩn ẩn nhiều gì đó ánh mắt, Ninh thị trên mặt tươi cười vũ mị, nháy mắt, lại vội thu liễm, lại vẫn là nhẫn mại không được hướng thừa ân công bên người thấu thấu, nhu nhu mà nói, tuy rằng bệ hạ vắng vẻ hoàng hậu, nhưng rốt cuộc nương nương cùng bệ hạ, cùng lớn lên, luôn có giữ lại bệ hạ biện pháp. Thả năng nhà khí Như Lan, không bị người khác nghe thấy dường như, tiến đến thừa ân công bên thai thấp giọng nói, liền tính bệ hạ không muốn, nhưng ta nghe nói có chút lương liệu, có thể giúp ưng. Công gia này vốn không phải, cái đệ mội hẳn là đối thừa ân công lời nói. Thừa ân công ngửi trên người nàng có chút mạc danh quen thuộc Hân Hương, trong lòng nhẹ nhàng ngảy lên. Người chính là nói, là phải đối hoàng đế dùng chút làm hắn tất nhiên sẽ lưu tại thích loan trong cung trợ hứng chi vật sao. Hắn nghiêm đầu, đối diện thượng ninh thị tuyết trắng sờn mặt. kia quen thuộc, vợ cả đã từng yêu tha thiết Hân Hương, còn có ninh thị tuyết trắng Mỹ lệ mặt, làm hắn nhịn không được. Đại ca, liền ở thừa ân công hô hấp dồn dập thời điểm. Bên ngoài, thích nhị lao ra chính bước nhanh đi vào tới nói, ta hôm nay thấy A khắc, hắn hắn thanh âm ở nhìn thấy huynh trưởng cùng thê tử như vậy thân cận thời điểm đột nhiên im bạt. A khác làm sao vậy? Thưa ân công trong lòng lộn bộ, thanh, đón thích nhị lao ra đột nhiên âm trầm xuống dưới ánh mắt, vội vàng tránh đi Linh thị, hoảng loạn mà nói. kia khắc, thích nhị lao ra tựa hồ muốn mắng chửi người. Nhìn chính mình tôn kính huynh trưởng còn có chính mình thê tử thân mật mà ở chung, hắn không khỏi sờ sở chính mình phát đỉnh Hắn hoài nghi chính mình tóc có phải hay không màu xanh lục nhi. 134, chứ 134. Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Hắn có lý do hỏi cái này dạng nói. Rốt cuộc, Ninh Thị là hắn Thế tử. Cho nên, hắn đúng lý hợp tình. Không có không có, ta cùng công gia chỉ là đang nói hoàng hậu nương nương sự. Biểu ca, thì ngươi nhất định không cần hiểu lầm. Ninh Thị hiện giờ còn ly không được thích nhị lao ra, rốt cuộc thích nhị lao ra nếu vắng vẻ nàng, đi sủng ái người khác. Mặt khác nữ nhân sinh hạ thích nhị lao ra nhi tử tất nhiên uy hiếp nàng nhi tử địa vị. Nàng hoang mang rối loạn mà đi qua đi, cầm thích nhị lao ra tay bất an mà nói, ta có chút lời nói, chỉ có thể cùng công gia thấp giọng nói, vàng không, ta đều đi theo không mặt ngũi. Nàng hồ thẹn mà đem vừa mới đề nghị giúp thích hoàng hậu như thế nào được sủng ái nói cấp trượng phu nghe. Nghe đến đó, nghe được nàng một lòng là vì thích loan suy nghĩ, thích nhị lao ra sắc mặt mới đẹp xuống dưới. Người đối hoàng hậu một phen thiệt tình, đây đều là cực hảo. Hắn ôn tồn đối ninh thị nói. Ninh thị đối hắn lộ ra ôn nhu tươi cười. Chỉ là liền tính là như vậy chủ ý, ngày sau ngươi nói cho ta, ta tới cùng đại ca nói đó là ngươi trở về chiếu cố hải từ đi. Tuy rằng nói về tình cảm có thể tha thứ, cũng không biết như thế nào, thích nhị lao ra trong lòng chỉ cảm thấy mạc danh mà không thoải mái. Hắn nhìn trước mắt cái này đã chết trượt phu, cho chính mình làm nhiều năm ngoại thất biểu muội nghĩ đến nàng là như thế nào tranh thủ chính mình chịu mến, trong lòng tự nhiên không thể an ổn. Chẳng sợ hắn cũng không phải chân chính để ý nàng Nhưng nàng hiện tại cũng là hắn thế tử Tổng không thể cho hắn mất mặt Đúng vậy Ninh thị kính cẩn nghe theo mà ứng Không còn có nhiều xem ánh mắt phức tạp Thừa ân công liếc mắt một cái Xoay người dáng người nhã nhận lịch sự mà đi rồi Nàng bóng dáng như cũ đoan trang Nhưng thích nhị lao ra ngơ ngẩn mà nhìn nữ nhân này Lại nhịn không được nghĩ đến chính mình vợ trước chính thị Chính thị là cái hấp tấp Lại có chút tiểu tính kế nữ nhân Nàng làm việc dứt khoát lại có thể kéo xuống mặt tới lấy lòng đại phòng thích loan cùng thích nhan tỉ muội chỉ vì chính mình nữ nhi ngày sau có thể có ngày lành quá. Trịnh thị thoạt nhìn là cái tầm thường tục khí phụ nhân, nhưng tâm tư lại thanh thấu vô cùng, đối chính mình trượng phu, đối chính mình nữ nhi không có nửa phần che lấp, cũng toàn tâm đều ở chính mình trượng phu cùng nữ nhi trên người. Hắn khi đó hưởng thụ chính là chân thành thê tử ái, cũng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu hoài nghi cái gì. Thậm chí, hắn ghét bỏ trịnh thị, nhưng ở trịnh thị bên người, lại có thể cảm nhận được toàn tâm toàn ý để ý cùng nhẹ nhàng. Chính là Ninh Thị. Hắn hiện giờ thê tử, là hắn hao tổn tâm cơ mang về trong phủ, làm hắn cảm giác được nên thú chính mình đã từng người yêu giống nhau thỏa mãn. Chính là ở Ninh Thị bên người, hắn cảm thấy vui sướng, rồi lại cảm thấy chính mình tâm thả lỏng không xuống dưới. Có lẽ, là bởi vì nàng so trịnh thị tâm cơ thâm trầm đến nhiều. Cũng có lẽ, là bởi vì hắn biết, đoan trang ôn nhu gương mặt giả sau lưng. Nàng đến tột cùng là cái như thế nào tham mộ hư vinh lại bị hổi nữ nhân Đã từng hắn không thèm để ý nàng là tốt là xấu Bởi vì nàng khi đó chỉ là cái ngoại thất Nhưng hôm nay nàng là hắn thế tử Vì chính hắn thể diện, khiến cho hắn tâm mệt Cũng làm hắn cảm thấy mỏi mệt Làm nàng danh chính nguồn thuận mà đứng ở chính mình bên người khoe ra hắn được đến nàng Cũng không có làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc Nhị đệ Thứ ân công cảm nhận được thích nhị lao ra trầm mặc lực lượng Nhịn không được mở miệng Thích nhị lao ra cũng đã nhìn về phía hắn, chậm dãi nói, đại ca, nàng không phải đại tẩu. Thấy thừa ân công không dám tin tưởng mà nhìn hắn, thích nhị lao ra liền nhàn nhạt mà cảnh cao nói, đại tẩu là đại ca, ninh thị là của ta. Liên tính giống nhau, nhưng đại ca cũng muốn nhớ rõ nhân luân. Hắn nói ra lời này, liền phá lệ nghiêm khắc, thừa ân công bị vạch trần tâm tình, trên mặt không ánh sáng, lại trong lòng phá lệ bực bội. Ta tự nhiên là nhớ rõ, chỉ là cũng không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi cùng nàng sớm chút năm còn có kia đoạn duyên phận." Hắn lạnh lùng mà nói. Trong phòng nhất thời tệ ngắt một lát. Cho tới nay đều huynh đệ hòa thuận, cộng tiến thôi huynh đệ hai người, Vương chắc ăn Ý chậm rãi xuất hiện với rách. Thích Nhị lao ra lại đối thừa ân công này mang theo vài phần lạnh leo nói bỏ mặc, chỉ nhìn chính mình huynh trưởng chậm rãi nói, "Ta hôm nay nhìn thấy Thành Vương mang theo A Khác đi mấy chỗ vương phủ, xuất nhập đều ở bên nhau, hiển nhiên là muốn dịu dắt ra khác." "Đại ca, xem ở hoàng hậu hiện giờ tình trạng, Ngươi đối A Khác không cần như vậy hà khắc. Hắn cũng không phải thực để ý Ninh thị rốt cuộc có phải hay không tham luyến Vinh Hoa phú quý, chỉ cầu Ninh thị đừng làm chính mình trên đầu biến sắc nhi mất mặt, trong lòng kỳ thật càng để ý ngược lại là thích Loan Tiền đồ. Thấy thừa ân công xưng sút, thích nhị lao ra liền chậm rãi nói, A Khác sắp làm thành vương con nên rể, đại ca, thành vương liền thọ an quận chúa như vậy một cái nữ nhi, hắn không dịu dắt A Khác, lại đi dịu ra ai? Thành vương dưới gối chỉ có con gái duy nhất a nhi. vương phủ ngày sau khởi động vương phủ môn hộ, còn có thể có ai. Chỉ thấy thành vương hiện giờ mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo thích khắc liền biết, thành vương nhất định sẽ đem thích khắc cấp đề bật lên, hảo bảo vệ cho thành vương phủ cùng thọ an quần chúa. Thích khắc có thành vương dịu dắt, cẩm tú tiền đồ liền ở trước mắt. Hắn nếu có thể được đến thành vương kinh doanh vài thập niên được đến kia phân thế lực, đó chính là thích hoàng hậu nhất hữu lực cánh tay. Hoàng đế đều không thể lại đối thích hoàng hậu coi như không quan trọng. Bởi vậy, Thích nhị lao ra hôm nay là khuyên thừa ân công tới cùng thích khác phụ tử hòa hảo. Phụ tử, nơi nào có cái gì cách đêm thù đâu. Hắn nói nhẹ nhàng, cảm tình bức bỏ mặt mùi đi cùng thích khác nói tốt không phải hắn. Thừa ân công hận nhất chính mình muốn ở van bối trước mặt không lưng, thấy thích nhị lao ra nói làm chính mình buông tha thể diện nói được phản phất cùng uống nước sôi để nguội giống nhau dễ dàng. Hắn nơi nào chịu được, nhịn không được bực bội mà nói, làm ta đi cùng thích khác nói cái gì. Kia tiểu từ nơi trốn ngỗ nghịch ta. Đem ta coi như đại cựu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta cho hắn quỳ xuống thỉnh tội không thành?" Hắn xanh mặt lạnh lùng mà nói, hắn đôi hắn mâu thân còn vô tình, đối ta còn có thể hiếu thuận đi nơi nào? Nay tiểu xúc sinh, ta xem hắn hận không thể đi làm thành vương nhi tử. So với đi mượn sức thích khác, còn không bằng trực tiếp cấp thích Loan đưa điểm trợ hướng dược, hợp lại hoàng đế chạy nhanh sinh đứa con trai càng dễ dàng. Nhân đã có Ninh thị rượu chiêu, thừa ân công cảm thấy vẫn là Ninh thị chủ ý càng tốt chút, bởi vậy, đối thích nhị lao ra khuyên bảo bảo mẫu Một lòng một dạ sai người âm thầm đi tìm, có thể làm nam tử đối nữ tử mê muội, không rời đi chợ Hứng Chi Vật. Hắn một tiếng phân phó, lại rốt cuộc nghiêm cần chút, không chịu làm Tâm Phúc biết mấy thứ này là muốn đưa tiến cùng, bởi vậy, Tâm Phúc hạ nhân chỉ cho là nhà mình công ra gần nhất lại tưởng sủng hạnh mỹ nhân, muốn chợ hứng. Ngấm lại thừa ân công hiện giờ tuổi tác liền yêu cầu dùng chợ hứng chi vật, lại nghe hắn mịt mờ mà để dược tính đại chút, hắn Tâm Phúc trong lòng đã hiểu, liền tìm vài loại nghe nói để cho người cảm giác được mỹ diệu độ vạn giao cho Thừa Ân công. Thừa Ân công liền tự mình vào cung, thấy thích hoàng hậu một mặt. Hiện giờ, thích hoàng hậu chính tránh ở trung cung không ra khỏi cửa. Nàng ăn đánh, hiện giờ thành thế nhân cho cười, trong cung không biết nhiều ít phi tẩn cười nhạo nàng. Hoàng đế hiện giờ đối nàng lại lạnh nhạt, lâu ngày không tới thấy nàng, nàng ở trong cung lấy nước mắt rửa mặt. Thấy Thừa Ân công đưa tới mấy thứ này, thích hoàng hậu đại hỉ. Không cần cho bệ hạ dùng quá nhiều. Thừa Ân công dặn dò một câu, thích hoàng hậu vội vàng đáp ứng rồi. Chỉ là nhìn này đó đủ loại thật nhiều loại vật liêu, không chỉ dùng một loại không có gì hiệu dụng, thích loan rốt cuộc một ngày này rốt cuộc thỉnh không kiên nhẫn hoàng đế tới Trung Cung thời điểm, hạ hạ nhận tâm, dùng vài dạng, miễn cho hoàng đế không chứ đạo của nàng. Đại để là thừa ân công tìm thấy đều là thật hóa, một ngày này, hoàng đế khó được lưu tại Trung Cung, thả phản phất được đến mới mẻ thú vị, lại cảm thấy thích hoàng hậu mới mẻ lên. Hoàng hậu phục sủng. Lời này từ trong cung truyền tới ngoài cung, kinh đô ghé mắt, Đều cho rằng thích hoàng hậu đã bị hoàng đế ghét bỏ, không bao giờ có thể xoay người. Nhưng ai biết, chân ái chính là chân ái. Chẳng sợ nhất thời vắng vẻ, nhưng hoàng đế lại sẽ không vĩnh viễn mà xa cách chính mình thiệt tình từng yêu nữ nhân. Như vậy vừa nói, phản phất lại có thể tin tưởng tình yêu dường như. Thích như cùng ai nhứ đầu xuân đều phải thành thân, lại không có nghĩ đến đầu tiên là hoàng hậu xuân về hoa nở, cùng hoàng đế nối lại tình xưa. Nhân chuyện này, thích như đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Phía trước. Hoàng đế phế hậu nói đều nào ra tới, kiên trì nhận định hoàng hậu cùng hoài vương có vấn đề, nhưng chỉ trước mắt, nghe nói tình yêu rất đậm, hoàng đế đều không rời đi hoàng hậu bên người, hận không thể đương thích hoàng hậu váy áo thượng vật trang sức nhi. Này không phải thực làm người cảm thấy kinh ngạc sao? Ngươi là nói, bậy hạ lại cùng hoàng hậu hòa hảo. Thích nhan mấy ngày nay không có tiếng cung, liền chậm rãi hỏi. Cũng không phải là ai nhớ đi theo thích nhan cùng vội chính mình hôn sự, chính học quản gia kinh nghiệm, nghe được lời này thuận miệng liền nói. Nói là trong cung nghe đồn, mấy ngày nay, bệ hạ chỉ ngày ngày đều ở hoàng hậu trong cung, một khắc đều không rời đi. Liền không lâu trước đây rất được sủng kia hoan tần đều mất sủng, thấy không bệ hạ. Thích nhan liền cười cười. Nói như vậy, quý phi cũng thất sủng. Thích quý phi không phải còn ở trong cung sao. Có thể trơ mắt nhìn thích hoàng hậu cái này cái đinh trong mắt được sủng ái. Đừng nói nữa, ta trộm cùng các ngươi nói. À như này tiểu bắt quái nhìn nhìn tả hữu, thấy ngụy vương trong phủ nghiêm ngặt. Không lo lắng bị người thai vách mạch rừng, liền đối với thích nhan thấp giọng nói, ta nghe nói Quý Phi ăn bệ hạ mang đâu. Nói bệ hạ ở chung cung khi, Quý Phi nói chính mình bụng đau, cầu bệ hạ đi nhìn một cái đi, bệ hạ khó thở, không chịu đi, còn nói hắn lại không phải thai y đi, ấy, đi lại có ích lợi là gì, làm Quý Phi đi tìm thai y đi. Ấy. Phía trước hoàng đế đối thích Quý Phi bụng như vậy coi trọng, coi trọng vô cùng. Nhưng hôm nay cùng hoàng hậu hòa hảo, liền thích Quý Phi hải tử đều không bị hắn đề vào mắt. Thích Quý phi này tranh sủng thủ đoạn tuy rằng cũng không mới mẻ, bất quá bị hoàng đế như vậy căm mắng, ngấm lại cũng quái thẻ thùng. Kia đại khái thật là chân ái đi. Thích Nhan không chút để ý mà nói, "Oanh oanh liệt liệt mà từng yêu một hồi, nói vậy hoàng đế cùng hoàng hậu chi gian cảm tình so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn thâm hậu đến nhiều đi." Nàng không có đem thích hoàng hậu phục sủng đặt ở trong lòng. Rốt cuộc hoàng đế cái loại này tam tâm nhị ý tính tình, quay đầu lại lại cảm thấy thích hoàng hậu vừa ý cũng không kỳ quái. Nhưng thẳng đến có một ngày, Nguy vương cao mày sớm mà liền trở về vương phủ, thích nhan liền cảm thấy kỳ quái. Ngươi không phải thượng chiều đi sao? Nàng kinh ngạc nhìn sớm trở về ngụy vương nghi hoặc mà nói. Bậy hạ hôm nay không có thượng chiều, nói mệt mỏi, quay đầu lại lại nói. Ngụy vương liền đối với thích nhan giải thích nói. Thích nhan không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quân vương bất tảo chiều. Hắn khỏe miệng nàng run rảy một chút, cũng không cảm thấy sợ hãi. Hoàng đế là một cái loại này trầm mê sắc đẹp không thượng chiều hôn quân. Nàng không có gì không cao hứng, nhưng lại vẫn là không thể tưởng tượng mà nói, hắn không phải nói phải làm cái minh quân sao. Mới tự mình chấp chính bao lâu a Lâm triều liền đều không thượng. Thả không lâu lúc sau, liền bắt đầu có người nhắc tới nói, hoàng đế sở dĩ không có thượng triều, là bởi vì ở Trung Cung cùng thích hoàng hậu nhĩ tấn tư ma cả ngày. Lại lúc sau không cần đồn đãi. Bởi vì hoàng đế nghỉ triều 3 ngày. Hoàng hậu ba chiếm hoàng đế, làm hắn không đi thượng triều. nay hiển nhiên không phải cái hiền hậu diễn xuất. Hồ Ly Tinh Giang Sơn, Mệnh Hoàng Quân, vương, đây là cái yêu hậu a. Yêu hậu, lại từ trước đến nay xứng chính là cái gì quân vương? Một cây làm chẳng nên non. Hoàng hậu bá chiếm hắn, chính hắn cũng trầm mê sắc đẹp không chịu thượng triều. Tự nhiên là hôn quân. 135, chương 135. Hôn quân đề tài này vừa ra tới, Thích Nhan sẽ biết. Đối với hoàng đế liên tục 3 ngày không có thượng triều loại sự tình này, Thích Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy là hoàng đế làm được sự. Chỉ là không nghĩ tới Trong triều sẽ có như vậy mảnh liệt phản ứng. Thật sự là hoàng hậu cũng không thành bộ dáng Ngụy Vương liền đối thích nhăn nói, nếu hoàng hậu là cái hiền hậu, có lẽ trong chiều đối hắn còn có vài phần nhân mại, nghi hoàng hậu hiền đức, tổng có thể khuyên can hắn vài phần. Chỉ là hiện giờ hoàng hậu khuyến khích hắn cùng nhau hồ nháo, đế hậu đều là loại này tính tình, ai chịu nổi. Nếu chỉ là hoàng đế một người hoa mắt ù thay, hoàng hậu tài đức sáng suốt có thể khuyên can hoàng đế, tốt xấu cũng là người cảm thấy này hoàng đế còn có sửa lại, trở về quỹ đạo hy vọng nhưng hắn bên gối người, cho hắn thổi gối đầu phong lại là thích luân như vậy tính tình, kia hoàng đế liền cùng không thiếu dường như. Thích Nhan liền mở người. Ý của ngươi là, lúc này đây là hoàng hậu hố hắn. Nếu hắn chỉ là sủng hạnh một cái yêu phi, không có người sẽ cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn sủng hạnh chính là một cái yêu hậu nói Ngụy Vương cầm thích Nhan đầu ngón tay nhi chậm rãi nói, luôn là làm người cảm thấy bất an. Quý phi lại được sủng ái, lại hồ nháo, chẳng sợ thân chỗ ở gọi quý phi chi vị lại nói tiếp cũng chỉ bất quá là tần tiếp thôi. Nhưng hoàng hậu ý nghĩa bất đồng. Mẫu nghi thiên hạ, là nói trời sao? Hoàng hậu đem hoàng đế cấp lửa gạt đến đầu gốc chó vàng, ở Ngụy Vương xem, trong chiều không có trở mặt muốn hoàng đế phế hậu liền không tội. huống chi, Ngụy Vương cảm thấy này không chỉ là hoàng hậu vấn đề. Nếu hoàng đế là cái cần cụ đế vương, kia hoàng hậu lại vũ mị, cũng dao động không được hắn. Hai người bọn họ nửa cân đối tám lượng. Ngụy Vương liền con con khỏe miệng. Thấy thích nhan ngơ ngẩn, Hắn liền dựa lại đây, nhẹ nhàng hôn môi nàng gương mặt, ôn Nhu nói, đừng động hắn, chúng ta đi xem cảnh tuyết đi. Đây là hắn đã từng cùng Thích Nhan ước định, hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, chẳng sợ đều đã qua đi đã lâu, Thích Nhan đều có chút quên, nhưng hắn như cũng nhớ rõ. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ Thích Nhan nói lên chính mình chưa bao giờ có hảo hảo mà thưởng thức quá cảnh tuyết thời điểm, chính mình đau lòng cảm giác. Nghĩ Thích Nhan đã từng chịu quá hủy khuất, lại ngấm lại Thích Loan hiện giờ bị trong chiều một ít ngự xử sau lưng mắng làm yêu hầu. Ngụy Vương cảm thấy trong lòng thoải mái, hắn thậm chí muốn một khối mắng. Thích Loan thanh danh càng hư, Ngụy Vương liền càng cao hứng. Chính là như vậy lòng dạ hỏi hỏi, chính là như vậy cùng một cái nhu nhược nữ tử khó xử, đối nàng không thuận theo không đốn tha. Chỉ chúng ta hai cái sao? Thích Nhan trong lòng sinh ra vài phần nhạy nhót, nhịn không được đối Ngụy Vương hỏi, không gọi người khác. Về sau, nếu còn có cơ hội ra cửa, hắn nguyện ý mang theo Thích Nhan để ý những người đó cùng đi. Nhưng lúc này đây, Hắn chỉ nghĩ an an tính tính, làm thích Nhan hưởng thụ luôn luôn không cần vì bất luận kẻ nào nhọc lòng, chỉ toàn tâm toàn ý đều thưởng thức chính mình thích cảnh sắc vui sướng. Bởi vậy, khó được thích Nhan cũng buông chính mình làm tỉ tỉ tay mãi, không có thông chi thích khác còn có thích như A Nhứ, cùng Ngụy Vương đơn độc ra cửa. Một đêm đều ở trên núi. Đúng là qua năm, trên núi còn bao trùm tuyết trắng xóa thời điểm. Vô số hồng mai lặng lặng mà chiếu rọi ánh trăng, ở trên nền tuyết khai ra bất đồng diễm sắc. Thích Nhan trong lòng không có vật ngoài Cùng Nguyễn Vương gắn bó bên nhau ở bên nhau, xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ, cảm thụ được Ngụy Vương đưa bọn họ hai người đều dùng áo khoác bọc lên ấm áp, nhìn nơi xa mãn sơn cảnh tuyết cùng ánh trăng giới hiên tĩnh chi mỹ, lẩm bẩm mà nói, ác hiếu, gả cho ngươi, ta thực hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, gả cho hô hiếm, cũng ai chính mình người là như thế này hạnh phúc sự. Như vậy hạnh phúc, làm nàng trong lòng sinh ra càng nhiều tham nghiệm, túi đầu, cùng vây quanh chính mình vòng eo nam nhân mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói Nếu còn có kiếp sau, ta nhất định còn muốn gã cho ngươi. Không chỉ là kiếp sau, a nhan, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Đời đời kiếp kiếp, ngươi không nghĩ ai sao. Thích nhan hốc mắt không biết như thế nào có chút chua sót, ra vẻ trêu trọc hỏi. Vĩnh viễn đều không. Ngụy vương nghiêm túc mà nói. Chẳng sợ cái gọi là đời đời kiếp kiếp, cái gọi là kiếp sau đều bất quá là hư hảo, không có căn cứ. Chính là hắn nói lên lời thề thời điểm, như cũng nghiêm túc, phản phất một lòng nhận định nàng. Thích nhan liền nhẹ nhàng mà lên tiếng Nếu có đời đời kiếp kiếp nói Ta đây cũng chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau Vô luận thương hải tăng điển Thế gian như thế nào biến hóa Nàng đều chỉ nghĩ gả cho phía sau người nam nhân này Mà không phải những người khác Chỉ tưởng tượng tưởng Thích nhan liền cảm thấy hạnh phúc lên Dựa vào phía sau cái này đáng tin cậy ôm ấp Nàng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi Lúc này mới đối ngụy vương nhẹ giọng hỏi Vương tướng quân tới gặp ngươi không có Vương đống nói phải về biên quan đi Này cũng làm thích nhan ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến Vương Đông khó xử, thích nhan liền ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Vương Đông ngồi ngự vương nhiều năm như vậy, đối hắn trung thành và tận tâm, nếu là chợt rời đi hắn, nàng cảm thấy Ngụy Vương trong lòng cũng sẽ thực mất mát. Hắn tới cùng ta để qua chuyện này, ta chỉ hỏi hắn, cam không cam lòng. Thấy thích nhan kinh ngạc nhìn chính mình, Ngụy Vương nghiêng đầu hôn hôn, hôn nàng tinh tế tuyết trắng gương mặt, không chút để ý mà nói, hắn hiện giờ đúng là trắng yên, đúng là có thể đánh, có thể đua tuổi tác. Từ trước chặt đứt chân, với tiền đồ thượng thiếu vài phần hy vọng, bởi vậy một lòng ở bên cạnh ta đi theo làm tùy tùng. Nhưng A Nhan, thân là võ tướng, ai không nghĩ muốn ra trận giết địch, hộ vệ thiên hạ, mã thượng phong hầu. Vương Đống Chân đang ở điều dưỡng, đã chuyển biến tốt đẹp nhiều, nhân nổi danh y y trị liệu, hắn thực mau liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Bởi vậy, hắn trở lại biên quan đi, Ngụy Vương cảm thấy này không có gì. Nhưng hắn chỉ hỏi Vương Đống, trở lại biên quan, là vì thủ hắn thế tử. Nhìn hắn thê tử không cho nàng phạm hồ đồ, vẫn là càng muốn lại vì chính mình tiền đổ lại giao tranh một lần. Hắn đừng lui, không cần phải vương đống nhọc lòng, vương đống chỉ cần suy xét hắn càng muốn có được tương lai chính là. Nếu vương đống tưởng không rõ này trong đó bất đồng, Ngụy vương sẽ không như vậy hấp tấp mà liền đưa hắn hồi biên quan đi. Một cái nếu đã không có hùng tâm tráng trí võ tướng, chỉ là vì không cho thê tử lưu tại kinh đô chọc phiền thoái, đắc tội với người, kia hắn ánh mắt chỉ cực hạn ở hậu trạch, hồi biên quan lại có ý tứ gì Nhưng nếu Vương Đồng ánh mắt đặt ở trên xa trường, đặt ở biên quan thượng, Ngụy Vương liền cảm thấy, hắn nguyện ý phóng Vương Đống hồi biên quan. Có lẽ tích lũy công lao, Vương Đống cũng có thể có phong tước, vợ con hưởng đặc quyền kia một ngày. Hắn toàn tâm đều ở vì Vương Đống suy xét, thích nhan liền nhịn không được cười. Ta liền nói quá, ngươi là trên đời này tốt nhất người. Vì đã từng cấp dưới chủ tính nhiều như vậy, cũng chỉ có Ngụy Vương một cái. Hắn thoạt nhìn âm trầm lạnh nhạt, kỳ thật bị hắn trang trong lòng cả người, đều bị hắn toàn tâm mà giữ gìn. Nếu người nói như vậy, ta đây cảm thấy vương tướng quân hồi biên quan cũng không kém. Phía trước, ta là khuyên hắn lưu lại, rốt cuộc hắn thê tử. Bất quá là cái tầm thường phụ nhân, ta cùng nàng so đo cái gì? Lấy nàng hiện giờ địa vị cùng vương đống cái kia không hiểu chuyện thê tử so đo đều mất thân phận. Thích nhan không chuẩn bị so đo này đó, nhưng mà ngụy vương lại cười lạnh một tiếng nói, bậc này xuân phụ, vì sao không cùng nàng so đo? A khiếu, chính là muốn keo kiệt, chính là phải nhớ hận nàng, không thể khinh tha nàng. Nguyễn Vương hiếp mắt lạnh lùng mà nói, phía trước ta liền nhìn ra tới Vương Đống co tâm sự, không nghĩ tới là bởi vì nữ nhân này. Ta coi trọng Vương Đống, nhưng lại không cần đối hắn ra quyến như vậy rộng lượng. Chẳng lẽ, người ta còn muốn xem nàng sắc mặt? Nàng cho rằng chính mình là cái thứ gì? Nhưng nàng cùng Vương Tướng quân phu thế nhất thể. Nàng làm Vương Đống thế tử, lại không biết săn sóc Vương Đống, đem Vương Đống bức thành như vậy, như thế nào không nói phu thế nhất thể. Tạo thành kia hết thể đều là nàng duyên cớ, nàng trang cái gì vô tội yêu cầu cái gì bị chúng ta thông cảm. Vương Đống nếu phải về biên quan, ta xem nữ nhân này đều là cái mối họa. Nàng lăn lộn một ngày, Vương Đống liền ngày đêm không thể an bình, ở biên quan có thể toàn tâm làm việc. Không bằng đem nàng đưa về quê quán, mắt không thấy tâm không phiền. Ngụy vương tự nhiên đối vương phu nhân không có gì kiên nhẫn, há mồm liền nói muốn đem này phụ nhân đưa về quê quán. Thích nhan không khỏi cười lắc đầu. Bọn họ phu thê như vậy nhiều năm, còn có ba cái hài tử, vương tướng quân không phải cái nhận tâm người bởi vì không phải cái nhẫn tâm người, cho nên thê tử mới dám làm như vậy nhiều cuồng vọng sự. Thích nhan trong lòng nhiều ít cảm thấy vương đống đáng thương, bất quá đây là nhân ra ra ra sự, vương đống chính mình không để cập tới, nàng tổng không hảo đối nhân ra trong nhà khoa tay múa chân. Nhưng thật ra này một đêm, nàng cùng ngụy vương ở tại trên núi, thủ suốt đêm cảnh tuyết, hai vợ chồng không có nhiều ân ân ái ái, chỉ an tĩnh mà dựa ngồi ở cùng nhau, ngồi ở ấm áp lửa lò bên, ăn nóng hầm hập nướng chân dê, uống trà nóng. Cảm thấy có khắc một phen thú vị. nay một đêm qua đi, Ngụy Vương mới cùng nàng cùng trở về vương phủ. Nghe nói hoàng đế lại không có thượng triều, Ngụy Vương liền không thèm để ý mà hướng nha muôn đi. Trước khi đi, hắn chỉ đối thích nhan nhẹ giọng nói, chờ thêm chút tiên, chúng ta còn ra cửa. Chúng ta sau này nhiều đi ra ngoài đi một chút. Hảo! Thích nhan cười ứng. Ngụy Vương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Ngân hoàn đôi mắt sáng lấp lánh mà đi theo thích nhan. Vương phi! Ngươi nếu đáp ứng rồi vương ra, kia sau này liền cùng vương ra nhiều đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng cái đuôi nhỏ giống nhau đuổi theo thích nhan nói. Thích nhan quay đầu lại nhìn về phía nàng, nhìn không được cười. Như thế nào, ngươi cũng thích ở bên ngoài chơi sao? Cả ngày vây ở tứ giác ngay ngắn trong phủ có cái gì thú nhi? Ngân hoàn đi theo thích nhan bên người, đối thích nhan vui vẻ mà nói, ta không tin vương phi cũng thích này trong phủ quy quy củ của địa phương. Ta phụng dưỡng vương phi nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Vương Phi nhưng thích ra cửa, tối hôm qua ở bên ngoài cả ngày, Vương Phi tươi cười đều vui vẻ nhiều. Nàng lời nói làm thích nhan nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Nghĩ đến Ngụy Vương ở nàng nhìn cảnh tuyết thời điểm lặng lặng mà, ô nu mà vướt nàng mặt ô nu, nàng ngơ ngẩn một lát. Ngụy Vương, có lẽ cũng nhìn ra được, nàng càng thích bên ngoài trống trải thế giới đi. Bởi vì vây cư ở này đó lớn lớn bé bé trong viện theo khuôn phép cũ như vậy nhiều năm, cho nên, thích nhan thực thích bên ngoài kia chống trải, càng tự do thế giới. Hắn nhìn ra nàng tâm ý, lại không cảm thấy nàng là một cái không an phận nữ tử. Còn dung túng nàng, nguyện ý mang theo nàng nơi nơi du lãm, nơi nơi du ngoạn. Tưởng tượng đến này đó, thích nhan khỏe miệng tươi cười liền nhịn không được chậm rãi biến đại. Hùng chi vương ra cùng vương phi ở trong phòng thưởng tuyết cảnh, xem cảnh sát, ta ở cách vách trong căn nhà nhỏ xem đến cũng vui vẻ. Bọn họ phu thê hai người ở chung thời điểm, ngân hoàn luôn luôn có ánh mắt, không ở bọn họ trước mặt hầu hạ, cũng ước thúc trong phủ hạ nhân không cần phải đi phụng dưỡng. Nhân nàng hiểu ánh mắt, trong vương phủ như vậy nhiều nha hoàn bà tử, Ngụy Vương khó được rõ ràng mà nhớ kỹ ngân hoàn, còn nghiêm túc mà suy xét nghe thích nhăn nói, cấp ngân hoàn tìm cái đáng tin phu quân. Đương nhiên, Ngụy Vương không yêu cùng nha hoàn nói chuyện, bởi vậy ngay cả những lời này, hắn cũng chỉ đối thích nhăn nói. Ngươi một người ở căn nhà nhỏ nhiều tịch mịch a? Tích mịch cái gì, không phải còn có vương ra bên người vài vị thị vệ đại ca sao? Một khối trò chuyện, ăn ngon đồ vật, rất vui vẻ. Ngân hoàn vô tâm không phổi mà nói: Thị vệ đại ca. Thích nhan dưới chân lại dừng một chút, không khỏi hỏi, nào vài vị. 136, chương 136. Đi theo vương ra cùng tiến cùng ra kia vài vị. Ngân hoàn là ngụy vương phi nha hoàn, một lòng muốn cùng ngụy vương bên người tâm phúc đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc, đều là ở một cái trong phủ, nàng tự nhiên muốn kỳ hảo ngụy vương bên người người, cũng là vì là ngụy vương phủ người càng nhiều tiếp nhận nhà mình vương phi. Nàng là cá tính tình thực hảo, có một nói một có hai nói hai cũng không vui hồi luyện chuyển tính tình, chính đầu võ tướng tính tình, cùng ngụy vương bên người mấy cái thị vệ quan hệ đều không tồi. Bởi vậy, thích nhan nói ngân hoàn vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ chuyên tâm mà cùng thích nhan nói, nướng hạt rẻ khá tốt ăn, quay đầu lại vương phi có thể nếm thử. Chỉ là không thể ăn nhiều, ăn nhiều dạ dày không thoải mái. Nàng rất có kinh nghiệm bộ dáng, hiển nhiên là hưởng qua các nàng thường ngày không thế nào ăn qua cái gì nướng hạt rẻ. Đối với là ai mời ngân hoàn ăn nướng hạt rẻ, thích nhan cũng không có chuẩn bị truy vấn Chỉ cười tủm tỉm mà gật đầu nói, "Ngươi thích tất nhiên có độc đáo chỗ." Lời này một ngữ hai ý nghĩa, ngân Hoàn không nghe ra tới, nhưng thật ra chờ Ngụy Vương từ nha môn trở về, nàng nghiêm túc mà suy tính một chút hắn bên người mấy cái thị vệ. Đều là cực anh tuấn đỉnh bạc người trẻ tuổi. Thoạt nhìn cùng ngân Hoàn quan hệ đều không tồi. "Ngươi nói bọn họ?" Ngụy Vương thấy Thích Nhan hỏi thăm kia mấy cái người trẻ tuổi trong nhà sự, đảo qua nhân chính mình vào phòng liền tránh đi ra ngoài ngân Hoàn, đối Thích Nhan hỏi, "Là bởi vì nha đầu này" Nhân thích Nhan coi trọng Ngân Hoàn, Ngân Hoàn lại trung tâm hộ chủ, Ngụy Vương đối Ngân Hoàn tự nhiên cũng coi trọng vài phần, Nghĩ Nghĩ mới chậm dài nói, ta bên người này mấy cái nhưng thật ra cũng khỏe. Đi theo ta nhiều năm, tính nết làm người đều chăm giảm mới tìm được một, cũng đều không có thành thân. Nếu nàng nguyện ý, cùng bọn họ bên trong cái nào lưỡng tình tương duyệt, thành toàn cũng là được. Chỉ cần trong nhà không có hôn nhân hoặc là hôn ước, ta đây đều không ngăn cản. Thích Nhan liền nói, tuy rằng nàng ngưỡng mộ ngân hoàn Khá vậy sẽ không làm ngân hoàn làm phá hư nhân ra hôn sự loại chuyện này. Ngân hoàn tự nhiên cũng sẽ không. Rốt cuộc, các nàng chủ tớ tự mình trải qua quá thích nhan bị tỉ tỉ cướp lấy hôn nhân thẳng thống, đối như vậy sự rất là kiêng rẻ. Nàng biết những người trẻ tuổi này đều còn không có hôn sự, liền yên tâm, cũng không chọn phá, nhưng lại bắt đầu tinh tế quan sát. Quả nhiên, chậm giải thích nhan liền phát hiện những cái đó thị vệ tuy rằng đều đối ngân hoàn cười hi hì, hì, nhưng trong đó một cái nhất chậm ổn, nhìn là bọn họ chung dẫn đầu cái kia. Tên là Cao Anh thị vệ đối Ngân Hoàn phá lệ bất đồng. Nhân Cao Anh là Ngụy Vương bên người thị vệ trung tiểu thủ lĩnh. Từ trước Ngụy Vương không ở, Cao Anh còn che chở Thích Nhan hướng trong cung đi qua vài lần, nơi trốn thỏa đáng. Đối Thích Nhan tới nói cũng không phải người xa lạ, Thích Nhan trong lòng liền yên tâm. Từ Ngân Hoàn cùng Cao Anh chậm rãi phát triển, xem Cao Anh cả ngày cười tủm tỉm mà cùng Ngân Hoàn nói chuyện, thực dụng tâm kín đáo bộ ráng. Phản phất là biết Thích Nhan đánh vỡ tâm sự của mình. Một ngày ngân hoàn hương phấn mà hướng thích nhan nhà ngoại bá phủ đi cuối cùng dọn dẹp một chút, cao anh liền tới cấp thích nhan bẩm báo. Vương Phi Nay người trẻ tuổi sinh đến phẳng phất cọc tiêu giống nhau đĩnh bạt giáng người, tuổi trẻ anh Tuấn, đứng ở thích nhan trước mặt, thản nhiên mà đem chính mình xuất thân còn có người nhà tình hương nói, nói, ta là thiệt tình. Vương Phi nếu là không yên tâm, nhưng nhiều khảo giáo ta, hắn ánh mắt thản nhiên, thả có thể ở ngụy vương bên người, nhất định là có thể bị tín nhiệm người, thích nhan không sợ khác nhưng thật ra cảm thấy cao anh là cái thực nhạy bén tính tình. Một lát, ôn hòa mà nói, ngươi là con nhà lành, xuất thân cũng thực giàu có và đông đúc, hiện giờ lại ở vương gia bên người, quá mấy năm thả ra đi, chính là viên trước. Ngân hoàng tuy rằng hảo, nhưng nàng xuất thân là cái nha hoàn Thấy cao anh chấn định mà nhìn chính mình, thích nhan liền cười nói, ta này đó từ tục tiễu đều nói ở phía trước, miễn cho ngày sau chúng ta lẫn nhau khó xử. Ngân hoàng chính là như vậy xuất thân, nhà của ngươi người. Có thể tiếp thu nàng là cái nha hoàn xuất thân sao? Thế gian nhiều ít nhân duyên là bởi vì lẫn nhau người nhà mà bị nhục chết, thích nhan đều không đến được. Ngân Hoàn là nha hoàn, Cao Anh lại có rộng lớn tiền đồ. Đừng nói Ngụy Vương ngày sau sẽ quân lâm thiên hạ, hắn bên người thị vệ tất nhiên tiền đồ như gấm. Chỉ nói chẳng sợ Cao Anh chỉ là Ngụy Vương thị vệ, ngày sau cũng sẽ có thực không tồi tiền đồ. Đến lúc đó, hắn còn sẽ thích Ngân Hoàn xuất thân sao? Người nhà của hắn, ở nhi tử có triều đình quan chức, cũng có thể như cũ tiếp thu ngân hoàn sao?" Nàng duy cười ôn hòa, Cao Anh lại rất thản nhiên mà nói, "Ta đã tu thư cấp người trong nhà, nói ta ái mộ nàng. Người trong nhà nói, chỉ cần là ta thích cô nương, bọn họ liền thích, đem nàng coi như thân khuê nữ giống nhau đối đãi." Hắn do dự trong chốc lát, đối thích nhan tố cáo một tiếng tội chạy ra đi, không lớn trong chốc lát, đầy đầu là hãn mà trở về, đem một phong thư từ đưa cho thích nhan. Thích nhan cũng không khách khí, tiếp nhận tới nhìn, thấy là Cao Anh người nhà hồi âm, Thưa từ thượng, thật là nói, nha hoàn không nha hoàn không sao cả, chỉ cầu là cái hảo cô nương. Nhìn này Phong thư, Thích Nhan liền mỉm cười lên. "Huống chi, nói lời ít chút, nàng là vương phi cực người yêu, chỉ chỉ bằng cái này, ai dám ghét bỏ nàng khi dễ nàng." Cao anh lời này chính là vì làm Thích Nhan an tâm, cũng thực thản nhiên, cũng không sợ Thích Nhan hoài nghi hắn cưới ngân hoàn là vì ích lợi. Như vậy thản nhiên tư thái, nhưng thật ra làm Thích Nhan trong lòng tin tưởng Hắn thật là bởi vì thích ngân hoàn mới có thể suy xét nhiều như vậy, liền người trong nhà thái độ đều hỏi qua lúc sau lại đến thân cận ngân hoàn. Như vậy chu toàn người trẻ tuổi, thích nhan cũng liền an tâm rồi, chỉ đem thư từ trả lại cho hắn, ôn hòa mà nói, ta coi ngân hoàn đãi ngươi còn không có như vậy nhiều tâm tư, ngươi từ từ tới đi. Có ưu tú người trẻ tuổi theo đuổi ngân hoàn, thích nhan cảm thấy khá tốt. Chỉ cần là chân chính sẽ đối xử tử tế ngân hoàn, ngày sau ngân hoàn trong lòng cũng thích hắn nói, thích nhan thấy vậy vui mừng. Đà tạ Vương Phi, Cao Anh ở Thích Nhan trước mặt bị chú, lúc này mới dám càng thêm cùng Ngân Hoàn đi lại. Tuy rằng Ngân Hoàn cảm thấy chậm rãi, mấy cái thị vệ đại ca chung cùng nàng tiếp xúc càng nhiều thành Cao Anh, bất quá nàng cũng không có như thế nào đặt ở trong lòng, như cũ cẩn trọng mà giúp đỡ Thích Nhan vội vương phủ lớn lớn bé bé sự. Chính là như vậy chậm rãi thời gian đi qua, đợi đến trời đông giá rét qua đi, Xuân Phong chậm rãi thổi bay tới thời điểm, Thích Nhan ngoại tổ một nhà liền về tới Kinh Đô. Thích Nhan cùng Ngụy Vương cùng hướng bá phủ đi bái kiến trưởng bối. Nàng ông ngoại cùng bà ngoại đều đã thượng tuổi tác, không thế nào quản sự, tức vị đều đã nhường cho Thích Nhan cứu cứu, hiện giờ hai vợ chồng già tóc trắng xóa, đã bảo dưỡng tuổi thọ, không thế nào để ý tới bên ngoài đại sự tiểu tình. Nhưng cho dù là như thế này, thấy tới cửa Thích Nhan tỷ đệ, còn có đi theo tới cửa Ngụy Vương cùng ai nhứ, Thích Nhan bà ngoại cũng nhìn không được đỏ hấp mắt. Ta đáng thương hài tử. Thích Nhan tỷ đệ hiện giờ tuy rằng khổ tận cam lai Nhưng từ trước chịu quá nhiều ý tủy của ta. Thích nhan bị đoạt hậu vị, thành thiên hạ nổi danh hoàng gia người vợ bị bỏ rơi. Thích khắc mất thừa ân công thế tử tức vị, chật vật mà rời đi gia tộc. Chỉ nghĩ tưởng tượng, chẳng sợ hiện giờ tỷ đệ hai đều thực hạnh phúc, có từng kinh tao nộ vẫn là làm lão nhân ra đỏ hốc mắt. Ta nghe ngươi mợ nói, cho các ngươi cái kia không lương tâm mẫu thân hai bàn tay, trở về ta liền nói ngươi mợ. Hai bàn tay thiếu, như thế nào không nhiều cho nàng vài cái. Thích nhan bà ngoại nghĩ đến thừa ân công phu nhân, liền cảm thấy ngực một hơi suýt nữa không đi lên, trước mắt liền đối với thích nhan nói, các ngươi yên tâm, hiện giờ ta đã trở về. Nàng tưởng lấy hiếu đạo quản thúc các ngươi, nàng cũng đừng quên, nàng trên đầu, còn có ta cái này hiếu đạo trở. Dám nháo sự, ta cùng nàng phụ thân liền đem nàng ra tông. Ở trình thị lúc sau, lão nhân gia cũng nhắc tới gia tông. Có thể thấy được nhà ngoại là thật sự nghĩ tới, muốn đem thừa ân công phu nhân gia tông. Thích nhan liền vội vội nói, còn thỉnh bà ngoại không cần cùng mẫu thân sinh khí. Vì thừa ân công phu nhân tức điên láo nhân, nhiều không đáng. Nàng còn biết đau lòng lão nhân ra, không muốn láo nhân ra nhọc lòng thượng hỏa. Nhưng thừa ân công phu nhân hoàn toàn không có như vậy ý tưởng. Liên ở lão nhân ra thực thích ai nhứ, cùng ai nhứ vui vui vẻ vẻ nói chuyện. Một bên thích nhan ngoại tổ cùng cứu cứu cũng ở cùng Ngụy Vương nói lên hiện giờ tình thế thời điểm. Thừa ân công phu nhân biết nhà mẹ để người trở về kinh đô, tức khác đại hỷ. Phía trước, nàng ăn trình thị cái tát, trong lòng đều đã hận cực kỳ, vẫn luôn đều nghĩ nếu nàng phụ thân mẫu thân trở về, phi hảo hảo cáo trạng, làm trình thị đã chịu trừng phạt không thể. Trình thị tất nhiên là có nàng phụ thân mẫu thân cho nàng nàng kham, rốt cuộc tẩu tử sao, luôn là cách một tầng, không thể gặp nàng tốt. Nhưng phụ thân mẫu thân bất đồng, đánh tiểu yêu thương nàng đến đại, như thế nào sẽ cùng trình thị cái loại này ngoan độc tẩu tử một lòng. Bởi vì này, nàng còn ở thừa ân công trước mặt khóc lóc kề lệ. Hồi tưởng một phen người trong nhà tự ái, còn khóc đối thừa ân công nói, sớm chút năm ở nhà mẹ đẻ thời điểm, đại tẩu liền cùng ta có khúc mắc Không lâu trước đây nàng một người trở về, không có mẫu thân nhìn, liền tùy ý mà nhục nhã ta, này tất nhiên không phải mẫu thân chủ ý. Đại tẩu không tốt, từ trước ta vô kế khả thi, nhưng hôm nay mẫu thân phụ thân đều đã trở lại, kia trong phủ, nơi nào luôn được đến trình thị làm chủ. Công ra, làm ta trở về cầu xin phụ thân cùng mẫu thân, hảo cũng có thể vì công ra ra một phần lực. Làm hoàng hậu nương nương ở trong chiều có giúp đỡ a Thừa ân công thật sự tin nàng chuyện ma quỷ. Rốt cuộc, trình thị một cái làm tẩu tử, khi dễ cô em chồng tại thế nhân trong mắt cũng là bình thường sự. Nhưng hổ độc không thực tử, thế tử cha mẹ tổng không thể như vậy nhận tâm. Nghĩ đến thừa ân công phu nhân huynh trưởng lúc này đây trở lại kinh đô, trực tiếp liền thăng hộ bộ thị lang, thừa ân công rốt cuộc phóng nàng về nhà mẹ đẻ. Hộ bộ thị lang, cho dù là từ trước hắn quyền thế hiển hách thời điểm, Cũng không thể đối một vị hộ bộ thị lang bình thường đái chi. Nhân hắn coi trọng nàng nhà mẹ đẻ, thừa ân công phu nhân vui mừng quá đối, biết chỉ cần nhà mẹ đẻ người nâng đỡ nàng, nàng như cũ có thể ở thừa ân công phủ vẻ vang. Nàng hiện giờ đã biết thừa ân công sai người âm thầm đi vơ vét một ít nam nữ trợ hứng đồ vật, ngấm lại liền nhịn không được sinh ra nguy cơ cảm, khủng thừa ân công yêu cầu này đó là vì sủng hạnh mặt khác yêu tinh. Nhân khủng hoàn toàn thất sủng, nàng vội vang mà liền trở về nhà mẹ đẻ. nàng hưng phấn mà tới Lại không có nghĩ đến, liền bá phủ đại môn còn không thể nào vào được. Các người gặp ta, có phải hay không trình thị cho các ngươi làm như vậy? Nhân ghi hận trình thị, thừa ân công phu nhân liền không như vậy khách khí lên, nhưng mà không bao lâu, liền thấy run rảy tóc trắng xóa một cái lao giả chắp tay sau lưng đi ra. Nhìn thấy đây là chính mình phụ thân, thừa ân công phu nhân trước mắt sáng ngời, đang muốn nói chuyện, lại thấy kia làm vài thập niên bá ra láo nhân chỉ đứng ở màu son đại môn phía trước lạnh lùng mà nhìn nàng trong chốc lát nói một câu nói. Lăn xa một chút. Lời này quá vô tình, thừa ân công phu nhân đều chóng váng. Nhân hôm nay nàng nhà mẹ đẻ toàn ra trở về kinh đô, lại là tháng trước, vốn dị hướng rất nhiều chiếc xe nghĩ đến bái phỏng, hiện giờ đều thình lình nhìn đến thừa ân công phu nhân bị chính mình phụ thân như vậy đổi đi. Phu thân. Thừa ân công phu nhân thanh âm thê lương lên. Con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi cùng bá phủ không có nửa phần liên quan. Thừa ân công phủ chúng ta cũng trẻo cao không nổi. Lào nhân hờ hứng mà đối đột nhiên sợ hãi lên thừa ân công phu nhân lạnh lùng mà nói, ai nhan cùng ai khác là ta cháu ngoại, ai dám can đảm ị vào chính mình là trưởng bối tìm bọn họ phiền thoái, chúng ta bá phủ tuyệt không cùng hắn thiện bãi cam hưu. Hắn dừng một chút, liền nhìn về phía thừa ân công phu nhân, ngấm lại nhân thích nhan mà sau lưng trộm rất nước mắt lao thê, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Vì mẫu không tử, vì nữ bất hiếu, vì cái kia sao nam nhân thiếu tự trọng, nhục chúng ta mi, không xứng làm ta nữ nhi 137, chương 137. Thừa ân công phu nhân không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có bị phụ thân như vậy nụt mạ một ngày. Sớm chút năm, liền tính bực nàng vì thừa ân công mất mặt xấu hổ, nhưng nhà mẹ đẻ cũng không có như vậy tuyệt tình. Phụ thân, có phải hay không nhị nha đầu đối ngài nói ta cái gì nói vậy? Nàng chạy nước mắt, một lòng chỉ cảm thấy sở hữu sự tất nhiên đều là thích nhan cùng thích khác ở sau lưng suối rủ. bằng không, vì cái gì nhà mẹ đẻ đối chính mình thái độ đại biến đâu? Nghĩ đến thừa ân công đái ninh thị kia hồ ly tinh càng thêm mà hảo, thả con mua cái gì chợ hướng dược, thừa ân công phu nhân thật sự luôn cuống. Nếu không có nhà mẹ đẻ, nếu ninh thị mê hoặc thừa ân công, nàng ngày sau còn có thể nhìn thấy trượng phu mặt, đến trượng phu rủ lòng thương sao. Bởi vậy, nàng vội vàng đối diện trước thất vọng mà nhìn chính mình lao nhân hoảng loạn mà nói, đều là nhị nha đầu vu ham ta. Phu thân, nhân nàng mất hoàng hậu chi vị, bởi vì ghen ghét nàng tỷ tỷ bởi vậy mới nàng còn không có nói xong. Liền thấy trước mặt buồn bất quá là mang theo vài phần thất vọng lão nhân tiến lên hai bước, một bạc thai chịu ở nàng trên mặt. Kịch liệt đau đớn, có thể so trình thị ngày đó cho nàng kia hai bàn tay làm nàng khiếp sợ nhiều. Nàng dai quá lớn như vậy, chẳng sợ lúc trước khóc nháo phải gả cho thừa ân công, ra người cũng không có đánh nàng cái ta ta. Người không xứng làm người. Làm mẫu thân, như thế nào có thể như vậy chửi bới chính mình nữ nhi. Nguyên lai like nhiều năm như vậy, ngoại tôn nữ chính là chịu như vậy khổ sở lớn lên sao. Rồi già lao giả nhìn ở kinh đô nhiều năm như vậy càng thêm xa lạ nữ nhi. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại. Ra tông đi. Hắn là một nhà chi chủ, lời này vừa ra, có thể so trình thị uy hiếp muốn mệnh nhiều. Thứ ân công phu nhân chính khiếp sợ chính mình bị luôn luôn yêu thương chính mình phụ thân cấp đánh, chợt nghe được lời này, cơ hồ không dám tin tưởng. Phụ thân, ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng bất quá nói thích nhan một ít lời nói, phụ thân liền phải đem nàng ra tông. Đây là vì cái gì? Dưỡng ra ngươi vật như vậy, là ta sai lầm. Hiện giờ, ngươi đã không xứng làm người, nếu một lòng hướng về ngươi nam nhân kia, cần gì phải làm ta nữ nhi? Lời này nói được tuyệt tình cực kỳ, cũng không có nửa phần xoay chuyển đường sống. Thứ ân công phu nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mặt già mua lại lánh khóc lao nhân, lào đảo mà lui ra phía sau vài bước, cảm thấy tâm lệnh léo, nhưng ngay sau đó, nàng lại lập tức trận tròn đôi mắt, mang theo bị người nhà phản bội phẫn nộ cùng ván hận, ngầm nước mắt nói, hảo a hảo à Nhìn ta hiện giờ thất thế, liền phụ thân đều không cần ta. Đúng rồi. Hiện giờ nhị nha đầu là ngụy vương phi, a khác lại làm thành vương con rể, các ngươi thả phải hảo hảo ôm bọn họ chân lấy lòng đâu. Vì quên thế, ta cái này nữ nhi lại tính cái gì? Nàng dùng sức mà vỗ chính mình ngực, hận không thể đem chính mình bi phẫn toàn làm người biết. Nhà mẹ đẻ như vậy lịnh nọt, làm nhân tâm một mảnh lạnh lẽo Như thế nào có thể như vậy đôi mắt danh lợi đâu? Hiện giờ nàng không thành khí hậu, thích nhan tỷ đệ thành hồng nhân bởi vậy Nhà mẹ đẻ vì lấy lòng bọn họ tỷ lệ liền nàng đều có thể hy sinh. Nay cái gọi là thân tình, như thế nào có thể không cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Đối mặt nàng đầy ngập bi phẫn, lao nhân cũng không có nói cái gì nữa phản bắt nói. Hắn trầm mặt mà nhìn chính mình đã từng âu yếm nữa nhi, ở thời gian trôi đi bên trong trở nên hoàn toàn thay đổi. Sau một lúc lâu, hắn eo phản phất lại sụt một ít, xoay người, nhàn nhạt mà nói, ngươi hài nói cái gì, đều tùy ngươi. Chỉ sợ lại nhìn thấy cái này, Nữ Nhi sẽ làm chính mình đã chịu càng nhiều đau sót, lão nhân bước chân có chút tập tễnh mà hướng phủ đi. Phủ môn lập tức đóng cửa, giống như là đóng cửa thừa ân công phu nhân hy vọng dường như. Nhìn thấy chính mình cứ như vậy bị vứt bỏ, thừa ân công phu nhân sợ hãi cực kỳ. Nàng sợ cực kỳ trở lại thừa ân công phủ, lại một lần bị nhốt lại, lại ở Ninh thị dưới tay kiếm ăn nhật tử. Chẳng sợ Ninh thị văn khoăn chính mình hiện giờ hiền huệ thanh danh không dám chậm trễ nàng áo cơm cuộc sống hàng ngày. Nhưng nàng thường thường tới thừa ân công phu nhân trước mặt nhìn như thiện lương quan tâm mà rũ hỏi nàng sinh hoạt nhưng có bất mãn, không có phương tiện thời điểm, thừa ân công phu nhân cũng có thể cảm nhận được ninh thị kia khỏe mắt đôi lông mày nhìn về phía nàng cái này kẻ thất bại ánh mắt. Cái loại này nhìn tiện nhân đắc ý tâm tình, thừa ân công phu nhân không nghĩ lại cảm thụ. Mắt thấy nhà mẹ đẻ như vậy vô tình, nếu nói ra tông, tất nhiên là muốn đem chính mình ra tông, thừa ân công phu nhân ngực kịch liệt phập phòng một lát, đột nhiên xoay người mang theo mấy cái tâm phúc nha hoàn vội vàng mà hướng một khắc con phố lên rồi. Thừa ân công vì ninh thị, nếu đều bắt đầu vơ vét trợ hướng dược, kia nàng vì cái gì không được. Chỉ cần có thể lưu lại chính mình trợ phu, kia dùng chút trợ hứng chi vật, không phải cũng là phu thê trì gian tình thú sao. Tóm lại, chính là không thể làm ninh thị nhặt tiện nghi, chiếm nàng nam nhân. Thừa ân công phu nhân hiện giờ là tử chiến đến cùng, tự nhiên thừa dịp khó được bị thả ra. Thừa ân công phủ công phu cẩn trọng đi tìm có thể mê hoặc chính mình phu quân thứ tốt đi Thích nhan cũng không nghĩ tới, trở về nhà mẹ để một chuyến, tựa hồ làm thừa ân công phu nhân thức tỉnh rồi từ trước đã không có giải qua vấn, nàng chỉ nhìn nhà mình ngoại tổ đi mà quay lại, lúc sau liền toàn ra đều hướng bá phủ từ đường đi. Mợ, đây là thích nhan thấy hai vị lao nhân trên mặt đều mang theo vài phần thương cảm, lại rất kiên quyết, không khỏi nhìn về phía trình thị. Nàng cung trình thị thân cận, trình thị cùng nàng cũng thực tự ái, thấy nàng lộ ra vài phần khó hiểu, nghĩ nghĩ cha mẹ chồng ý tứ, liền nói khẽ với nàng nói. Phụ thân mẫu thân là muốn đem các ngươi mẫu thân ra tông. Thích nhan không nghĩ tới, đã từng trình thị uy hiếp, bên ngoài tổ một nhà mới trở về kinh đô liền phải trở thành sự thật. Nàng tâm kỳ thật không có gì đau lòng thừa ân công phu nhân địa phương. Chỉ là lại không có nghĩ đến, ngoại tổ một nhà sẽ như vậy kiên quyết, không có nửa phần cứu vãn. Ngươi đừng để ở trong lòng, lẽ ra này cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Trình thị khủng thích nhan hiểu lầm là bởi vì nàng mới ra tông nàng mẫu thân mà bất an, liền cho nàng thấp giọng giải thích nói Mẫu thân ngươi hiện giờ ở kinh đô thành chê cười, chúng ta hồi kinh này dọc theo đường đi nghe xong không ít nàng lấy lòng phụ thân ngươi, còn có đã làm như vậy rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Ai nhan nàng vỗ vỗ thích nhan tay chậm dãi nói, ngày sau chúng ta đều phải ở kinh đô sinh hoạt, trừ bỏ ngươi, ngươi ông ngoại còn có mặt khác con cháu, cũng muốn cô kỵ con cháu nhóm ngày sau thể diện còn có nhân duyên. Thứ ân công phu nhân từ trước mất mặt, bọn họ mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng ngày sau đều ở kinh đô sinh hoạt. Thừa ân công phu nhân lại nháo ra này đó chê cười, kia không đề cập tới bọn họ này đó trường bối, chỉ nói van bối mặt mùi hướng chỗ nào phóng. Nơi nơi bị người cười nhạo sao. Hơn nữa, trình thị cũng là phải làm tổ mẫu người. Nàng cũng muốn vì chính mình ngày sau khả năng sẽ có cháu gái thanh danh suy xét. Nếu ba phủ ngày sau lại có nữ hài nhi sinh ra, chỉ bằng thừa ân công phu nhân những cái đó hạ lưu thanh danh, là có thể hỏng dồi nhà mình nữ hài nhi danh dự. Vì con cháu ngày sau... Cho nên mới nhất định phải đem thừa ân công phu nhân cấp gia tông, cùng nàng phân rõ giới hạn. Mà không chỉ là vì thích nhan tỷ đệ hết giận. Trình thị không có đối thích nhan giấu giếm nhà mình tâm sự, thích nhan tâm cũng minh bạch vài phần. Bất quá nàng không có cỡ nào đau lòng thừa ân công phu nhân ý tứ. Thừa ân công phu nhân nếu bị nhà mẹ đẻ gia tông, kia thanh danh liền càng thêm mà hỏng rồi, cũng không có cách nào lại dựa vào hiếu đạo quản thúc bọn họ tỷ đệ. Đối mặt như vậy lạnh nhạt mà tự hỏi thừa ân công phu nhân bị gia tông chỗ tốt Thích Nhan không cảm thấy chính mình là cái lãnh khốc, bất hiếu người. Nàng cũng không có bên ngoài tổ chức mặt cấp thừa ân công phu nhân cầu tình, chỉ an tĩnh mà nhìn ngoại tổ tuyệt bút vung lên, đem thừa ân công phu nhân tên tử ra phả thượng hủy diệt, lúc sau liền thông báo khắp nơi. Chờ thừa ân công biết thê tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, không có làm thành cái gì, ngược lại liền gia tộc đều đem nàng cấp đổi đi, không khỏi khí cái chết khiếp. So với hắn hiện giờ hận cực kỳ quan hệ thông gia lạnh nhạt ở ngoài thích nhị lao ra cũng cảm thấy nhật tử quá đến không như vậy thoải mái. Bởi vì thích như hôn sự thực mau liền đến. Tuy rằng so với nữ nhi, thích nhị lao ra càng thích chính mình nhi tử, rốt cuộc nhi tử mới là truyền thừa, nhưng cho dù là như thế này, mắt thấy thích như liền phải gả vào đông lâm vương phủ, đông lâm vương phủ bận bận rộn rộn, náo nhiệt lên, lại không có nửa điểm hắn chuyện gì, thích nhị lao ra tâm cũng thực hụt hơn nhi. Nhân minh thị gần nhất cùng thừa ân công thái độ ái muội thích nhị lao ra tâm bực b Hắn so bất luận kẻ nào đều biết Ninh Thị đã từng là cái cái gì mặt hàng. Năm đó Ninh Thị vẫn là khuê các nữ thời điểm, liền quyến rũ vặt phần, đã từng ở hắn trước mặt xoắn đến xoắn đi. Hắn đã từng thực khinh thường nàng kia phân hạ lưu diễn xuất. Vì leo lên hắn, nàng làm ra đã từng thừa ân công phu nhân ôn lương đôn hậu. Hắn không thèm để ý nàng chân thật tính tình, chỉ nghĩ cho dù là giả dối, cũng tưởng đem đã từng kia phân tâm động cấp lưu lại. Hiện giờ lưu lại, hắn liền phát hiện, Ninh Thị quá thành công. Nàng nếm tới rồi làm thế thân ngon ngọn, ở thừa ân công phủ như cá gặp nước không để cặp tới, liền thừa ân công đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Không ninh thị thật sự nháo ra cái gì chê cười làm chính mình làm lục đầu ruột đen, thích nhị lao ra này trận nhìn chầm chầm ninh thị cùng thừa ân công khẩn thật sự, nhưng này cũng quá mệt mỏi. Không yên tâm trong nhà cái loại này mỏi mệt còn có bao nhiêu tâm, làm ra đều không giống như là đã từng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi ra. Ra không giống ra, càng như là ổ cướp. Hán vạn phần mỏi mệt. Lại nghe nói thích như liền phải thành thân, không biết như thế nào liền đi tới hiện giờ Trịnh thị mẹ con trụ địa phương. Nang liên ở tại nàng nhà mẹ đẻ phụ cận. Nhân thích như tốt xấu cũng là gả vào vương phủ, hôn sự thể diện, lại cùng Ngụy Vương phi cùng Thọ An quận chúa thân cận, thừa ân công phủ lại mất thế, bởi vậy Trịnh thị nhà mẹ đẻ đối nàng càng thêm thân cận, một khối vội vàng thích như hôn sự, bận bận rộn rộn, vô cùng náo nhiệt. Trịnh thị nét mặt tỏa sáng, mắt thấy mưa mưa gió gió Đông Lâm vương phủ đối thích như đều không rời không bỏ. Biết đây là tốt nhất nhân gia, càng thêm có tinh thần đầu mà vội vội ngoại. Nàng hấp tấp, mặt mày lỏng lẻo, nhân ái nữ gả đến hảo, cả người đều sáng ngời đến không thể tưởng tượng. Kia phân cùng Ninh thị ngượng ngùng xoắn xít, giả bộ đoan trang hiền huệ bất đồng, chính thị hiện giờ ái nói hái cười, cả ngày ngửa đầu, trên mặt tươi cười rạng lạn vui sướng. Chợt nhìn thấy cao hứng như vậy, cả người lấp lánh tỏa sáng giống nhau tiền nhiệm thế tử, thích nhị lao ra xa xa mà đứng, phảng phất một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Như vậy thế tử Cùng hiện giờ tươi cười dối trá rồi lại phóng đãng ninh thị, là hoàn toàn bất đồng. Nàng trên người không có gì ưu nhã hơn hương, chính là lại tắm gội ánh mặt trời, cùng vô cùng cao hứng một khối da cửa nữ nhi ở bên nhau, như vậy mắt sáng. Thích nhị lao ra ngơ ngẩn mà nhìn chính mình đã từng thế nữ. Vui sướng thế tử, vui sướng nữ nhi, từ trước hắn luôn luôn không đem các nàng mẹ con đặt ở tâm, tâm tâm niệm niệm bên ngoài ninh thị cùng con trai của nàng. Nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy nghĩ đến đối chính mình quy quy củ củ lễ phép đến thiếu vài phần thân cận như tử, còn có cái kia Ninh thị, hắn lại cảm thấy, như vậy quy quy